Nay sẽ tóc mái hoa vẻ mặt ý cười từ phòng bếp ra tới, mấy năm nay tóc mái hoa đã đại biến đến dạng, trước kia có thể đem phòng bếp thiêu cháy, hiện tại vì vương học dũng kia chính là hiền huệ thực. Đây cũng là vương học dũng cảm thấy tóc mái hoa so cao hoa quế tốt một chút, cao hoa quế cũng chỉ có thể dưỡng ở trong nhà, bất quá trù nghệ cũng không được, ngẫu nhiên liền sẽ theo theo hoa, trừ bỏ theo hoa cũng không gì sẽ. Bên kia lâm tuyết bích vội vàng tới rồi nữ nhi trong nhà, nhìn mắt nữ nhi ở giáo ngoại tôn nữ theo hoa. Lâm Tuyết Bích một cái tắt xóa sạch cao hoa quế trong tay kim chỉ nói, "Đều khi nào ngươi còn ở nơi này, Vương Học Dũng thưởng xuyên đi lưu ra xem nhi tử, ngươi như thế nào không đi theo ngươi, ta như thế nào sinh dưỡng ngươi như vậy cái ngốc nữ nhi, trách không được ngươi nói nhi tử không thân ngươi, có ngươi như vậy mẹ, hắn nguyện ý thân cận ngươi mới là lạ." "Mẹ, chuyện gì?" Cao Hoa Quế nói. "Con chuyện gì, chính mình ở nửa đường thượng lôi kéo con rể đi lưu ra, ngươi bất quá đi xem." Lâm Tuyết Bích nói rơi xuống, Cao Hoa Quế nói Có cái gì đẹp, hai cái nam nhân ở uống rượu, ta đi nơi đó làm cái gì? Nghe hình như là như vậy một chuyện, nhưng ngươi nhi tử ở nơi đó a, buồn đã chết. Lâm Tuyết Bích lôi kéo Cao Hoa Quế đứng lên, đẩy nàng nói, ngươi còn không đi xem. Đã biết, mẹ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Cao Hoa Quế hỏi, không cần, ngươi đi đi, ta ở chỗ này xem ngoại tôn nữ. Lâm Tuyết Bích xua tay, nàng cảm thấy chính mình con rể có vấn đề, nhưng không muốn chính mình con rể nhận thấy được nàng. Chỉ là nghĩ đến chính mình nữ nhi một người đi có thể hay không có hại, lâm tuyết bích do dự một chút, vẫn là đi theo cao hoa quế mặt sau đi. Vương học dũng cùng tóc mái hoa ăn xong rồi cơm liền cùng tóc mái hoa trở về phòng, hai người, thực mau liền lăn thành một đoàn. Lúc này cao hoa quế lại đây, ở trong sân trông trừng vương chính yên ổn xem, lập tức chạy về hô, ta mẹ tới. Trong phòng hoảng sợ, liền lưu hải quốc đều gõ cửa nói, cao hoa quế tới. Vương học dũng mắng thanh, tóc mái hoa cũng hảo không đến nào đi. Chính xúc thế chờ phân phó thời điểm, Cao Hoa Quế liền tới rồi, hai người cũng một trận hoang loạn. Mà bên ngoài, Vương Chính Bình ngăn đón Cao Hoa Quế nói, không được ngươi lại đây, đây là ta cha nuôi ra, ngươi không chuẩn tiến vào. Chính Bình, ta là mẹ ngươi. Cao Hoa Quế đau lòng mà nhìn Vương Chính Bình, đây là nàng sinh nhi từ sao, như thế nào như vậy bài xích nàng, thế nào không mừng nàng. Nghĩ đến đây, Cao Hoa Quế đối lưu ra người là phi thường phẫn nộ, đặc biệt là tóc mái hoa. Nếu không phải các nàng đem nàng nhi tử giáo thành như vậy, nàng nhi tử như thế nào đối không muốn thân cận nàng cái này mẹ? Chính Bình, mẹ có ăn ngon, cùng mẹ về nhà mẹ đưa cho ngươi ăn. Cao Hoa Quế nói rơi xuống, Vương Chính Bình phi ra tiếng, ta nếu là ở cái kia ra sẽ tương khắc, sẽ chết, ngươi đừng nghĩ gạt ta trở về. Ai nói với ngươi, không có việc này. Cao Hoa Quế nói, dù sao ta mới không đi nhà ngươi, nơi này mới là nhà ta. Vương Chính Bình nói, Cao Hoa Quế đỏ mắt nói. Nơi này không phải nhà của ngươi, chỉ là ngươi ở tạm, chúng ta chân chính ra ở trong thành. Cao Hoa Quế nói chỉ chỉ nàng trụ phòng nói, nơi đó mới là nhà của chúng ta, có ba ba, có mụ mụ còn có muội muội, chúng ta mới là người một nhà. Mới không phải ta mới không bằng các ngươi là người một nhà, ta ba ở chỗ này đâu, ta có ba ba có cô cô có cha nuôi mẹ nuôi còn có ca ca. Vương Chính Bình từ nhỏ đến lớn đã bị tóc mái hoa tẩy não, sao có thể dễ dàng tin vào Cao Hoa Quế. Hơn nữa từ nhỏ nhận chi chính là trở về cái kia ra liền sẽ chết, vương chính bình nơi nào chịu. Tuy rằng vương chính bình còn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng hắn biết người đã chết liền sẽ không lại đã tỉnh, này đã là hắn ăn sâu bén dễ ý tưởng. Cao hoa quế mặt lúc xanh lúc đỏ, lại tức lại giận, nhìn vương học dũng ra tới liền quát, ngươi nhìn xem lưu ra đem nhi tử giáo thành cái dặn gì. Quan ngươi chuyện gì? Vương học dũng mới vừa bị tóc mái hoa khơi mào dục hỏa, lại nhân cao hoa quế lại đây sinh sôi bắp lấy, này sẽ vẻ mặt bất mãn. Lâm Tuyết Bích vừa lúc đi tới, nghe xong liền nói, con rể lời này liền không đúng rồi, hoa quế sinh nhi tử như thế nào liền không liên quan hoa quế sự. Vừa thấy đến Lâm Tuyết Bích xuất hiện, vương học dũng đầu góc cũng thanh tỉnh một ít, nói, hai tử con nhỏ dạy đó là, chỉ trích lưu gia làm cái gì. Lâm Tuyết Bích nói, đúng vậy, hoa quế sinh nhi tử ở lưu gia dưỡng, lại không cùng hoa quế thân, này đương nương như thế nào có thể tiếp thu à, ta xem khiến cho chính mình đến ta nơi đó đi thôi, cũng không cần ở lưu gia dưỡng trong phòng tóc mái hoa vừa nghe đến lâm tuyết bích muốn đem nàng nhi tử dưỡng đến nhà bọn họ đi liền tưởng lao ra đi nhưng bị lưu mâu ngăn đón ngươi đi ra ngoài làm cái gì đừng xúc động mẹ ngươi không nghe được sao cao hoa quế muốn đem chính bình cho nàng nhà mẹ đẻ dưỡng tóc mái hoa nóng nảy liền sợ vương học dũng gật đầu phùng anh nói ngươi nếu là đi ra ngoài kia mới loạn đâu nói phùng anh xem cũng không xem tóc mái hoa liếc mắt một cái liền đi ra ngoài nay sẽ lưu ra trong viện là lưu hải quốc cùng vương học dũng Vương Chính ngay ngắn dính vào Vương Học Dũng bên người, vẻ mặt địch ý mà trừng mắt Lâm Tuyết Bích. Lâm Tuyết Bích cùng cao hoa quế vừa thấy đến Vương Chính Bình này ánh mắt, trong lòng đều ba lệnh ba lệnh, này nơi nào là cháu ngoại nhi tử, xem các nàng vẻ mặt địch ý. Chính Bình thực hảo, hơn nữa cũng ở lưu gia dưỡng mấy năm, thói quen. Vương Học Dũng ở ngay lúc này ra tiếng, hắn nói rơi xuống, Lâm Tuyết Bích nhíu mày nhìn Vương Học Dũng, con rể, ngươi như thế nào cánh tay ra bên ngoài quải, lao hướng về Lưu Gia. Nào có chính mình sinh nhi tử lại bị người khác dưỡng bất hòa mẹ thân, ta tìm đoàn người bình bình đi. Lâm Tuyết Bích cũng là bị Vương Học Dũng thái độ cấp khí chứ, hồn nào liền phải kêu đoàn người tới phân xử. Cao Hoa Quế này sẽ cũng không hướng về Vương Học Dũng, chỉ cảm thấy Vương Học Dũng quá mức, thế nhưng bất công lưu ra. sáu 460 Tôn Ngọc Hoa có nhãi con. Ký Tiểu Nam Vương Học Dũng làm sao làm Lâm Tuyết Bích đem sự tình nào khai, lập tức nói, mẹ, chính bình 6 tuổi, vừa lúc là đi học tuổi tác ta đang định khai giảng thời điểm đưa hắn hồi huyện thành đọc sách. Lâm Tuyết Bích cùng Cao Hoa Quế vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, Vương Học Dũng lại nói, nếu mẹ tới, Hoa Quế ngươi đi nấu cơm đồ ăn, ta đi tìm ba cùng đại ca đại tẩu tới. Vương Học Dũng này phiên săn sóc nói, tức khắc làm Lâm Tuyết Bích thư mặt mày, rốt cuộc Vương Học Dũng đều nói khai giảng muốn đưa Vương Chính Bình hồi huyện thành đọc sách, Lâm Tuyết Bích cùng Cao Hoa Quế cũng liền không lại so đo. Sự tình liền như vậy qua, tóc mái Hoa không thoải mái cũng không có cách nào. Rốt cuộc cao hoa quế so nàng càng danh chính ngôn thuận, mà nàng chính là không thể gặp quang kia một cái. Nghĩ đến này, tóc mái hoa không khỏi những mày, nàng phải hảo hảo ngẫm lại đối sách mới được. Nhi tử muốn tới huyện thành đọc sách, đến lúc đó nàng thấy lấy nhi tử cơ hội liền ít đi, hơn nữa hải tử bây giờ còn nhỏ, vạn nhất về sau bị cao hoa quế cấp dạy hư đâu. Nhưng mặc kệ tóc mái hoa như thế nào tưởng, này sẽ lưu mẫu cùng lưu hải quốc thậm chí là Phùng Anh đều cảnh cáo tóc mái hoa, làm chuyện gì phía trước phải nghĩ lại hậu quả bị đem người nhà cấp liên lụy. Quan Minh đội sản xuất nơi này, Hạ Hiểu từ trong không gian ra tới liền nghe được rõ ràng nôn mửa thanh, nàng hơi hơi một đốn, liền nghe thạch đầu nói, Tôn Ngọc Hoa có nhai con. Ha, Hạ Hiểu trừng mắt nhìn mắt, lúc này hoài thượng, kia nhưng phiền thoái, cũng không biết lớn bụng có thể hay không tiến trường thi, có thể hay không vào đại học. Bất quá năm nay mùa đông là khôi phục thi đại học lần đầu tiên khảo thí, sang năm còn có một lần liền ở sáu bảy tháng, cho nên Tôn Ngọc Hoa vẫn là có cơ hội nôn nôn nôn bên này tôn ngọc hoa nhịn không được nôn khan lúc này cao giá thực không ở trong phòng tôn ngọc hoa cả người đều thực suy sút thậm chí tâm tình phi thường kém trong bụng hài tử đã hai tháng nàng mới phát hiện chính là tôn ngọc hoa lại vui vẻ không đứng dậy hiện giờ 8 tháng mùa đông khảo thí nàng như thế nào có thể lớn bụng đi khảo thí hơn nữa có thể hay không ảnh hưởng khảo thí chính là thi đậu có thể lớn bụng đi đi học tôn ngọc hoa trong ngày thi đại học trở về thành cùng hài tử tôn ngọc hoa nhất thời có chút khó khăn Vạn nhất trong bụng hài tử ảnh hưởng nàng thi đại học đâu, hoặc là chính mình thi đậu, cao giá thực không thi đậu đâu, hoặc là liền tính là bọn họ hai vợ chồng thi đậu, nhưng nàng lớn bụng không thể đi đi học đâu, này không phải tôn ngọc hoa muốn. Sở hữu thanh niên trí thức đều ở ôn tập, vì thi đại học chuẩn bị thời điểm, chỉ có tôn ngọc hoa phiền não rồi. Tuy rằng nàng mỗi ngày đều ở tích cực đọc sách ôn tập, lại chưa quên chính mình mang thai việc, hơn nữa cũng không có cùng người trong nhà nói. Mà tôn ngọc hoa không đi chẩn đoán chính xác, nguyệt sự muộn tới hơn hai tháng nàng trong nội tâm đã là xác nhận. Thả bởi vì mang thai, tôn ngọc hoa liền biến có chút mệt mỏi buồn ngủ, tinh thần trạng thái không tốt, thậm chí nôn nén phản ứng có chút đại, nhưng đều bị tôn ngọc hoa cấp nhịn xuống tới. Đến lúc này liền không có tinh thần đọc sách ôn tập, tôn ngọc hoa liền có chút nôn nóng bực bội, tính tình đều có chút khống chế không được, tâm tình cũng phi thường bực bội, thậm chí lưỡng lự đối trong bụng hài tử làm sao bây giờ hảo. Hài tử cũng là tôn ngọc hoa vẫn luôn nóng trông chính là lại tới không phải thời điểm, thế nhưng gặp gỡ thi đại học thi đại học à, trở về thành cơ hội, tôn ngọc hoa như thế nào nguyện ý bỏ lỡ. Mà bên này, hạ hiểu lặng lẽ hỏi thạch đầu, có thể nhìn ra đã bao lâu sao? Ngươi phía trước như thế nào chưa nói? Ngươi còn nói đâu, ngươi không đem ta thả ra ta nói như thế nào? Thạch đầu vẻ mặt lên án, nó càng ngày càng không yêu ở trong không gian đãi, nhưng là hạ hiểu có đôi khi đem nó phóng tới trong không gian lại đã quên lấy ra tới. Bất quá này sẽ vẫn là trả lời hạ hiểu nói, căn cứ ngươi mang thai tình huống tới xem hay nhiều tháng như vậy thạch đầu nói rơi xuống hạ hiểu tâm tình lập tức phức tạp tôn ngọc hoa hiện tại sợ là mâu thuẫn y rốt cuộc hạ hiểu cũng biết tôn ngọc hoa ngóng trông sinh con nhưng hiện tại có rồi lại gặp được khôi phục thi đại học nhị tuyển một nói tôn ngọc hoa xác thật không hảo quyết định bất quá nàng cảm thấy lớn bụng khảo thí cùng vào đại học hẳn là có thể rốt cuộc lúc này tình huống đặc thù một ít thật nhiều lớn tuổi thanh niên khảo thí hẳn là cho phép chỉ là đã hoài thai lúc sau thân thể trạng hướng kém một ít có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng khảo thí Liền không biết Tôn Ngọc Hoa lựa chọn như thế nào, là năm nay khảo, vẫn là sang năm khảo. Nay sẽ Hạ Hiểu nghĩ đến lúc trước ninh tuổi nói, trong lòng mạc danh một đốn, cho nên Tôn Ngọc Hoa là lựa chọn thi đại học, không cần hài tử sao. Mới có thể cùng cao giá thực rời đi sao, nghĩ đến đây, Hạ Hiểu cảm thấy rất có khả năng. Tôn Ngọc Hoa gạt, Hạ Hiểu cũng đương không biết, nàng hiện tại cố Dương Tuyết Hoa sự tình, cho nên liền đi một chuyến thanh niên trí thức điểm. Dương Tuyết Hoa vẻ mặt ý cười nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Hạ Hiểu hỏi. Trình bí thư chi bộ cùng đội trưởng nơi đó cho ta khai thư giới thiệu, ta có thể tham gia thi đại học. Dương Tuyết Hoa nói tới đây thời điểm, hốc mắt có chút phiếm hồng, trong lòng là phi thường kích động. Hạ Hiểu cũng giơ lên gương mặt tươi cười, thực vì Dương Tuyết Hoa vui vẻ, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thật sự thực vui vẻ. Nàng có thể báo danh tham gia thi đại học, Dương Tuyết Hoa kích động không biết như thế nào cho phải. Cố lên ôn tập, Tuyết Hoa tỷ nhất định có thể khảo ra hảo thành tích. Hạ Hiểu nói, ngươi cũng giống nhau, chúng ta cùng nhau ôn tập. Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Hiểu lẫn nhau nắm tay, cho đối phương duy trì cùng cổ vũ. Nhìn Dương Tuyết Hoa, Hạ Hiểu lại đi Hạ Tĩnh nơi đó, Hạ Tĩnh cùng nghiêm hạo cũng là phi thường nỗ lực a, rốt cuộc trở về thành duy nhất hy vọng, không nỗ lực sao được. Tỷ, ngươi hiện giờ 4 tháng, đến lúc đó có thể hay không chậm trễ đến khảo thí a? Hạ Tĩnh có chút lo lắng nói, Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, không sợ, năm nay khảo không được, còn có sang năm đâu. Ngươi cùng nghiêm hạo hảo hảo, hảo ôn tập, ta đảo không lo lắng cho mình, rốt cuộc ta hiện tại là quân tẩu, còn có thể tùy quân đâu. Hạ Hiểu như vậy vừa nói, Hạ Tĩnh cũng yên tâm, lập tức lại cùng Hạ Hiểu thảo luận một chút đề mục. Có thanh niên trí thức một bên làm việc một bên ôn tập, có làm mấy ngày sống liền xin nghỉ đọc sách ôn tập, nghe nói Dương Trung Hồng cũng phi thường tích cực phụ lục. Hạ Hiểu nghĩ nếu là Dương Trung Hồng trở về thành, mà Cao Quốc thành không thể hồi, kia làm sao bây giờ? Muốn tách ra sao? Hiện giờ mang thai. Cũng bởi vì nàng muốn ôn tập khảo thí, cho nên hạ hiểu mấy cái nhi tử đều là trịnh hướng hồng cùng tiểu ý lâm hỗ trợ mang, cứ như vậy, hạ hiểu liền nhẹ nhàng rất nhiều. Rời đi thanh niên trí thức điểm, hạ hiểu trở về nhà, lại nghe được tôn ngọc hoa nôn mửa thanh âm, lúc này cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá thực còn có tiểu ý lâm, phi dương bay vọt cùng phi giật đều không ở nhà. Chính bước vào đại môn hạ hiểu liền thấy tôn ngọc hoa vẻ mặt tái nhợt mở cửa từ trong phòng đi ra, hạ hiểu vội nói, ngọc Hoa tỷ. Ngươi không thoải mái sao, như thế nào sắc mặt kém như vậy? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tôn Ngọc Hoa ngược lại cảnh giác mà nhìn Hạ Hiểu. Ta mới từ thanh niên trí thức điểm trở về. Hạ Hiểu nói, ta không có việc gì, tối hôm qua ôn tập quá muộn, không có ngủ hảo. Tôn Ngọc Hoa nói, Hạ Hiểu xem Tôn Ngọc Hoa bộ dáng này, biết hiện tại Tôn Ngọc Hoa trong lòng còn phức tạp, dối dám. Nhưng đây là Tôn Ngọc Hoa chính mình sự, Hạ Hiểu cũng không dám nói cái gì, chỉ đương không biết. Chương 461 đứa nhỏ này không thể lưu. Ký hiệu Nam. Hạ Hiểu nhìn lướt qua Tôn Ngọc Hoa bụng, hiện tại tháng quá nhỏ, còn không có hiện hoài, bất quá Tôn Ngọc Hoa tinh thần trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm. Tôn Ngọc Hoa gạt, mọi người đều không biết, Hạ Hiểu cũng là vì Thạch Đầu nhắc nhở mới biết được. Hơn nữa tưởng tượng đến Tôn Ngọc Hoa khả năng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, kia khẳng định sẽ nghĩ cách đem Hải Tử lộng rớt, cho nên Hạ Hiểu vừa thấy đến Tôn Ngọc Hoa tới gần nàng mấy cái nhi tử liền lập tức cảnh dắt lên. Tuy rằng Tôn Ngọc Hoa cũng không hư, nhưng Hạ Hiểu cũng không thể không phong a. Ai biết Tôn Ngọc Hoa trong lòng nghĩ như thế nào, hơn nữa có thể hay không biến, dù sao Hạ Hiểu đối với Tôn Ngọc Hoa là phi thường phong bị. Mà Tôn Ngọc Hoa hoa ở trong nhà, cũng không ra cửa, đều là chính mình ôn tập, cũng cũng không tìm Hạ Hiểu, thậm chí trầm mặc rất nhiều. Vương Ái Hoa ngẫu nhiên lại đây, nhưng cũng sẽ không chú ý tới, Tôn Ngọc Hoa thậm chí liền Vương Ái Hoa đều gạt. Đại gia chỉ cho rằng Tôn Ngọc Hoa ở vì thi đại học nỗ lực, cho nên tinh thần trạng thái không tốt đều khuyên tôn ngọc hoa phải chú ý thân thể hảo hảo chiếu cố chính mình mà cao gia thực làm trượng phu đối tôn ngọc hoa tự nhiên là quan tâm nhưng tôn ngọc hoa lại cự tuyệt cao giá thực quan tâm cũng cự tuyệt cao giá thực tới gần lúc này tôn ngọc hoa trong đầu là phi thường loạn cho nên cũng không quá muốn nhìn đến cao giá thực chỉ cảm thấy cao giá thực sẽ ảnh hưởng nàng quyết định cao giá thực bởi vì tôn ngọc hoa thái độ nhiều ít có chút không thoải mái đối tôn ngọc hoa xa cách phi thường bất mãn bọn họ là phu thê Hơn nữa cùng nhau thi đại học ôn tập, chuẩn bị cùng nhau khảo ép thành đại học, Tôn Ngọc Hoa lại thái độ này, nhiều ít làm cao giá thực không thoải mái. Đêm nay, rồi dám hảo mấy ngày nay Tôn Ngọc Hoa cuối cùng là hạ quyết tâm, đứa nhỏ này không thể lưu. Nàng muốn thi đại học, nàng phải về thành, nàng không thể làm đứa nhỏ này ràng buộc trụ, không thể làm đứa nhỏ này ảnh hưởng nàng khảo thí, ảnh hưởng đến nàng duy nhất cơ hội. Một khi quyết định, suy xét rõ ràng, Tôn Ngọc Hoa liền bắt đầu nghĩ cách lạc thai. An con cua rau rền dù sao thai phụ ăn kiêng tôn ngọc hoa đều làm ra ăn con cua lộng không đến mục nhĩ cùng rau rền tôn ngọc hoa nhưng thật ra ăn cũng cố ý nấu cơm thời điểm làm này đó đồ ăn ăn này đó đồ ăn hạ hiểu nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm đã minh bạch tôn ngọc hoa tính toán trên bàn cơm nhìn đến này đó đồ ăn nghĩ đến tôn ngọc hoa mục đích hạ làm ăn uống toàn vô có chút ăn không vô trong lúc nhất thời nhìn cao quốc cường, chính hướng hồng còn có cao giá thực hạ hiểu trong lòng có chút khó chịu bởi vì nàng biết tôn ngọc hoa đang làm gì nhưng cao quốc cường trịnh hướng hồng còn có cao giá thực cũng không biết cao giá thực nhìn tôn ngọc hoa chỉ lo ăn mục nhị cùng rau rền không ăn thịt cá còn cấp tôn ngọc hoa gấp một khối cá phóng tới tôn ngọc hoa trong chén nói đừng quang dùng nữa ăn khối thịt cá tôn ngọc hoa nhìn cao giá thực quan hệ mân mân môi gật gật đầu hạ hiểu hảo muốn đi riêu giấm tôn ngọc hoa hảo tưởng vạch trần tôn ngọc hoa mang thai sự tình nhưng đây là tôn ngọc hoa lựa chọn Một cái mẹ tưởng từ bỏ hải tử, nàng có thể ngăn trở, nếu là Tôn Ngọc Hoa hồi không được thành, đến lúc đó còn không được quái đến trên người nàng. Bất quá lúc này Hạ Hiểu cũng mở miệng, Ngọc Hoa tỷ gần nhất như thế nào như vậy thích ăn một nhị cùng rau rền. Tôn Ngọc Hoa một đốn, sắc bén ánh mắt quét về phía Hạ Hiểu, một nhị vốn dĩ liền ăn ngon à, hơn nữa rau rền trong nhà cũng có loại, ăn có cái gì kỳ quái. Hạ Hiểu gật gật đầu, sắc thật là, bất quá Ngọc Hoa tỷ người gần nhất gầy rất nhiều, tinh thần nhìn cũng không tốt lắm. Ngươi ăn nhiều một chút thì đi. Hạ hiểu một bộ săn sóc quan tâm bộ dáng, chiếu cố mấy cái nhi tử ăn cơm, cũng chưa quên tôn ngọc hoa. Tôn ngọc hoa rũ đầu yên lặng mà ăn, nhất thời không biết Hạ hiểu có phải hay không đã biết cái gì, nhưng thật ra Trịnh Hướng Hồng cấp tôn ngọc hoa thịnh chén canh nói, các ngươi đều uống điểm canh cá đi. Gần nhất các ngươi đều dụng công đọc sách, ta xem giá thực trong phòng mỗi khi nửa đêm đều còn ở điểm đèn lên dầu, các ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, cũng đừng quá mệt mỏi. Tôn ngọc hoa tiếp nhận Trịnh Hướng Hồng canh chén lừ nhẹ một tiếng. Nhưng không uống, người được cái kia vị nàng liền không mừng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ hiểu nơi này cũng tiếp nhận trịnh hướng hồng thịnh tới canh cá nói, cảm ơn mẹ, chính chúng ta thịnh là được. Thân thể là các ngươi chính mình, dù sao ta đã nhắc nhở thật nhiều lần, các ngươi chú ý điểm là được. Trịnh hướng hồng chủ yếu cũng là đối tôn Ngọc Hoa nói, thường thường liền nhìn đến đại nhi tử phòng này đèn dầu vẫn luôn sáng lên, hơn phân nửa đêm, thậm chí mo hưởng đông đều vẫn là sáng lên. Trịnh hướng hồng cũng không phải đau lòng đèn dầu tiền Rốt cuộc nhi tử con dâu muốn thi đại học, trịnh hướng hồng là hoàn toàn duy trì. Người khác lo lắng con dâu con rể thi đại học trở về thành, vứt bỏ nhi tử nữ nhi, nhưng trịnh hướng hồng lại là phi thường có tin tưởng. Tôn Ngọc Hoa nàng liền không biết, nhưng cao giá thực trước kia cao trung thành tích vẫn là tốt, hơn nữa lại là lao sư, lại không như vậy nỗ lực, trịnh hướng hồng cảm thấy cao giá thực thi đậu khả năng tính đại. Trịnh hướng hồng cũng không hiểu quá nhiều, nhưng ít ra nhìn đến hải tử không biết ngày đêm nỗ lực, nàng liền tin tưởng nhi tử đám tức phụ. Mà Hạ Hiểu tuy rằng là học sinh trung học, nhưng Hạ Hiểu nhất hiếu học, không nói trước kia liền đi theo cao giá hưng học tập, chính là thường thường đều có thể nhìn đến Hạ Hiểu đọc sách, Trịnh Hướng Hồng cũng không lo lắng Hạ Hiểu. Lại nói Hạ Hiểu không thể trở về thành cũng không có quan hệ, nhi tử bộ đội tùy quân, Hạ Hiểu có thể đi. Đương nhiên Trịnh Hướng Hồng cũng duy trì Hạ Hiểu thi đại học, hiện giờ khôi phục thi đại học, chứng minh quốc gia cũng duy trì người làm công tác văn hóa, đây là chuyện tốt, mặc kệ khảo không khảo thượng, Tổng muốn đi thử thử a Hơn nữa không ngừng nhi tử tức phụ, chính là nàng hai cái nữ nhi Xuân Phương cùng Lệ Phương đều đọc sách học tập đâu, Trình Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường đều là đại đại tán thành. A, Ngọc Hoa tỷ, ngươi đổ máu. Ăn Cơm No sau đại gia ở trong sân ngồi, cao giá thực thì tại trong phòng đọc sách, Tôn Ngọc Hoa không nghĩ cùng cao giá thực một chỗ, cho nên cũng ở trong sân ngồi. Đột nhiên Tôn Ngọc Hoa bụng có chút đau, nàng nỗ lực cẩn nhẫn, nhưng cũng biết hài tử khả năng muốn chảy ra. Nhưng Tôn Ngọc Hoa lại không muốn ra tiếng, vạn nhất vừa ra thành Đến lúc đó Trịnh Hướng Hồng cho nàng giữ thai liền không còn có cơ hội. Lúc này chạng vạng, sắp trời dần tối, ai cũng không có đi chú ý Tôn Ngọc Hoa, cho nên cũng không biết Tôn Ngọc Hoa tình huống. Chỉ chốc lát, Tôn Ngọc Hoa đều có chút khống chế không được trong bụng đau đớn, đột nhiên nhịn không được thở nhẹ một tiếng, Tôn Ngọc Hoa đương trường ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng tiêu đau. Lập tức hạ hiểu kinh hô ra tiếng, "Ngọc Hoa tỷ, người đổ máu." "Mẹ, đại ca, mau tới a, Ngọc Hoa tỷ đổ máu." Hạ hiểu một e chính hướng hồng cùng cao giá thực đều chạy tới đây là cái gì ngọc hoa cao giá thực đều bị tôn ngọc hoa bộ dáng cấp dọa tới rồi chính hướng hồng một phen mạch sắp mặt rung mình nói nhanh đưa nàng ôm đến trên giường đi lập tức trịnh hướng hồng liền đi nhặt thảo dược trong lòng cấp thực nhưng tôn ngọc hoa một hồi tới rồi trên giường liền ở trên giường lăn lộn kêu đau cao giá thực ở bên cạnh cấp đi dạo đoàn hạ hiểu đem bọn nhỏ gọi vào nàng phòng đi chơi tới rồi tôn ngọc hoa cửa phòng nhìn đến bên trong động tĩnh cảm thấy tôn ngọc hoa thật tàn nhẫn Chương 462 là tai. Ký hiệu Nam. Lúc này Hạ Hiểu thậm chí nghĩ, chính mình muốn hay không cấp Tôn Ngọc Hoa uống thần thủy, giữ được Tôn Ngọc Hoa hải tử. Chính là Tôn Ngọc Hoa tưởng sẽ mất đứa nhỏ này, nàng chính là dùng nước suối cũng không giữ được a, còn không được lăn lộn đứa nhỏ này. Giờ khác này Hạ Hiểu có chút mâu thuẫn, trình hướng hồng bên kia nhóm lửa nấu dược, một lại đây xem, ai ra ra tiếng, như thế nào có thể lăn lộn đâu, mau nằm bất động. Đau. Tôn Ngọc Hoa chảy nước mắt khóc lóc. Là đau cũng là vì mất đi hài tử. Trình hướng hồng vẻ mặt tự trách, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, nếu là biết liền sẽ không làm ngươi ăn một nhị cùng rau rền, đây chính là dễ dàng là thai. Cao Gia thực trắng mặt, mẹ, kia làm sao bây giờ? Trình hướng hồng nói, ta đi ngao dược, giữ thai, nhìn xem có thể hay không giữ được. Tôn Ngọc Hoa ăn không ít, hơn nữa không phải một cơm ăn, thai nhi lại không đến hai tháng, đúng là suy yếu thời điểm, nơi nào bảo trụ. Hạ hiểu nơi này đầu góc cũng loạn. Nhưng mấy cái hải tử lão chạy tới quấy nhiễu, đặc biệt là tiểu ý lâm vừa thấy đến tôn ngọc hoa ở trên giường tiêu đau, tiểu ý lâm liền nước mắt lưng chồng mà đi theo khóc lóc, hướng tới hạ hiểu nói, thầm thầm, mụ mụ có phải hay không muốn chết? Không phải, chỉ là sinh bệnh. Hạ hiểu khỏe miệng chịu chịu, an ủi tiểu ý lâm, mãi mãi tử cấp mụ mụ ngươi chưa bệnh, úy lâm mang bọn đệ đệ đi bên cạnh chơi đi. Tiểu ý lâm lại không muốn rời đi, thầm thầm, ta muốn nhìn mụ mụ. Hạ hiểu cũng không dám nói cái gì, này sẽ dược hảo. Chính hướng hồng cũng bưng tới, hai cái chén đảo tới chén đi thổi lạnh. Chờ đến dược ôn liền kêu cao giá thực cấp tôn ngọc hoa huy đi xuống, tôn ngọc hoa vừa uống đi xuống, lập tức phun ra, phun ra cao giá thực một thân. Chính hướng hồng kêu lên, như thế nào phun ra đâu, muốn nuốt vào, lại uống, nhưng đừng lãng phí. Mẹ, ta buồn ôn. Tôn ngọc hoa nói, còn có một chút, mau uống, ta lại đi ngao. Chính hướng hồng cũng buồn bực thực, này giữ thai dược khẳng định muốn uống đi xuống mới hảo, nhổ ra có cái gì hiệu. Chính hướng hồng lại rời đi, Cao Giá Thực ở một bên lo lắng mà thủ Tôn Ngọc Hoa, Hạ Hiểu đã không đành lòng nhìn, thế Cao Giá Thực cấm ức, giờ khác này cũng cảm thấy Tôn Ngọc Hoa rất chán ghét. Hạ Hiểu trong lòng nghĩ, liền như Tôn Ngọc Hoa nguyện đi, nàng phải rời khỏi liền rời đi, trở về thành liền trở về thành đi, về sau nàng giới thiệu cái tốt cấp Cao Giá Thực. Hạ Hiểu đã không mắt thấy, xoay người đi phòng bếp, Chính hướng hồng còn ở ngang mắt, hướng tới Hạ Hiểu nói, mẹ, ta tới hỗ trợ đi. Không cần. Ngươi đi xem trọng tiểu úy Lâm cùng Phi Dương bay vọt phi giật là được. Chính hướng hồng lắc đầu. Hạ Hiểu cũng không có kiên trì, ra phòng bếp, liền nhìn đến Cao Quốc Cường đã trở lại, đối với Hạ Hiểu hỏi, "Mẹ ngươi đâu?" "Ở phòng bếp đâu." Cao Quốc Cường gật gật đầu, hướng tới phòng bếp mà đi. Hạ Hiểu nghĩ Cao Quốc Cường còn không biết, bất quá vào phòng bếp hẳn là cũng sẽ nghe nói, mà Hạ Hiểu trải qua Tôn Ngọc Hoa phòng, lại hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ nghe cao giá thực lao tới hô, "Mẹ, Ngọc Hoa chảy rất nhiều huyết." chính hướng hồng nơi đó cũng vội vã đem phía trước dược cha lại ngao một chút mới bưng ra tới đối cao giá thực nói mau thổi lạnh uy nàng uống xong đi chính hướng hồng nắm lấy tôn ngọc hoa mạch sắc mặt càng ngày càng khó coi mà tôn ngọc hoa uống một ngụm phun nửa khẩu một ngụm xem hạ hiểu cũng tức giận này cũng quá lăn lộn người nhà ngọc hoa tỷ, người rốt cuộc có nghị giữ thai tưởng giữ thai ngươi liền một ngụm đem dược rót hết bằng không đừng uống một ngụm phun nửa khẩu một ngụm hạ hiểu cũng nhịn không được nghiêm túc ra tiếng thật sự là không quen nhìn tôn ngọc hoa như vậy lăn lộn đại gia hạ hiểu ngươi có ý tứ gì đây là ta hải tử ta có thể không cần sao chính là dạ dày khó chịu uống không đi xuống có thể trách ta sao tôn ngọc hoa đỏ mắt khóc ra tới chảy nước mắt cao gia thực nhìn phun ra hơn phân nửa dược, cũng là nặng nề thở dài đối với tôn ngọc hoa nói mau lạnh ngươi một ngụm uống xong đi thôi nhận nhận thì tốt rồi ô ô tôn ngọc hoa hạ bụng vẫn luôn truy truy nàng nước mắt lưu càng ngày càng nhiều cũng khóc lợi hại nhưng cũng xem hạ hiểu thực tức giận là được cuối cùng kiêm một chút dược tôn ngọc hoa nhưng thật ra uống xong đi nhưng phía trước cũng lãng phí rất nhiều chính hướng hồng nói ta lại đi ngao một ít chính hướng hồng cũng là không dám ngao nhiều sợ quá lãng phí thời gian cho nên ngao một chén là một chén nơi nào nghĩ tôn ngọc hoa cơ hồ đều cấp phun ra hạ hiểu rất tưởng nói làm chỉnh hướng hồng đừng bạch vội nhưng lại nói không nên lời cũng không có khả năng nói làm ầm ĩ đến quá nửa đêm tôn ngọc hoa rốt cuộc như nguyện là thai chính hướng hồng bắt mạch lúc sau là nặng nghề thở dài nói là thai sự cao gia thực đều nhịn không được đỏ mắt cao quốc cường cũng là thở dài nói các ngươi còn trẻ dưỡng hảo thân thể hài tử còn sẽ có đêm nay mọi người đều đừng nghĩ hảo hảo ngủ tiểu ý lâm ở hạ hiểu bên này ngủ hạ hiểu nhìn ngủ không yên tiểu ý lâm khẽ vớt vỗ nàng gối cũng là thở dài một tiếng bởi vì trong lòng khó chịu hạ hiểu liền vào trong không gian thạch đầu nói ngươi không phải đã biết sao trong lòng có cái gì thật là khó chịu Chính là biết mới khó chịu, không biết khả năng đều như vậy khó chịu. Nàng cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Tôn Ngọc Hoa diễn một hồi lạc thai diễn, mà không có vạch trần. Có thể không khó chịu sao? Nàng không nghĩ muốn hại tử, liền tính không dám nói ra, có thể chờ đại gia không ở nhà thời điểm. Nàng như thế nào sẽ mất đều không có quan hệ, lại làm này vừa ra lăn lộn đại gia, ta hôm nay thật sự thực tức giận. Hạ hiểu nói, ngươi lý nàng làm cái gì, đây là nàng chính mình lựa chọn. Thạch đầu nói. Ngươi biết nàng hoài chính là nam thai vẫn là nữ thai sao? Hạ hiểu hỏi. Không biết. Thạch đâu nói. Nếu về sau nàng tái giá cũng có con trai con gái, thậm chí sinh hoạt quá không tồi, hẳn là sẽ không hối hận. Nhưng quá không hảo hẳn là sẽ hối hận đi. Ta thật không rõ nàng. Cao giá thực đều thực nỗ lực ôn tập cùng nàng tưởng tượng thi đại học. Nàng lại không muốn hài tử. Cao giá thực phải biết rằng trong lòng đến nhiều bị thương. Tuy rằng đứa nhỏ này tới cũng không phải thời điểm A, nhưng còn có cơ hội A. Hạ hiểu thở dài nhẹ vô về bụng, bởi vì chính mình mang thai, nhìn Tôn Ngọc Hoa như vậy, nàng trong lòng cũng là khó chịu thực. Tôn Ngọc Hoa đứa nhỏ này nếu là sớm một chút tới, hoặc là năm trước đến, khả năng sẽ tốt một chút đi, đáng tiếc kia thai nhi cùng Tôn Ngọc Hoa không có duyên phận. Tôn Ngọc Hoa đẻ non, ở ngôi tiểu nguyệt tử, chính hướng hồng cùng cao giá thực đều hầu hạ nàng, mà Tôn Ngọc Hoa tắc nằm ở trên giường đọc sách. Nhìn đến Hạ Hiểu lại đây, Tôn Ngọc Hoa nói, "Hạ Hiểu, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Lại không phải chạm vào nước lạnh." Chính ngươi có thể lên đảo. Hạ hiểu không để ý tới Tôn Ngọc Hoa, nhìn Tôn Ngọc Hoa một bộ thích trí bộ dáng, có tâm thứ hai câu, liền lại không muốn cùng Tôn Ngọc Hoa chấp nhận khiến cho Tôn Ngọc Hoa rời đi đi, nàng cũng không nghĩ cùng Tôn Ngọc Hoa nháo. Ta không thoải mái. Tôn Ngọc Hoa nói, ta còn mang thai đâu. Hạ hiểu ứng một câu, không lại phản ứng Tôn Ngọc Hoa trực tiếp chạy lấy người. mươi 463 Hạ hiểu, ngươi nói ngươi thường mơ thấy một cái tiểu nam hải sao. Ký tiểu nam. Hạ Hiểu cứ như vậy tới lại đi, Tôn Ngọc Hoa nhìn Hạ Hiểu bóng dáng không vui, nàng cũng biết từ nhỏ sản ngày đó, Hạ Hiểu đối nàng bất mãn biểu đạt thực rõ ràng. Tôn Ngọc Hoa nghĩ, chẳng lẽ là nàng mang thai sự tình bị Hạ Hiểu đã nhìn ra, nhưng thực mau Tôn Ngọc Hoa lắc đầu, nàng vẫn luôn cẩn thận gạt, Hạ Hiểu không có khả năng biết. Hạ Hiểu cũng mặc kệ Tôn Ngọc Hoa, mắt thấy khảo thí thời gian từng ngày tới gần, Hạ Hiểu tuy rằng định liệu trước, nhưng rốt cuộc cũng không phải hoàn toàn tự tin chính mình có thể khảo tốt nhất. Hạ Hiểu sát thật hướng về phía đệ nhất danh khảo đi, cao giá hưng đều là quan quân, ở nhập ngũ ngắn ngủn mấy năm đều có thể có như vậy thành tích, mà nàng vẫn là cái nghiên cứu sinh trọng sinh, nếu là thi đại học thành tích tạm được, kia nàng đều ngượng ngùng. Hạ Hiểu có đôi khi cùng cao giá thực thảo luận đề hình, có đôi khi cùng Dương Tuyết Hoa còn có hạ Tĩnh Nghiêm Hạo, Vương Ái Hoa bọn họ thảo luận đề hình, bất quá đôi tôn Ngọc Hoa liền lãnh đạm không ít. Mà tôn Ngọc Hoa cũng hoàn toàn không cảm thấy Hạ Hiểu có bao nhiêu lợi hại. Càng không nói Hạ Hiểu chỉ là một cái học sinh trung học, cho nên nàng càng nhiều đều là chính mình tự cố làm bài. Bởi vì mọi người đều chăm chỉ đọc sách, Tiểu Ý Lâm cũng giáo phi dương bay vọt còn có phi giật đều đi theo đọc sách, đương cái Tiểu Lao Sư. Tôn Ngọc Hoa lạc thai sự tình một quá, mọi người đều ôn tập đọc sách, Tôn Ngọc Hoa cũng không có lại lăn lộn chuyện gì, trong nhà cũng tạm thời yên ổn. Hạ Hiểu ôn tập xem hoa, ngẫu nhiên đi Nam Hoa Sơn nhìn xem gấu đen chúng nó, gấu đen thọ mệnh giống nhau là 15 đến 25 năm tả hữu. Lao gấu đen vợ chồng đã chết đi, hiện tại đều là chúng nó hải tử hậu đại. Thời gian từ từ mà qua, chỉ trước mắt, hạ hiểu bụng cùng thổi khí cầu giống nhau, tuy rằng mới 7 tháng, nhưng rất lớn. chính hướng hồng nửa là hỉ nửa là yêu nói, nay cùng hoài phi dương bay vọt thời điểm bụng giống nhau đại, lại là song thai. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, ta cũng cảm thấy là song thai. Nói hạ hiểu bắt tay dỗ cấp trịnh hướng hồng, mẹ giúp ta nhìn xem, có phải hay không mau sinh. Nàng hoài phi dương bay vọt thời điểm chính là 7 tháng sinh, hiện giờ vừa vận tháng 11, tháng sau khảo thí, hạ hiểu là hy vọng sinh đi khảo thí, bằng không nàng đính cái bụng to đi trường thi khảo thí sắc thật không có phương tiện. Rốt cuộc hiện tại bụng đại đã làm hạ hiểu nhìn không tới mũi chân, buổi tối ngủ cũng là khó khăn, có đôi khi hạ tính hoặc là dương tuyết hoa lại đây chiếu cố nàng. La Mẫu sinh, liền mấy ngày nay, ngươi nhiều chú ý một chút. chính hướng hồng gật gật đầu. Tôn Ngọc Hoa nói, tháng sau 10 hào liền khảo thí Hạ Hiểu liền tính là quá mấy ngày sinh, cũng không ở cứ xong A. Này có quan hệ gì, hơn nữa vẫn là còn có sang năm mùa hè một lần sau, lần này nếu không có cơ hội, liền lần sau khảo, hơn nữa lần sau khảo nói, chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Hạ Hiểu nói lại nói, chỉ cần không phải khảo thí thời điểm sinh ra được hành, ta nghĩ đến muốn hay không sang năm mùa hè lại khảo đâu. Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi nhưng thật ra may mắn, cái gì chuyện tốt đều chiếm ngươi bên này. Ha ha, Hạ Hiểu cười lạnh vài tiếng. Người không đều là giống nhau sao? đều là ngươi xem ta hảo, Ngọc Hoa tỷ là đang ở phúc ở không biết phúc. Cao nhị ca tuy rằng không ở bộ đội, nhưng ở trường quân đội đâu, lại không thể mỗi ngày bồi ta. Ta hoài hải tử, sinh hải tử hắn cơ hồ cũng chưa bồi ở ta trên người. Lúc này đây cũng là ngược lại là Ngọc Hoa tỷ, có đại ca bồi, ngươi còn không vui? Nói cái gì đâu? Ta nào không vui, ngươi này mấy tháng sau lại thế này, nói chuyện luôn mang thứ. Tôn Ngọc Hoa hướng tới Hạ Hiểu Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta này không phải cùng Ngọc Hoa tỷ học sao, gần chu tắc xích, gần mực thì đen, ngươi phía trước nhưng còn không phải là như vậy đối ta nói chuyện sao. Hạ hiểu thật sự là trong lòng không thoải mái, hơn nữa mang thai, tuy rằng có hài tử bồi nàng, hơn nữa cha mẹ chồng người cũng khá tốt, nhưng cao giá hưng không ở bên người nàng, hạ hiểu trong lòng nhiều ít không thoải mái. Hoài này một thai sau, nàng sắc thật tính tình có chút áo, trong lòng liền có một cổ buồn bực vô pháp giải quyết, mà tôn Ngọc Hoa lạc thai một chuyện làm hạ hiểu canh cánh trong lòng. Thậm chí buổi tối còn làm ác mộng, Hạ Hiểu đối đãi thấy Tôn Ngọc Hoa liền quái. Vừa nghe đến Hạ Hiểu âm dương quái khí lời nói, Tôn Ngọc Hoa cả giận, liền tính ngươi sinh mấy cái nhi tử, nhưng lại như thế nào ta cũng là trưởng tẩu, ngươi sinh mấy cái nhi tử liền không đem ta cái này trưởng tẩu để vào mắt. Trình hướng hồng vừa thấy đến Hạ Hiểu cùng Tôn Ngọc Hoa muốn dôi đi lên, liền hòa giải nói, đừng nói nữa, các ngươi không phải muốn ôn tập sao, chạy nhanh đọc sách đi thôi. Mẹ, ta không phải cố ý ta chính là mấy ngày nay luôn vãn vãn đều bị ác mộng bừng tỉnh ngủ không tốt hạ hiểu hướng về phía trịnh hướng hồng vẻ mặt phát sầu nói nàng làm ác mộng việc đảo không như vậy khoa trương vãn vãn đều là nhưng tôn ngọc hoa để non thời điểm hạ hiểu xác thật cũng làm một đêm ác mộng này lúc sau buổi tối ngủ hạ hiểu đều đem thạch đầu từ trong không gian thả ra có thạch đầu bên ngoài nhìn hạ hiểu mới an tâm một ít tôn ngọc hoa một đốn liền nghe trịnh hướng hồng hỏi hạ hiểu ngươi làm cái gì ác mộng Mơ thấy một cái tiểu nam hải tử ở kêu, mụ mụ ngươi vì cái gì không cần ta, sau đó lại hướng về phía ta nói vì cái gì không cứu hắn. Hạ hiểu nói, ta không biết vì cái gì làm như vậy ác ngộng, mẹ ta hảo lo lắng, ta không có khả năng không cần chính mình hải tử. Vẫn là bởi vì ta mang thai, thân thể nhược một ít, là có thể nhìn đến một ít không sạch sẽ đồ vật. Hẳn là không phải, ngươi này một thai hoài tương thực hảo, sẽ không có việc gì. chính hướng hồng trên mặt nói, nhưng trong lòng lại dùng mình cũng lo lắng hạ hiểu trong bụng thai nhi cho nên không yên tâm mà lại bắt mạch nói ngươi đa tâm không có việc gì thai nhi rất tốt đâu trong mộng đều là tương phản ngươi đừng nghĩ nhiều hạ hiểu phảng phất bị trịnh hướng hồng trấn an tới rồi mà tôn ngọc hoa bên này lại là trắng vẻ mặt ánh mắt có chút kinh hoàng cảm giác thậm chí nhìn nhìn chung quanh lại là ban ngày ban mặt trong lòng chậm rãi an bình xuống dưới hạ hiểu ngươi nói ngươi thường mơ thấy một cái tiểu nam hài sao tôn ngọc hoa hướng tới hạ hiểu hỏi đúng vậy Hảo đáng yêu, đáng tiếc thấy không rõ hắn trông như thế nào. Thạch đầu nói nàng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, hạ hiểu tâm thở dài, nếu nàng không biết Tôn Ngọc Hoa mang thai tưởng lạc thai liền tính, có biết, trong lòng như thế nào không chú ý. Càng không nói nàng bản thân liền mang thai, hơn nữa đa sầu đa cảm đâu, nhìn đến một cái nho nhỏ sinh mệnh như vậy không có, như thế nào có thể tiếp thu. Nếu là cái khác nguyên nhân liền tính, nhưng Tôn Ngọc Hoa đứa nhỏ này lạc quá nóng nảy, lúc này mới hai tháng liền từ bỏ hơn nữa lạc thai liền là thai còn đem trong nhà người cấp la lộn bất quá may mắn tôn ngọc hoa không tưởng lộng rất trong bụng hài tử vu oan đến người khác trên người hạ hiểu có thạch đầu ở khẳng định sẽ không bị tính kế đến nhưng nàng mấy cái nhi tử liền khó nói nếu là tôn ngọc hoa thực sự có cái loại này tâm tình âm thời điểm nói tiểu hài tử đụng vào bụng hạ hiểu cũng sẽ không chủ tống dễ dàng buông tha tôn ngọc hoa ta trở về ôn tập tôn ngọc hoa vừa nói lời nói lập tức rời đi cả khuôn mặt là trắng bệnh Tôn Ngọc Hoa cảm thấy hạ hiểu mơ thấy khẳng định là nàng sẽ mất đứa bé kia, vẫn là đứa con trai, Tôn Ngọc Hoa trong lòng có chút khó chịu, lại cảm thấy chính mình lúc trước quyết định hạ quá sớm, lần này phòng liền thất hồn lạc phách, nhưng ở trong phòng đái một hồi lại sợ hãi, không dám ở trong nhà đái, Cẩm Thư tìm Vương Ái Hoa đi. Chương 464 bà bà đã trở lại. Đêm nay, Tôn Ngọc Hoa làm khởi ác mộng tới, trong miệng nói mớ, "Ta nhi tử, mụ mụ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi." Bên gối cao gia thực nghe xong Tôn Ngọc Hoa nói mớ, Vội diêu tỉnh tôn ngọc hoa ngọc hoa tỉnh tỉnh ngươi làm ác mộng tôn ngọc hoa bừng tỉnh lại đây mồm to thở phì phò, bổ nhào vào cao giá thực trong lòng ngực cao giá thực an ủi tôn ngọc hoa một buổi tối buổi sáng tỉnh lại hai mắt đều là tơ máu tôn ngọc hoa cũng vẻ mặt tiểu tụy toàn bộ buổi tối đều ngủ không tốt một nhắm mắt chính là hài tử lên án cùng chất vấn cơm sáng khi chính hướng hồng nhìn cao giá thực cùng tôn ngọc hoa tinh thần trạng thái đều không tốt liền nhắc mai nói ta biết các ngươi tưởng thi đại học khá vậy không thể không màng thân thể à buổi tối hảo hảo ngủ ban ngày lại đọc sách không phải càng tốt sao cũng sẽ không bị thương mắt đã biết mẹ cao giá thực theo tiếng cũng không có nói tôn ngọc hoa làm ác ngộng sự tình tôn ngọc hoa cũng không hề răng cả người buồn bã hiểu xỉu, một bộ huể vải trạng thái hạ hiểu cũng biết lời nói ảnh hưởng tôn ngọc hoa bất quá này sẽ nàng tầm tư đã không ở tôn ngọc hoa trên người hai ngày này cảm giác bụng truy truy nàng biết chính mình đây là mau sinh nghĩ đến thủ đô cao giá hưng Hạ hiểu đáy lòng thở dài, đương quân tẩu là quan vinh, nhưng cũng muốn mại trụ trưởng phu không ở bên người, cho dù mang thai sinh hải tử thời điểm. Bất quá hạ hiểu tâm như vậy điểm điểm mất mát nháy mắt liền vứt đến sau đầu, hiện giờ tháng 11, tháng sau khảo thí, đại khái một tháng ra thành tích, thực mau liền có thể đi thủ đô. Liền không biết xuân năm cao giá hưng có thể hồi sao, hạ hiểu đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được trong viện vang lên phi dương bay vọt phi giật vui sướng thanh âm, ba ba, ba ba, ba ba, thúc thúc hạ hiểu sửng sốt trên mặt cũng lộ ra tươi cười chính đỡ eo muốn lên nhưng toàn bộ thân thể thực cồng kềnh trịnh hướng hồng vội lại đây đỡ hạ hiểu ra cửa cao giá hương sắc thật đã trở lại hơn nữa này sẽ tiến đại môn liền ôm phi dương bay vọn lại đem phi giật ngâng lên cao bọn nhỏ vui sướng mà cười tiểu ý lâm cũng vui vẻ nói thầm thầm thúc thúc đã trở lại hạ hiểu từ trịnh hướng hồng đỡ ra tới nhìn cao giá hưng dơ lên gương mặt tươi cười nói như thế nào liền trở về cũng chưa trước tiên nói tiếng thỉnh mấy ngày giả trở về Cho các ngươi một kinh hỉ. Cao Giá Hưng buông phi giật, sau đó ánh mắt dừng ở Hạ Hiểu trên người, mới hướng tới Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng Cao Giá thực tôn Ngọc Hoa chào hỏi, ba mẹ đại ca đại tẩu. Nói xong, Cao Giá Hưng liền tới đây nắm Hạ Hiểu tay. Trịnh Hướng Hồng xem nhi tử kia kính, che miệng cười nói, được rồi, biết ngươi cùng ngươi tức phụ có chuyện nói, chạy nhanh trở về phòng đi thôi. Hạ Hiểu mặt đỏ lên, đi theo Cao Giá Hưng trở về phòng, đi cũng chậm một chút. Hiểu hiểu cao giá hưng ánh mắt dừng ở hạ hiểu trên bụng trên người, sau đó đem hạ hiểu nhìn nhìn. Hạ hiểu thấy hắn như vậy, ngữ khí phiếm toàn nói, như thế nào, chê ngươi tức phụ xấu. Hạ hiểu cũng biết nàng hiện tại hình dáng này có chút mập mạp, lại lớn bụng, mùa đông lại xuyên hậu, cùng đại bổn hùng giống nhau, định không có gì mỹ cảm. Tức phụ nhi không xấu. Cao giá hưng đem hạ hiểu ôm vào trong ngực, tức phụ nhi khi nào đều đẹp nhất. Nói nhiều, ta chính mình cái dạng gì còn có thể không biết sao. Hạ hiểu hiện tại căn bản là không có hình tượng mà nói, hơn nữa hiện giờ bụng lớn như vậy, cả người cũng mập lên chút, dù sao khẳng định cùng đẹp không đáp biên. Thật sự, tức phụ nhi là đẹp nhất thai phụ. Cao giá hưng hôn hôn hạ hiểu, ta tức phụ nhi khi nào đều đẹp. Buồn nôn hạ hiểu nhịn không được cười, cứ việc biết chính mình hiện tại sẽ không thật đẹp, nhưng nghe cao giá hưng nói, vẫn là thực vui vẻ. Vốn dĩ tưởng Tết âm lịch trở về, nhưng nghĩ đến ngươi sinh phi dương bay vọt thời điểm là 7 tháng, ta liền xin nghỉ đã trở lại. Cao Giá Hưng nhẹ vô về Hạ Hiểu bụng, như thế nào lớn như vậy? Sẽ không lại là song thai đi. Có thể là. Hạ Hiểu mỉm cười nói. Cao Giá Hưng đem Hạ Hiểu và táo khấm lên, Hạ Hiểu tròn vo bụng to liền bại lộ ở trong không khí, lại viên lại đại, mặt trên còn có thể nhìn đến rõ ràng hoa văn. Cao Giá Hưng nghĩ đến đây mặt thần kỳ dựng dục sinh mệnh, không khỏi túi xuống thân mình, ở Hạ Hiểu trên bụng nhẹ nhàng hôn, giống chân bảo giống nhau che chở. Hạ Hiểu nhân mang thai, cảm xúc có chút mẫn cảm. Chỉ vì Cao Giá Hưng một động tác, liền cảm xúc phập phồng, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Hiểu hiểu, vất vả. Cao Giá Hưng đối với Hạ Hiểu lại là ôm một cái lại là thân thân, trong lòng cũng có nhẹ nhẹ tiếp nối, hắn xin nghỉ trở về cũng không xác định có thể hay không nhìn đến làm bạn hài tử sinh ra. Là có chút vất vả, nhưng đây là con của chúng ta, lại vất vả cũng đang đến. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, lần này sinh xong liền không hề sinh. Hiện giờ đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Chỉ là cụ thể chính sách còn không có chứng thực xuống dưới, hơn nữa cũng còn không có cưỡng chế thực thi. Cao giá hưng trong lòng thực cảm động, hắn hiểu hiểu, tiêu hắn như thế nào không yêu. Đột nhiên hạ hiểu thở nhẹ ra tiếng, cao giá hưng liền thấy được hạ hiểu bụng rõ ràng phồng lên một khối, hắn bắt tay thả qua đi, lại thấy bên kia lại phồng lên một khối, hạ hiểu lại thở nhẹ ra tiếng. Cao giá hưng tay gián hạ hiểu bụng, cảm nhận được thường xuyên thai động, sau đó thai vừa động cái bụng liền rõ ràng cố lấy một khối, xử hạ hiểu trên bụng văn tuyến bị căng ra. Xem, cao giá hưng hái hùng khiếp vía phảng phất hài tử ngay sau đó muốn phá bụng mà ra dường như. Hạ hiểu nhìn cao giá hưng bộ dáng này, cười nói, liền hai ngày này, ta rõ ràng cảm nhận được bụng truy truy, thai động cũng thường xuyên một ít. Lời này rơi xuống, hạ hiểu lại thở nhẹ ra tiếng, nhưng lúc này đây lại không phải thai động, mà là cung súc. Cao nhị ca, đỡ ta đi vê đút cờ. Hạ hiểu vội nói, cao giá hưng đứng lên, đỡ hạ hiểu hướng tới vê đút cờ mà đi, nhìn hạ hiểu sắc mặt không tốt lắm nhớ cũng khẩn trương chẳng lẽ hài tử muốn sinh ra hiểu hiểu người chậm một chút cao giá hưng đỡ hạ hiểu nhìn hạ hiểu cồng kềnh thân thể đi thực cấp thực đuổi cả người để tâm rất gan tới rồi vê nút cờ, hạ hiểu lại không có nước tiểu ý sau đó cũng thấy được quần lót thượng rõ ràng hồng thấy đỏ này sẽ cung xúc lại khởi hạ hiểu nhịn không được xẻn nhìn ra tiếng bên ngoài cao giá hưng khẩn trương nói hiểu hiểu thế nào ta tiến vào ta không có việc gì không cần tiến vào hạ hiểu vội nói Tuy rằng phu thê nhiều năm như vậy, toàn thân trên dưới đều sở quang xem hết, nhưng Hạ Hiểu cũng vô pháp thản nhiên thượng vê núp cờ bị trượng phu nhìn. Sợ Cao Giá Hưng tiến vào, Hạ Hiểu vội đi ra ngoài, này vừa ra tới lại sẻn nhìn ra tiếng. Muốn sinh? Cao Giá Hưng hỏi. Đúng vậy, thấy đỏ, bụng truy lợi hại, hơn nữa cũng bắt đầu cung rủ. Đây là đệ tam thai, Hạ Hiểu cũng có kinh nghiệm, biết chính mình cái này tình huống là muốn sinh. Muốn sinh, Cao Giá Hưng lập tức đem Hạ Hiểu ôm lên chuẩn bị chạy về đi. Hạ Hiểu vội vỗ vô, vô Cao Giá Hưng nói, Cao Nhị Ca, phóng ta xuống dưới, ta phải đi trở về, nhiều đi lại mới hảo sinh. Cao Giá Hưng nghe lời mà đem Hạ Hiểu buông xuống, mới đỡ Hạ Hiểu đi một bước, Hạ Hiểu lại một đốn, ta tưởng hồi về muốn cờ đi, Cao Giá Hưng. Sau đó giây tiếp theo, liền hướng về phía Trịnh Hướng Hồng Tiêu, Mẹ, Hiểu Hiểu muốn sinh. Chương 465 sinh sinh. Hạ Hiểu muốn sinh, tuy rằng đây là đệ tam thai, nhưng nghĩ đến sinh hải từ đâu hạ hiểu nói không sợ là giả bất quá lúc này đây có cao giá hưng bồi tuy rằng hạ hiểu đem hắn ra khỏi phòng nhưng ít ra cao giá hưng ở bên ngoài hạ hiểu liền an tâm rất nhiều phong sinh hạ hiểu tiếng kêu không cần quá thảm thiết hơn nữa mồ hôi đầy đầu liền tóc đều ướt cao giá hưng ở bên ngoài đi tới đi lui ánh mắt thường thường nhìn cửa phòng trong lòng không cai an bình nghe hạ hiểu tiếng kêu cao giá hưng chỉnh trái tim đều nắm khẩn nhịn không được đều tưởng phá cửa mà vào đi thay thế hạ hiểu thừa nhận thống khổ Ngươi đừng đi tới đi đến, hoảng có đầu đều hôn mê. Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực đều ở phòng khách cửa ngồi, nhìn đến Cao Giá Hưng đi tới đi lui, vốn dĩ bọn họ đều không khẩn trương, nhưng tâm tình đều bị Cao Giá Hưng kéo đi lên. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Mấy cái hoa náo lọt lên, một hai phải xuống tới, Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực ngăn ở bên ngoài, làm tiểu ý lâm mang theo mấy cái đệ đệ ở trong sân chơi. Cao Giá Hưng này sẽ đều không có tâm tư cố mấy cái nhi tử, quan nghĩ trong phòng sinh hải tử hạ hiểu cả người đều không tốt hắn khảo hạch khảo thí huấn luyện tác chiến thời điểm đều không có như vậy khẩn trương cũng sẽ không như hiện tại như vậy sợ hãi cùng hoảng hốt phong sinh là trịnh hướng hồng cùng hạ tĩnh đều ở bên trong mà tôn ngọc hoa cùng dương tuyết hoa thì tại phòng bếp nấu nước nấu cơm hỗ trợ hài tử như thế nào còn không ra hạ hiểu cả người đều mệt mỏi quá chính là hài tử còn không có ra tới không phải nói sinh quá hài tử người tái sinh nói hảo sinh một ít sao như thế nào nàng mỗi lần sinh hài tử đều lăn lộn mỗi lần sinh hải tử đều đau chết đi sống lại. cửa sổ bị đóng lại, tiểu ý Lâm cùng phi dương bay vọt phi giật mấy cái vào không được trong nhà, liền vòng tới rồi mặt sau cửa sổ tới. bọn họ nhìn không tới bên trong động tĩnh, nhưng ở cửa sổ trước nghe bên trong thanh âm đều sợ hai thực. mẹ, ta không sức lực. Hạ Hiểu thở phì phò suy yếu nói. tỷ, nói cái gì ngốc lời nói, không sức lực cũng muốn sinh a, cũng không thể từ bỏ. Hạ Tĩnh nhìn Hạ Hiểu một bộ buồn ngủ bộ dáng, vội lại nói, tỷ ngươi có phải hay không đói bụng, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn tới, ăn no liền có sức lực sinh. Kỳ thật sinh hài tử phía trước, hạ hiểu cũng là ăn no, nhưng này sẽ lại cảm thấy sử song sức lực đều nhìn không tới đầu, phi thường mệnh. Trịnh hướng hùng nói, hiện tại cũng giữa trưa, cũng là đói bụng. Hạ tính mở cửa nghĩ ra đi cấp hạ hiểu lộng ăn, cao giá hương tưởng tiến vào, bị trịnh hướng hồng cấp đẩy ra đi, nữ nhân sinh hài tử, ngươi tiến vào làm cái gì, ở bên ngoài đợi là được. Cao giá Hưng nơi nào đại trụ Rồi trưởng cổ liền muốn nhìn một chút bên trong hạ hiểu tình huống như thế nào, trình hướng hồng lại ngăn đón không cho. Hạ tĩnh vừa đi, trình hướng hồng lập tức giữ cửa cấp đóng, Cao Giá Hưng mặt nhanh chóng thu hồi, thiếu chút nữa đều bị môn cấp chụp tới rồi. Hạ tĩnh này một mặt chén thịt gà canh trở về, vừa thấy đến Cao Giá Hưng ở cửa, cười nói, tỷ phu, ngươi không bằng đến bên ngoài chờ đi. Ở chỗ này đều đãi không được, bên ngoài sao có thể, Cao Giá Hưng trơ mắt mà nhìn Hạ tĩnh mở cửa đi vào hạ hiểu tái nhợt chật vật bộ dáng cũng bị cao giá hưng thấy được môn thực mau bị đóng lại nhưng cao giá hưng tâm cũng nắm khẩn hắn hiểu hiểu lại là như vậy thảm cao giá hưng không thấy quá nữ nhân sinh hài tử nhưng hạ hiểu bộ dáng cao giá hưng hung hăng kinh ngạc cao giá hưng cả người định ở nơi đó bất động giống cái cọc gỗ tử không giống pho tượng giống nhau hơn nữa hắn vốn dĩ chính là quân nhân vốn dĩ liền dáng người thẳng nhưng hiện tại toàn bộ thân thể là banh thẳng hạ tinh cấp hạ hiểu bưng canh gà cùng đùi ga thịt gà tới cấp hạ hiểu ăn Hạ hiểu cũng xác thật có chút đói bụng, này sẽ một bên uống canh gà một bên gặm đùi gà, dù sao là hình tượng toàn vô. Lúc này, hạ hiểu đều may mắn cao giá hưng ở bên ngoài, không làm hắn tiến vào, bất quá hiện tại hạ hiểu cũng không rảnh lo cao giá hưng, nàng trong bụng có hai đứa nhỏ, chính là một cái đều còn không có ra tới. nay sẽ hạ hiểu một bên ăn, một bên phát lực, chính hướng hồng tay ở hạ hiểu trên bụng ấn, có kỹ xảo mà giúp đỡ hạ hiểu đem hải tử thuận ra tới chính hướng hồng cũng là không nghĩ tới hạ hiểu đều sinh tăng thai ba cái nhi tử thế nhưng còn như vậy khó sinh cho nên hạ hiểu vô pháp xuất lực hài tử chậm chạp không ra chính hướng hồng cũng có chút lo lắng cho nên liền giúp đỡ đỡ đẻ hồi lâu trong phòng liền truyền ra kinh hỷ thanh âm nói nhìn đến đầu nhìn đến đầu lại dùng lực hoa hoa hoa một đạo vang dội trẻ con tiếng khóc truyền ra tới bên ngoài chờ đều cao hứng sau đó lại một hồi một khác nói vang dội trẻ con tiếng khóc cũng truyền ra tới long phượng Thai a bên trong cũng đã chuyển ra vui mừng thanh cao quốc cường cùng cao giá thực dương tuyết hoa đều vui vẻ tôn ngọc hoa tắc hâm mộ ghen ghét long phượng thai à lại là long phượng thai như thế nào chuyện tốt đều làm hạ hiểu cấp chiếm hết tôn ngọc hoa thậm chí nghĩ có phải hay không nàng hoài cái kia nhi tử đầu thai đến hạ hiểu trong bụng đi bằng không hạ hiểu như thế nào sẽ làm như vậy ngộng cao giá hưng cảm thấy chân có điểm mềm hắn tâm tình cũng thực kích động hắn thậm chí tưởng tiến lên đi gõ cửa tưởng vọt vào đi chính là hắn phát hiện hắn không động đậy Cả người đều cứng đờ. Bất quá cao giá hưng là ai à, sao có thể ở ngay lúc này yếu thế, cho nên trong nội tâm chính là tưởng đối cao giá thực nói một tiếng, ca, người đỡ ta một chút, đều nói không nên lời. Như thế nào hài tử còn không ôm ra tới. Cao Quốc Cường vừa nghe đến long phượng thai đều kích động, có một đôi song sinh tử tôn tử, hiện tại lại tới nữa một đôi long phượng thai, không kích động mới là lạ. Cao giá thực trong nội tâm cũng hâm mộ thực, nghĩ đến tôn ngọc hoa đẻ non đứa bé kia, cao giá hưng dưới đáy lòng thở dài. Mà trong phòng, Hạ Hiểu nhìn bị thu thập tốt hai đứa nhỏ phóng tới nàng bên người, trong mắt cũng đều có chút tức ác, Hải tử bình an sinh ra tới, nàng so cái gì đều vui vẻ. Thả một nhi một nữ, hơn nữa ba cái nhi tử, Hạ Hiểu viên mãn không thể lại viên mãn. Mẹ, người ôm đi ra ngoài cấp ba cùng cao nhị ca xem đi. Hạ Hiểu cũng là lại vây lại mệt mỏi, này sẽ nhìn thoáng qua nhi tử nữ nhi, nàng đôi mắt đều có chút không mở ra được. Hảo, người trước tiên ngủ đi, ta đem hài tử ôm đi ra ngoài. Lập tức chỉnh hướng hồng cùng Hạ Tĩnh một người ôm một cái đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, mọi người đều vây lên đây, Cao Giá Hưng nhìn xem nhi tử, nhìn xem nữ nhi, sau đó hắn phát hiện hắn năng động, bước cứng đờ bước chân chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Cứ việc đã thu thập qua, chính là trong phòng tràn ngập một nùng mùi tanh, Cao Giá Hưng nhìn trên giường đã ngủ quá khứ Hạ Hiểu đi qua cầm Hạ Hiểu tay. Lúc này, Hạ Hiểu là đi vào giấc ngủ, nhưng tay một bị nắm thật, nàng liền đã tỉnh. Cao Nhị ca. Hạ Hiểu nhìn đến Cao Giá Hưng, hướng tới hắn lộ ra một cái suy yếu tươi cười, nàng thanh âm khàn khàn, thậm chí hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng Cao Giá Hưng lại cảm thấy như vậy tươi cười thực mỹ, thẳng đánh hắn trái tim, hắn không nói chuyện ngơ ngẩn mà nhìn Hạ Hiểu, tay đem Hạ Hiểu đầu tóc thuận đến một bên. Hạ Hiểu nói, Cao nhị ca, ta hiện tại rất khó xem đi, Hải từ đâu? Ngươi xem Hải tử không có, bọn họ hảo đáng yêu. Chương bốn Hạ Hiểu thật là hảo mệnh, nhìn, Hiểu Hiểu không xấu, Hiểu Hiểu là đẹp nhất. Cao Giá Hưng đem Hạ Hiểu tay cầm trụ nâng lên phóng tới chính mình mặt biên nhẹ nhàng mà xoa, hiểu hiểu, chúng ta không sinh, ngày mai ta liền đi buộc ga dô, ta không nghĩ làm ngươi chịu cái này khổ. Nói cái gì ngốc lời nói? Hạ Hiểu trắng Cao Giá Hưng liếc mắt một cái, về sau đừng nói nói như vậy, ta cũng không cho ngươi đi buộc ga bằng không ta thật không để ý tới ngươi. Hạ Hiểu cảm động với Cao Giá Hưng nói, lại không muốn làm Cao Giá Hưng đi buộc ga dô. Cao Giá Hưng là một người quân nhân. Hơn nữa nàng cũng nghe nói qua buộc ga dô đối thân thể không tốt, liền càng không muốn Cao Giá Hưng đi. Tránh thai biện pháp có rất nhiều loại, mẹ khẳng định có phương pháp, buộc ga dô đối thân thể không tốt, ngươi đừng sẵn bậy. Ngươi như thế nào biết buộc ga dô đối thân thể không tốt? Cao Giá Hưng nói, chúng ta thân là hoàn chỉnh, nếu là buộc ga rô, ngươi cảm thấy có thể thảo sao? Hạ hiểu như vậy vừa nói, Cao Giá Hưng cũng không nói, trong lòng nghĩ đến lúc đó tìm hắn ba hỏi một chút tránh thai sự tình. người ăn cơm không có? Đêm nay ngươi mang theo phi dương bay vọt phi giật mấy cái ngủ ba mẹ kia phòng đi, mẹ cùng ta ngủ, có thể chiếu cố long phượng thai. Nói tới đây, hạ hiểu đối với Cao Giá Hưng nói, hài tử tên cùng ngươi bà suy nghĩ đi. Ngươi tới lấy. Cao Giá Hưng nói, tức phụ nhi vất vả như vậy, hài tử danh vẫn là ngươi tới lấy đi. Ta hạ hiểu tưởng lại mở miệng, Cao Giá Hưng rỗi tay điểm chúng nàng ngôi, túi người ở nàng trên môi hôn hôn nói, việc này không nổi, ngươi trước tiên ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ở bên cạnh thủ ngươi. Hạ hiểu gật gật đầu, sắc thật thực mệt nhọc, cho nên nghe xong cao giá hưng nói, hạ hiểu liền đóng mắt, một hồi cũng nặng nề ngủ. Hạ hiểu ngủ sau, cao giá hưng giúp nàng dịch chăn, này sẽ đứng dậy đi ra ngoài. nay sẽ long phượng thai ở chỉnh hướng hồng trong phòng, phi dương bay vọt phi giật còn có tiểu ý lâm đều vây qua đi nhìn. Đệ đệ mội mội thật là đẹp mắt, tiểu ý lâm nói rơi xuống. Phi dương bay vọt cùng phi giật đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đẹp. Hạ tĩnh đều ngoài ý muốn còn tưởng rằng phi dương bay vọt cùng phi giật sẽ nói khó coi đâu bất quá nàng tỷ sinh long phượng thai sắc thật trong suốt phấn nộn phi thường đáng yêu có thể thấy được ở cơ thể mẹ dưỡng thật tốt tôn ngọc hoa ngơ ngẩn mà nhìn long phượng thai ca ca hảo đáng yêu hài tử tuy rằng nho nhỏ một đoàn nhưng lại phấn nộn thịt non đô đô tôn ngọc hoa phi thường hâm mộ thậm chí đối đứa nhỏ này có thiên nhiên thân cận cảm này nguyên bản nên là ta hài tử đi tôn ngọc hoa ở trong lòng nói nàng thậm chí nổi lên một ý niệm hạ hiểu sinh nhiều như vậy nhi tử không bằng đem cái này quá kế cho nàng đi. Tuy rằng cao giá thực khả năng không phải trịnh hướng hồng hài tử, nhưng rốt cuộc không chứng cư không phải sao. Hơn nữa cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều không thừa nhận, kia cao giá thực là đại ca, đại ca không có hài tử, cao giá hương cùng hạ hiểu đem trong đó một cái hài tử quá kế lại đây cũng có thể đi. Này ý niệm cùng nhau, tôn ngọc hoa liền không có đình chỉ quá. Mẹ, người cùng ba tuổi lớn, buổi tối cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, hạ hiểu cũng mệt mỏi. Đêm nay Long Phượng thai liền phóng ta trong phòng ta chiếu cố đi. Tôn Ngọc Hoa chủ động tỏ vẻ nói. Chính hướng hồng nhưng thật ra vui mừng Tôn Ngọc Hoa hiểu chuyện, bất quá vẫn là lắc đầu nói, không cần, đêm nay ta cùng Hạ Hiểu một cái phòng ngủ, cũng phương tiện chiếu cố một ít, ngươi cố hảo ý lâm đi. Tôn Ngọc Hoa còn tưởng nói cái gì nữa, lúc này cao giá hưng lại đây, Tôn Ngọc Hoa cũng không ra tiếng. Lúc này Hạ Tinh cùng Dương Tuyết Hoa đều rời đi, Hạ Hiểu sinh Long Phượng thai sự tình cũng truyền đi ra ngoài. Quang Minh đội sản xuất nhân vi này đều hâm mộ ghen ghét. Hạ hiểu thật là hảo mệnh a. Mà hạ ra nơi này, Đồng Mỹ Hoa mang theo hải tử đã trở lại, nghe khôi phục thi đại học, mọi người đều muốn tham gia khảo thí. Đồng Mỹ Hoa viết thư trở về từ hạ học võ nơi này nghe nói liền hạ hiểu đều phải tham gia khảo thí, nhất thời cũng nổi lên hiếu thắng tâm. Không trên nào, dư đầy hứa hẹn thê tử Lương Lệ chân còn có triệu kiến quân thê tử Trần Quyên còn có cái mới tới quân tẩu đều báo danh tham gia khảo thí. Cho nên Đồng Mỹ Hoa ở trên đảo cũng đi theo báo danh, thậm chí cùng các nàng cùng nhau đọc sách. Hiện tại Đồng Mỹ Hoa trở về, chính là muốn tham gia khảo thí. Đồng Mỹ Hoa này vừa đến ra, Hạ Hiểu sinh Long Phượng thai tin tức liền truyền ra tới, Lý Thắng Mỹ lại không vui. Hạ Hiểu quá càng tốt, càng hiện Lý Thắng Mỹ có mắt không trọng. Tuy rằng Úc chân vì Hạ học binh sinh hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, Đồng Mỹ Hoa nhưng thật ra chỉ sinh một cái. Ở không trên đảo, Hạ học cương càng thêm chăm chỉ huấn luyện. Có cao giá hưng cùng Úc Thế Kiệt này hai cái thành công ví dụ ở, hạ học cương có thể không chăm chỉ mới là lạ. Cho nên đến lúc này, mặc dù đồng Mỹ Hoa tùy quân, chính là cùng hạ học cương tình huống cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng không biết có phải hay không đồng Mỹ Hoa thân thể khó thụ thai, vẫn là thời gian không vừa khéo, dù sao đồng Mỹ Hoa hiện tại vẫn là một cái nhi tử. Bất quá lý thắng Mỹ cũng là có hai cái tôn tử một cái cháu gái người, nhưng hạ hiểu sinh ba cái nhi tử, hiện tại lại sinh một nhi một nữ không có đối lập liền không có thương tổn, Lý Thắng Mỹ có thể không buồn bực mới là lạ. Hạ Hiểu lại sinh Long Phượng Thai. Đồng Mỹ Hoa nghe xong đều đã vô lực, này Hạ Hiểu không phải là ông trời tư sinh nữ đi, như thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu. Cũng không phải là, các ngươi đều không biết cố gắng, bằng không ta có thể làm trịnh hướng hồng cùng đội sản xuất những cái đó bà tám xem ta chê cười sao. Lý Thắng Mỹ trừng mắt. Đồng Mỹ Hoa không hề răng, hướng tới Lý Thắng Mỹ hỏi, nghe nói Hạ Hiểu báo danh tham gia thi đại học là nghe nói, ngươi cho ta tranh đua một chút, sinh hài tử ngươi so bất quá, này thi đại học như thế nào cũng muốn so qua nàng đi. Lý Thắng Mỹ nói, Đồng Mỹ Hoa trong lòng nghĩ, đúng vậy, nàng là học sinh trung học, Hạ Hiểu cũng là học sinh trung học, đều là học sinh trung học, cùng giai trình độ thi đại học, nàng chính mình từ khôi phục thi đại học lại vẫn luôn nỗ lực ôn tập, đến lúc đó như thế nào cũng sẽ không so Hạ Hiểu kém đi. Lập tức, Đồng Mỹ Hoa cũng nỗ lực. Hạ ra trừ bỏ Đồng Mỹ Hoa tham gia thi đại học. Hạ học võ cũng tham gia. Buổi tối, trình hướng hồng ôm Long Phượng thai cùng Hạ Hiểu một cái phòng ngủ, Cao Giá Hưng tắc mang theo phi dương bay vọt phi giật mấy cái cùng Cao Quốc Cường ngủ một phòng. Cũng là trong nhà nhiều mấy cái hài tử, hơn nữa phòng cũng khoan một ít, cho nên đều nhiều hơn một chiếc giường, nhưng thật ra đủ ngủ. Cao Giá Hưng nơi này cùng Cao Quốc Cường lấy kinh nghiệm, hỏi như thế nào tránh thai sự, Cao Quốc Cường đảo cũng không có phản đối, rốt cuộc Hạ Hiểu đều sinh tư nhi một nữ, nhi tử có này tư tâm. Cao Quốc Cường cũng chưa nói cái gì. Mà Tôn Ngọc Hoa nơi này tắt hướng tới Cao Giá Thực nói. Giá Thực, ngươi nói con của chúng ta có phải hay không đầu thai đến Hạ Hiểu trong bụng, ta vừa thấy kia hài tử, trong lòng liền rất tưởng thân cận. Ngươi loạn tưởng cái gì đâu? Cao Giá Thực vô ngữ. Ta có thể không loạn tưởng sao, phía trước ta không hài tử, Hạ Hiểu còn làm ác mộng, sau đó ta cũng làm ác mộng, như thế nào liền như vậy xảo, kia nhất định là ta hài tử. Tôn Ngọc Hoa niệm thì thầm. Cao gia thực cũng biết Tôn Ngọc Hoa gần nhất luôn là niệm cái kia không có hài tử, hắn trong lòng cũng thương tiếc Tôn Ngọc Hoa thất tử chi khổ, hắn làm sao thường không khó chịu, nhưng tổng muốn tiếp thu hiện thực. Chương 467 đi đem các ngươi khẩu chung tới. Ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ, dưỡng hảo thân thể, hài tử tổng hội lại có. Cao gia thực an ủi Tôn Ngọc Hoa. Tôn Ngọc Hoa lại luôn là nhớ thương đứa bé kia, nàng nhịn không được đối Cao Giá thực nói, hạ hiểu sinh bốn tử một nữ, không phải nghe nói long phượng thai không thể dưỡng ở bên nhau sao? Ngươi xem cao hoa quế long phượng thai đều đem nhi tử đưa cho lưu hải quốc cùng phùng anh đương con nuôi, ngươi là đại ca, chúng ta không có nhi tử, không bằng đem long phượng thai ca ca quá kế lại đây đi, ta xem tiểu ý lâm cũng thích đệ đệ. Ngọc hoa cao gia thực quát khẽ ra tiếng, ngươi đừng nghĩ, mau đánh mất cái này ý niệm, chúng ta còn trẻ, hải tử tổng hội có. Cao gia thực nghĩ cao quốc thành niên kỷ lớn như vậy đều có hải tử, bọn họ hơn 30 tuổi còn không đến 40, chỉ cần dưỡng hảo thân thể, hải tử tổng vẫn là sẽ có tôn ngọc hoa không hề răng nhưng trong lòng ý niệm không có đánh mất hỏi nàng hối hận hay không xóa sạch hải tử nói hối hận cũng không hối hận nói không hối hận cũng hối hận dù sao tôn ngọc hoa trong lòng là phức tạp nhưng là trọng tới một hồi tôn ngọc hoa vẫn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định chỉ là nghĩ đến cái kia mất đi nhi tử tới qua không phải lúc tôn ngọc hoa trong lòng thực đáng tiếc hơn nữa hải tử khẳng định là đầu thai đến hạ hiểu đi nơi nào rồi cao giá thực cùng cao giá hưng là huynh đệ cao giá hưng có nhiều như vậy nhi tử quá kế một cái lại đây thì thế nào? Tôn Ngọc Hoa nghĩ đến lúc đó tìm cơ hội nhấc lên, kia chính là Long Phượng thai A. Tôn Ngọc Hoa đều có chút hâm mộ. Hạ Hiểu bên này cũng không biết Tôn Ngọc Hoa nhớ thương con trai của nàng, bằng không nàng cũng sẽ không bình tĩnh. Này sẽ Hạ Hiểu ngủ, Hải Tử vừa khóc tỉnh, nàng liền tỉnh lại, sau đó chỉnh hướng Hồng Uy Thủy thay đổi tã, lại tiếp tục ngủ. Một buổi tối lặp lại lan lộn, ngày hôm sau bắt đầu, Hạ Hiểu liền thử cấp Hải Tử ủy mãi. Vốn dĩ ngày hôm qua cũng tưởng cấp Hải Tử mãi. Nhưng ngày hôm qua quá mệt mỏi, hạ hiểu đều không có tinh lực, hơn nữa tễ sữa cũng ra không được. Hôm nay sáng sớm, trình hướng hồng nấu trứng gà nước gừng ngọt cấp hạ hiểu uống, sau đó lại lộng hơn một nửa nồi canh gà, dù sao hạ hiểu cơm cũng ăn, đồ ăn cũng ăn, nhưng càng nhiều đều là ăn canh thủy. Chỉ là long phượng thai thay phiên tới hút đều hút không ra, đói hoa hoa khóc lớn, trình hướng hồng nói, ta đi kêu giá hưng tới. Sau đó chỉ chốc lát, cao giá hưng liền tới đây, kỳ thật cái này động tác cũng đã quen thuộc cho nên cao giá hưng túi xuống thân mình, liền giúp hạ hiểu hút thông sữa, sau đó lại cạch, muội muội ô hoa hoa mà khóc lóc, tay đều huy đến cao giá hưng trên mặt. bất quá đảo không đau không ngứa hôm qua mới sinh ra hải tử có thể có bao nhiêu sức lực, nhưng này bá đạo tính tình, đảo đem cao giá hưng cấp vui sướng. cùng muội muội không giống nhau, ca ca tắc đem tiểu quyền tay hướng trong miệng tắc, có thể thấy được là đói là. mau cấp hải tử ăn, nhìn bọn họ khóc như vậy tàn nhẫn, ta đều tan nát cõi lòng cao giá hưng vội bế lên long phượng thai ca ca hút hạ hiểu bên kia sữa mà muội muội ở hạ hiểu trong lòng ngực cũng nỗ lực hút bên kia trong phòng một mảnh yên tĩnh chỉ có hai cái tiểu hoa nhi hút mại thanh âm nhìn nhi tử nữ nhi ăn như vậy hương phản phất đó là nhân gian mỹ vị giống nhau cứ việc trước kia cao giá hưng cũng không biết xấu hổ thường qua nhưng này sẽ đều bị nhi nữ ảnh hưởng cổ họng lăn lộn hai hạ hạ hiểu nhìn cao giá hưng như vậy rồi nói ngươi thu điểm bị hạ hiểu nhìn ra tâm tư Cao Giá Hưng hướng về phía Hạ Hiểu cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không theo hải tử đoạt đồ ăn. Rốt cuộc mới sinh ra không có bao lâu, cho nên Long Phượng thai ăn cũng ít một ít, chờ bọn họ ăn no. Cao Giá Hưng liền nhất nhất ôm Long Phượng thai phóng tới một bên. Hạ Hiểu liền phải đem quần áo cấp khấu hảo, Cao Giá Hưng vội ngăn trở, Hạ Hiểu trừng mắt nói, ngươi làm gì, vừa mới mới nói sẽ không theo hải tử đoạt đồ ăn. Ta liền muốn biết đây là cái gì vị, nếm thử. Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu vô ngữ nói, ngươi không phải hưởng qua sao lại nếm thử nói cao giá hưng lời nói rơi xuống cũng đã hướng tới hạ hiểu hạ miệng được rồi được rồi hạ hiểu thúc giục cao giá hưng mặt đều đỏ hiểu hiểu hưởng qua không có cao thấu hưng hỏi hạ hiểu thật đúng là không có hưởng qua cho nên lắc đầu lập tức cao giá hưng hút một ngụm sau đó đối với hạ hiểu hôn đi kia nhàn nhạt mãi mùi tanh vào hạ hiểu trong miệng hạ hiểu trong đầu một hoành cả người đều cứng cỏng cao giá hưng ngay từ đầu nhẹ nhàng mà hôn Sau đó chậm rãi gia tăng, hạ hiểu đã sẽ không động, nhậm cao giá hưng muốn làm gì thì làm. Hồi lâu, cao giá Hương mới ngừng lại được, hướng tới hạ hiểu hỏi, cảm giác hương vị thế nào. Hạ hiểu lắc đầu, cứ việc xong mặt bỏ bừng, nhưng vẫn là nghiêm trang nói, không thể ăn, còn không có sữa bột hảo uống, bất quá sữa mẹ so sữa bột có dinh dưỡng một ít. Hảo uống, so sữa bột hảo uống một ít. Cao giá hưng nói đối hạ hiểu nói, ta lần này mua điểm sữa bột cùng sữa mạch nha trở về, ngươi có thể vọt tới uống. Lãng phí này tiền làm cái gì, thủ đô mua không tiện nghi đi. Hạ hiểu có chút vô ngữ, nàng không gian nước suối so cái gì đều có dinh dưỡng đâu, bất quá vẫn là vì Cao Giá Hưng này phân tâm cảm động. Cao Giá Hưng nói cầm vài vại ra tới, có hai vại là ước thế kiệt mua, ta không cần tiểu tử này phi đưa cho ta, nói ta không cần liền không nhận hắn cái này huynh đệ. Cao Giá Hưng nói xong liền đi ra ngoài lấy ra thủy tiến vào chuẩn bị sung sữa bột cấp hạ hiểu nếm thử lúc này phi dương bay vọt cùng phi giật còn có tiểu ý lâm đều đi theo vào được tiểu hài tử đều là thèm vốn là tiến vào xem mụ mụ xem đệ đệ muội muội nhưng đều bị cao giá hương động tác cấp hấp dẫn mấy cái hài tử mắt trông mong mà nhìn mấy cái hài tử đều tò mò thực hạ hiểu cũng không mua quá này đó cấp hài tử uống lập tức đối cao giá hương nói nhiều xung điểm đi làm ý lâm cùng phi dương bay vọt còn có phi giật đều nếm thử cao giá hương gật gật đầu đối với tiểu ý lâm cùng mấy cái hài tử nói Đi đem các ngươi khẩu chung tới. Lời này rơi xuống, tiểu ý lâm cùng phi dương bay vọt phi giật đều lập tức đi lấy chính mình khẩu cổ lại đây, sau đó tiếp tục mắt trông mong mà nhìn, vẻ mặt chờ mong. Con năng, tiểu tâm uống, đừng năng đến khẩu. Cao giá hưng hướng về phía sữa mạch nha, cấp tiểu ý lâm cùng mấy cái hài tử mỗi người khẩu chung đều đổ điểm, làm cho bọn họ nếm thử. Hô hô, trong phòng một trận hô hô thổi thanh âm, hạ hiểu nhìn tiểu ý lâm cùng mấy cái hài tử động tác, không khỏi mỉm cười. Chỉ chốc lát Trịnh Hướng Hồng cũng vào được, Hạ Hiểu đối cao giá hưng nói, "Cấp mẹ cũng hướng ly sữa mạch nha." Nói liền hướng tới Trịnh Hướng Hồng nói, "Mẹ, cao nhị ca trở về thời điểm mua chút sữa bột, còn có Chiến Hữu cũng tặng sữa mạch nha, ngươi nếm thử đi." "Không cần, lại không phải không hưởng qua, ngươi lưu trữ bổ thân mình là được, hoặc là khi ta tôn tử nữ đồ ăn, ta một phen tuổi còn ăn những thứ này để làm gì?" Trịnh Hướng Hồng lắc đầu. Hạ Hiểu mỉm cười, "Mẹ cũng vất vả, nhiều ít cũng uống một ly đi, ta sữa cũng đủ." cao nhị ca mang về tới vài vại đâu đại gian nếm thử cũng không có việc gì cao giá hưng trực tiếp đổ một ly đưa cho trịnh hướng hồng nói mẹ chạy nhanh uống đi ra sức khức tử làm cái gì tuy rằng thứ này không tiện nghi nhưng trong nhà cũng ăn nổi nói cao giá hưng lại nói này vại để lại cho ba mẹ uống đi dư lại ta liền cấp hạ hiểu bổ thân mình chương 468 ta hài tử có phụ có mẫu cũng không tới phiên người dưỡng trịnh hướng hồng chậm lại không giới hơn nữa cao giá hưng đứa con trai này là sụ mặt tắc lại đây chính hướng hồng lại trầm lại cao giá hưng đều không cao hứng chính hướng hồng cũng chỉ có cẩm hạ hiểu nơi này đảo sẽ không khuyên cao giá hưng cấp cao giá thực cùng tôn ngọc hoa một vại tiểu ý lâm lại đây nàng tuy thời hướng cấp tiểu ý lâm uống nhưng hiện tại hạ hiểu đối tôn ngọc hoa là hoàn toàn không gì hảo cảm cũng sẽ không hảo phong cấp tôn ngọc hoa đưa mấy cái hoa uống lên mạch tinh lúc sau đều yêu cái này hương vị hơn nữa lại thấy được cao giá hưng cấp trịnh hướng hồng đưa một vại thêm ăn thời điểm liền nhớ thương Trịnh Hướng Hồng kia vại mạch tinh. Trịnh Hướng Hồng lại là sủng tôn tử nữ, sớm muộn gì một lần hướng cho bọn hắn uống, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đều vâng ngữ, nhưng cũng không nói gì thêm. Hạ Hiểu bắt đầu ở cữ, Cao Giá Hưng thỉnh mấy ngày giả, này sẽ chiếu cố hài tử, đổi cất đai bố phi thường thuần thụ, thậm chí còn giúp chiếu cố phi dương bay vọt còn có phi giật ba cái ăn cơm tắm rửa, còn có đọc sách. Hạ Hiểu tính toán khảo thủ đô đại học, đến lúc đó người một nhà qua đi. Hai tử tự nhiên cũng ở thủ đô đọc sách, nàng cũng là sợ bọn nhỏ đến lúc đó theo không kịp học tập, cho nên mỗi ngày đều làm tiểu ý lâm giáo phi dương bay vọt cùng phi giật người đọc, nghe lời liền khen thưởng ăn ngon. Tiểu ý lâm cùng phi dương bay vọt phi giật đều phi thường tích cực thực, hơn nữa hình thành thói quen lúc sau, không cần thúc giục bọn họ cũng sẽ tự giác học tập. Hôm nay, Cao Giá Hưng cùng Cao Giá Thực đánh bắt cá, canh cá hảo xuống sữa, cho nên nghe xong Cao Giá Hưng muốn đánh bắt cá, Cao Giá Thực cũng đi theo đi. Ngày mai Cao Giá Hưng liền phải đi trở về, trong lòng không tha, chính là cũng không có cách nào, hắn liền thỉnh mấy ngày giả, hạ hiểu muốn tháng sau mới khảo thí, Cao Giá Hưng tính tính thời gian, trong lòng nghĩ, đến lúc đó hạ hiểu khảo thí nhìn xem có thể hay không lại trở về một chuyến. Cũng là đọc trường quân đội mới có thể như vậy, ở bộ đội, sao có thể như vậy xin nghỉ, hơn nữa Cao Giá Hưng tháng này mới xin nghỉ, tháng sau nhưng không nhất định có thể thỉnh đến. Nay sẽ trịnh hướng hồng ở trong phòng bếp. Tiểu Ý Lâm cùng Phi Dương bay vọt phi giật ở trong sân học tập, Tôn Ngọc Hoa thì tại cách vách đọc sách. Long Phượng thai ăn xong lại đang ngủ, bọn nhỏ một ngủ, Hạ Hiểu cũng đi theo ngủ, bằng không bọn nhỏ tỉnh, nàng muốn ngủ cũng không được. Hơn nữa trẻ con một buổi tối đều phải tỉnh lại một hai lần, cho dù có chỉnh hướng hồng hỗ trợ, nhưng Hạ Hiểu muốn uy mãi cũng là mệ thực, cho nên Hải tử một ngủ, nàng cũng đi theo ngủ, dù sao cũng không cần làm cái gì. Nay sẽ Hạ Hiểu tỉnh lại, đã mau giữa trưa, nàng vội đứng dậy. Đem cửa mở ra hít thở không khí. Không thể mở cửa sổ, mở cửa vẫn là có thể, Hạ Hiểu là không muốn luôn là nhốt ở trong phòng. Nhưng khả năng nàng mở cửa, Tôn Ngọc Hoa bên kia nghe được thanh âm, liền đi tới. Nhìn đến Tôn Ngọc Hoa lại đây, Hạ Hiểu gật gật đầu, nói, Ngọc Hoa tỷ chuyện gì sao? Tôn Ngọc Hoa đi đến, nhìn trên giường ngủ say long phượng thai, hỏi, Hạ Hiểu, ngươi cấp long phượng thai đặt tên sao? Hạ Hiểu lắc đầu, không đổi. Nhi tử danh nhưng thật ra có, tiêu bay vút lên. Nhưng nữ nhi danh Hạ Hiểu còn không có xác định hảo, vốn dĩ muốn kêu phi yến, bất quá nàng nhưng chưa quên trước kia có cái đường tỷ kêu triệu yến sự. Cho nên Hạ Hiểu này sẽ cũng không nghĩ tới càng tốt tên, cũng không bội mà, dù sao hải tử con nhỏ, còn không có trăng tròn đâu. Ngươi nhưng thật ra hảo mệnh. Tôn Ngọc Hoa ngữ khí hê ẩm nói. Hạ Hiểu kéo kéo khoe miệng, Ngọc Hoa tỷ cũng hảo mệnh a Chỉ là ngươi không cần mà thôi. Tôn Ngọc Hoa nghĩ này sẽ đại gia cũng không ở, trong lòng cái kia ý tưởng ngao ngoe dục dịch. Cũng tưởng cùng Hạ Hiểu thử một chút, nhìn xem Hạ Hiểu thái độ, bằng không trong lòng luôn là nhớ thương, nàng cũng ngủ không tốt, lại vô tâm học tập. Hạ Hiểu nhìn Tôn Ngọc Hoa muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi nói, Ngọc Hoa tỷ có cái gì liền nói đi. Hạ Hiểu, ngươi cũng nghe nói Hồng Tinh đội sản xuất sự đi. Tôn Ngọc Hoa đột nhiên như vậy nhắc tới khởi, Hạ Hiểu cũng không biết nàng có ý tứ gì, mở miệng nói, Hồng Tinh đội sản xuất làm sao vậy. Nghe nói Long vượng thai ở bên nhau không hảo nuôi sống, đặt được hai cao hoa quế lúc trước sinh long phượng thai nhưng còn không phải là đem nhi tử đều dưỡng ở lưu hải quốc trong nhà sao còn nhận lưu hải quốc cùng phùng anh làm kết nghĩa tôn ngọc hoa lời nói rơi xuống hạ hiểu sắc mặt một ngừng ngọc hoa tỷ đây là có ý tứ gì Ví lâm lớn như vậy ta cũng không có nhi tử giá thực là giá hương đại ca ngươi nếu không ngại đem long phượng thai ca ca cho chúng ta dưỡng đi ta sẽ coi như đã ra tôn ngọc hoa lời này rơi xuống hạ hiểu trong lòng liền sinh ra một cổ khí tới đều phải hòa bạo thiếu chút nữa liền hướng tới tôn ngọc hoa trên mặt phi một ngụm. bất qua rốt cuộc tính cách cho phép, nay sẽ hạ hiểu đầy ngập lửa giận hóa thành cười lạnh nói, để ý như thế nào không ngại. hạ hiểu thật đúng là không nghĩ tới tôn ngọc hoa sẽ nhớ thương con trai của nàng, hơn nữa nghĩ đến tôn ngọc hoa chính mình đem hải tử sẽ mất, thế nhưng nhớ thương con trai của nàng, đánh nhận nuôi quá kê tên tuổi, hạ hiểu đều phải khí tạc. hạ hiểu ngươi đều có bốn cái nhi tử, ta cùng giá thực không có nhi tử, ngươi đưa một cái chúng ta dưỡng lại như thế nào? Ta cùng giá thực là ngươi hải tử bá phụ bá mẫu, lại không phải ngươi ngoài, hải tử cũng là cao gia tôn tử, về sau cũng sẽ không không nhận các ngươi. Tôn Ngọc Hoa thanh âm phóng đu, khuyên hạ hiểu, nàng trong lòng là thật muốn nhận nuôi long phượng thai ca ca. Đối với cái kia sẽ mất hải tử, tôn Ngọc Hoa trong lòng cũng thực cái nấy, nghĩ đem hạ hiểu nhi tử nhận nuôi, nàng sẽ hảo hảo đối đứa nhỏ này, hảo hảo bồi thường một phen. Ta chính là lại nhiều nhi tử, kia cũng là ta sinh, không phải ngươi, không có nhi tử ngươi liền chính mình sinh. Đừng nhớ thương người khác, ta hải tử có phụ có mẫu, cũng không tới phiên ngươi dưỡng, đi ra ngoài. Hạ hiểu thanh âm đều lớn lên, hơn nữa nàng đã không muốn cùng Tôn Ngọc Hoa nói chuyện. Hạ hiểu, ta cũng là vì ngươi hảo, Long Phượng thai vốn dĩ liền không hảo dưỡng ở một khối, ngươi không thể ích kỷ không màng chính mình hài tử an uy. Tôn Ngọc Hoa lời này rơi xuống, hoàn toàn đem hạ hiểu lửa giận cấp bậc lửa, hoặc là nói làm hạ hiểu hoàn toàn cấp tạc. Tôn Ngọc Hoa, ngươi nói lời này liền đối lý sao? Một cái liền chính mình hài tử đều tìm mọi cách xóa xe người, nói nói như vậy, không phải từ khi chính mình mà đi. Ta hài tử thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không quyền lực quản liền tính ta hài tử muốn giao cho người khắc dưỡng, cũng không phải là ngươi, ngươi liền chính mình hài tử đều có thể giết chết người, đối một cái không phải từ ngươi trong bụng sinh ra tới hài tử, ngươi có thể có bao nhiêu tình thương của mẹ. cút cho ta, đừng ngại ta mắt, ta hiện tại cùng ngươi nhiều lời một câu đều chán ghét. Hạ hiểu lời này rơi xuống. Tôn Ngọc Hoa vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới Hạ Hiểu thế nhưng biết, nàng hướng về phía Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu ngươi quá ngon độc, ngươi không muốn liền không muốn, ngươi như thế nào có thể bôi nhọ ta? Có phải hay không? Ngươi trong lòng biết rõ ràng, ta ngày đó đi thanh niên trí thức điểm thời điểm liền nghe được ngươi nôn mửa thanh âm, trở về thời điểm cũng nghe tới rồi, còn hỏi ngươi có phải hay không không thoải mái, như thế nào sắc mặt kém như vậy, ngươi xem ta vẻ mặt cảnh giác, còn hỏi ta như thế nào ở chỗ này? Ta nói mới từ thanh niên trí thức điểm trở về. Ngươi liền cùng ta giải thích ôn tập quá muộn, ngủ không tốt nguyên nhân, ta lúc ấy có chút nghi hoặc, hơn nữa xem ngươi cũng cùng tầm thường giống nhau cũng không có lại hoài nghi. mươi 469 một cái bước xa đi lên tàn nhẫn quăng Tôn Ngọc Hoa hai bàn tay. Ký hiệu nam. Ngươi nói bậy. Tôn Ngọc Hoa muốn ngăn cản Hạ Hiểu nói tiếp. Nhưng Hạ Hiểu lại không muốn như vậy buông tha Tôn Ngọc Hoa, cũng không nghĩ về sau Tôn Ngọc Hoa tới quấy rầy nàng, còn nhớ thương con trai của nàng, cho nên tiếp tục nói, nhưng là đâu, ta mang thai. Không thể xuống bếp, chính ngươi xuống bếp liền làm một ít lạc thai đồ ăn tới ăn. Tuy rằng không phải cho ta ăn, nhưng ngươi là cho chính mình ăn, ngươi bụng đau thời điểm, mẹ nói ngươi mang thai, ta liền đoán được. Chính ngươi cũng sinh quá hài tử người, có thể không biết thai phụ nên ăn cái gì không nên ăn cái gì sao. Hơn nữa đêm đó, mẹ cho ngươi ngao giữ thai dược, ngươi lúc ấy như thế nào phản ứng, vừa uống vừa phun, đem giữ thai dược đều lãng phí. Tôn Ngọc Hoa mở to hai mắt nhìn, cả người đều phát run, không nghĩ tới bị hạ hiểu trần. Hơn nữa lúc này Tôn Ngọc Hoa tưởng phản bác lại cũng vô pháp phản bác. Hạ Hiểu nói, lúc ấy ta nhiều khí ngươi, nếu không phải xem ở cái này ra, xem ở đại ca cùng ý lâm phân thượng, ta sớm nói ra. Chính ngươi muốn tham gia thi đại học, không nghĩ muốn hài tử, ngươi có thể nói ra, nhưng ngươi như vậy lừa gạt người nhà, lăn lộn người nhà, ngươi biết ta nhiều chán ghét ngươi hành vi sao. Ngươi cho ta đối với ngươi không mừng từ đâu mà đến, trước kia ta cảm thấy ngươi chỉ là ái sử tiểu tính tình mà thôi, nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi quá đáng giận. Lan, cho ta đi ra ngoài, về sau không được ngươi bước vào ta phòng ở, cũng không cho tiếp cận ta hải tử. Ta sinh hải tử, ta hái như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng, đều cùng ngươi không quan hệ. Hạ hiểu thẳng đem tôn ngọc hoa hướng tới cửa đẩy, nếu không phải còn có một tia lý chi ở, hạ hiểu đều tưởng xông lên đi ném tôn ngọc hoa mấy bàn tay. Quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Nếu không có tôn ngọc hoa lạc thai việc, xem ở tôn ngọc hoa nếu không đến hải tử, hạ hiểu khả năng còn sẽ đồng tình vài phần còn sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng hiện tại hạ hiểu thật là bị Tôn Ngọc Hoa cấp ghê tởm tới rồi. Người buông ra, ta chính mình sẽ đi. Tôn Ngọc Hoa vội nói, lại không nghĩ hai người lôi kéo chi gian ra cửa khẩu, lại là ngẩn ra. Ngoài cửa không ngừng là cao giá thực cùng cao giá hương ở, chính là trịnh hướng hồng cũng ở. Hạ hiểu túi thấp đầu xuống, nàng cũng không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa sự tình là nàng thọc ra tới. Mà Tôn Ngọc Hoa còn lại là sắc mặt trắng bệnh, trong đầu chỉ nghĩ như thế nào giải thích, như thế nào đem sự tình viên trở về. Cao gia thực ánh mắt nhìn chằm chằm tăng cường Tôn Ngọc Hoa nói: "Là thật vậy chăng? Đứa bé kia là chính ngươi xóa sạch sao?" Tôn Ngọc Hoa lắc đầu: "Không phải, ngươi đừng nghe hạ hiểu nói bậy, nàng chỉ là bởi vì ta tưởng dưỡng Long Phượng thai sinh khí mà thôi. Ngươi đảo tưởng Mỹ, dưỡng Long Phượng thai?" Cao gia thực cơ hồ muốn chọc giận cười. "Ta cũng là vì Tôn Ngọc Hoa nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái, rốt cuộc không dám lại chọc giận hạ hiểu, chỉ phải nói, Cao Hoa Quế sinh Long Phượng thai thời điểm liền." Tôn Ngọc Hoa Cao gia thực đột nhiên quát: Tới rồi hiện tại, ngươi còn không nói lời nói thật sao, đứa bé kia có phải hay không ngươi xóa sạch, vì thi đại học, ngươi từ bỏ con của chúng ta. Đến lúc này, Tôn Ngọc Hoa cũng biết vô pháp viên, trong lòng đối hạ hiểu khí thực, bất quá này sẽ tư thái vẫn là bưng, nàng nói, hài tử tới không phải thời điểm, ta muốn tham gia thi đại học tự nhiên không thể hoài hán, bất quá hải tử đầu thai đến hạ hiểu nơi này. Tôn Ngọc Hoa nói còn không có nói chuyện, bạch bạch hai tiếng, cao giá thực đã nhịn không được. Một cái bước xa đi lên tàn nhẫn quăng Tôn Ngọc Hoa hai bàn tay. Tôn Ngọc Hoa, ngươi quả thực có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, ly hôn, cần thiết ly, ngươi như vậy tức phụ, ta Cao Gia thực nhận không nổi. Cao Gia thực đã khí tạc, phía trước đối Tôn Ngọc Hoa để non việc có bao nhiêu thương tiếc nhiều khổ sở, kia hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ. Cao Gia thực làm một khắc đều không nghĩ cùng Tôn Ngọc Hoa quá đi xuống, nghĩ đến Tôn Ngọc Hoa lừa gạt, nghĩ đến Tôn Ngọc Hoa tự chủ trương đánh hài tử, làm đại gia đi theo nàng khẩn trương khổ sở làm đại gia trong ngoài hầu hạ nàng cao giá thực quang ngẫm lại liền hận người đánh ta tôn ngọc hoa không nghĩ tới cao giá thực sẽ đánh nàng hai bên mặt là nóng rất đau nàng trừng mắt cao giá thực không thể tin tưởng đi đi ly hôn cao giá thực kéo tôn ngọc hoa phải rời khỏi ta không đi ta không đi tôn ngọc hoa biết này sẽ hai bên mặt đều sưng đỏ nào nguyện ý cứ như vậy đi ra ngoài gặp người lập tức kêu khóc nói quý lâm quý lâm ngươi mau tới cứu mụ mụ a Nay sẽ mấy cái hải tử nghe được bên này động tĩnh đều chạy tới, tiểu ý lâm vừa thấy đến cao giá thực cùng tôn ngọc hoa như vậy, lập tức khóc lên, ba ba, ngươi vì cái gì đánh mụ mụ Lúc này cao giá thực chính khí đâu, hơn nữa như thế nào cùng một cái hải tử giải thích, dù sao cao giá thực chính là muốn mang tôn ngọc hoa đi ly hôn. Giá thực, trước bung tay, ngồi xuống tử từ nói chuyện. chính hướng hồng trong lòng cũng khí, nhưng cũng muốn cố ý lâm, cho nên khuyên cao giá thực. Cao giá hưng cùng hạ hiểu là mắt lại nhìn hơn nữa cao giá hưng cùng cao giá thực lần này tới đem cá giao cho trịnh hướng hồng liền trở về phòng lại không nghĩ hai huynh đệ liền nghe được hạ hiểu cùng tôn ngọc hoa nói mà trịnh hướng hồng là bị hạ hiểu cùng tôn ngọc hoa thanh âm chạy tới nghe được tôn ngọc hoa lạc thai đứa bé kia là tôn ngọc hoa chính mình lộng rớt trịnh hướng hồng đều sợ ngây người nếu không phải cao giá thực cùng cao giá hưng ngăn đón trịnh hướng hồng đều tưởng vọt vào đi cao giá thực cùng cao giá hưng ngăn đón trịnh hướng hồng cũng là muốn nghe hạ hiểu cùng tôn ngọc hoa đem nói lời nói Cao Giá Hưng cũng bởi vì Tôn Ngọc Hoa nói tức giận thực, mặc cho ai Long Phượng thai mới sinh ra mấy ngày chính vui vui vẻ vẻ thời điểm. Tôn Ngọc Hoa lại đưa ra nhận nuôi sự tình, cái nào làm phụ mẫu sẽ vui mới là lạ. Cao Giá Thực buông ra tay, Tôn Ngọc Hoa ngồi dưới đất khóc lớn, bất quá lúc này không có người quản nàng. Cao Giá Thực lạnh lùng nói, ngày mai đi ly hôn, về sau ý lâm đi theo ta, ngươi muốn thi đại học trở về thành, ngươi liền đi thôi, ta cũng không ngăn cả ngươi. ô ô, Tôn Ngọc Hoa không có đáp lại, vẫn luôn khóc lóc đột nhiên ôm cao giá thực đuổi nói giá thực ta không rời ta không rời ô ô, ta cũng hối hận a nhưng cao giá thực đã bị lạnh tâm nay sẽ thậm chí nhìn tôn ngọc hoa liếc mắt một cái đều chán ghét trong lòng rỗi tôn ngọc hoa thời điểm hắn gì thường lại không khó chịu cho nên cao giá thực ném ra tôn ngọc hoa nắm tiểu ý lâm rời đi tiểu ý lâm quay đầu lại nhìn thê thảm đáng thương tôn ngọc hoa trong mắt cũng đỏ không biết cha mẹ đã xảy ra chuyện gì nhưng cha mẹ muốn ly hôn tiểu ý lâm lại sợ hãi đi thôi Cùng ngươi ba ba đi ra ngoài. chính hướng hồng khuyên tiểu ý lâm, sau đó đối với Cao Giá thực nói, hảo hảo cùng hải tử nói. Không ai đi quản Tôn Ngọc Hoa, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu đã trở về phòng, hai người nhìn nhau không nói gì. Thấy Cao Giá Hưng thật lâu không nói gì, Hạ Hiểu nói, ngươi sẽ không trách ta đi, ta. Cao Giá Hưng ôm chặt Hạ Hiểu, tức phụ nhi thật lợi hại, nên như vậy, ta như thế nào sẽ trách ngươi. Cao Giá Hưng là thật không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa vì thi đại học đem hải tử sẽ mất. Nếu còn trẻ đảo còn hảo, chính là hắn ca cùng Tôn Ngọc Hoa đều tam vài tuổi đều mau 40. Hơn nữa sang năm không phải còn có cơ hội sao, Tôn Ngọc Hoa vì lần đầu tiên cơ hội liền phóng lần hai tử, thậm chí còn gạt hắn ca, cao giá hưng thật cảm thấy quá mức, thậm chí vì hắn ca không đáng giá thực. Chương 470 ly hôn Ký hiệu nam Hạ hiệu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng đem Tôn Ngọc Hoa cấp vạch trần, nhưng nàng cũng không hối hận, cũng là nhịn Tôn Ngọc Hoa một đoạn thời gian. Nếu Tôn Ngọc Hoa hôm nay bất quá tới muốn dưỡng nàng hài tử, Hạ Hiểu khả năng còn sẽ cả đời đều giúp đỡ Tôn Ngọc Hoa gạt. Nhưng vừa mới, Hạ Hiểu thật là là khí tạc, tưởng tấu chết Tôn Ngọc Hoa tâm đều có. Người khác nói cái gì Long Phượng Thai không thể dưỡng ở bên nhau, Hạ Hiểu là không tin, hơn nữa nàng hài tử liền tính nàng dưỡng không được, cũng tuyệt đối không thể cấp Tôn Ngọc Hoa dưỡng. Chờ Cao Quốc Cường trở về, liền nghe Trịnh Hướng Hùng nói, Tôn Ngọc Hoa còn ở trong phòng khóc lóc. Cao Quốc Cường này vừa nghe Trịnh Hướng Hồng nói sự tình từ đầu đến cuối cũng là sinh khí, làm nàng ái lăn nào lăn nào đi, chúng ta cao ra miếu Tiểu Dung không dưới này Tôn Đại Phật. Đây cũng là Cao Quốc Cường phi thường sinh khí mới nói ra nói như vậy, Tôn Ngọc Hoa để non chính là đem người một nhà đều cấp lăn lộn, thậm chí đại gia đi theo tâm tình không tốt, không nghĩ tới thế nhưng là Tôn Ngọc Hoa xóa sạch, đại gia có thể không khí sao. Buổi tối, Tiểu Ý Lâm ở Trịnh Hướng Hồng bên kia ngủ, Cao Giá thực không trở về, cũng không biết buổi tối ở đâu nghỉ ngơi tôn ngọc hoa còn ở trong phòng khóc lóc tuy rằng thanh âm rất nhỏ nhưng hạ hiểu lại là ở cách vách hơn nữa cũng bái lô thai nhanh nhạy cho nên nghe thực bực bội đặc biệt là nửa đêm cùng cứ gọi hồn dường như nghe người đều tưởng táo bạo cao giá hưng vài lần tưởng lao ra đi nói hạ hiểu đều cấp ngăn đón dù sao tôn ngọc hoa cùng cao giá thực muốn ly hôn không cần thiết lại để ý tới tôn ngọc hoa lại khóc cũng là một đêm sự mà thôi sáng sớm ngày thứ hai cao giá hưng phải về thủ đô hạ hiểu yên lặng ở lấy ra tiền cấp cao giá hưng nói đi lên tìm cái phòng ở mua đi. Cao Giá Hưng mở to hai mắt nhìn, nhà của chúng ta có nhiều như vậy tiền. Như thế nào không có, đây chính là ta và ngươi tổ tiền. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa dùng như thế nào tiền đâu, chút tiền ấy vẫn phải có. Hạ Hiểu nói, Cao Giá Hưng nghĩ này nơi nào là một chút tiền à, cũng không ít, bất quá hắn vẫn là thu hồi tới, nghĩ đến lúc đó đi lên hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không mua được tiểu một chút phòng ở Cung Thành, chỉ cần đủ người một nhà trụ là được. Nếu mua không được thủ đô đại học phong ở, ngươi trước cho ta ở kia phụ cận thuê một cái đi, đến lúc đó đi lên chúng ta cũng có chỗ ở. Hạ hiểu nói, cao giá hưng hướng về phía hạ hiểu như mày, như vậy có tự tin khảo thủ đô đệ nhất học phủ. Hạ hiểu dương dương cầm tự tin nói, kia đương nhiên, thủ đô đệ nhất học phủ ta khẳng định có thể thi đầu. Bất quá chính là nhiều ít điểm vấn đề, hạ hiểu chính là hướng về phía trạng nguyên tên tuổi mà đi. Hảo, tức phụ nhi cố lên, cao giá hưng cấp hạ hiểu cổ vũ. Hôn hôn hạ hiểu. Hạ hiểu lại nói, chút tiền ấy mua không được đệ nhất học phủ phụ cận phòng ở. Người trước tiên ở tìm cái hợp ý phòng ở mua, nói không chừng đến lúc đó giá nhà trướng, hoặc là có người giá cao mua, chúng ta liền có tiền mua đệ nhất học phủ phụ cận phòng ở. Cao giá hưng gật gật đầu, đem tiền dùng bố đóng gói lên, sau đó đi chỉnh hướng hồng trong phòng tìm kim chỉ tự mình phùng ở áo trong. Hạ hiểu nói, ta tới phùng đi. Không cần, ta chính mình tới. Cao giá hưng cũng này đây phòng vắng nhất. Rốt cuộc lớn như vậy số tiền, hơn nữa sự tình quan người nhà nhà ở việc, phong túi để hành lý túi hắn đều không yên tâm, cho nên cao giá hưng là phi thường thận trọng, chính mình liền cởi áo trong lấy châm phùng lên. Hạ hiểu nhìn cao giá hưng động tác, khỏe miệng chịu chịu, một cái quân nhân cầm kim chỉ, này thật là không biết nên nói như thế nào, bất quá cái này hình ảnh lại có kỳ dị cảm giác. Hạ hiểu khỏe miệng ngầm tươi cười, trong lòng nghĩ nếu là người khác thấy được, sẽ mở rộng tầm mắt đi. Thực mau cao giá hưng liền phùng hảo. Hạ Hiểu nói, ta nhìn xem. Cao Giá Hưng thu hảo kim chỉ, đưa tới, Hạ Hiểu tinh tế mà nhìn một chút, nhướng mày, ngươi tay nghề đảo không tồi, về sau nút thắt thiếu, quần áo phá, chính ngươi phùng. Cao Giá Hưng một hãn, này không cần đi. Ngẫu nhiên phùng một chút không có gì, nhưng làm hắn thường lấy kim chỉ, Cao Giá Hưng lắc đầu. Hạ Hiểu nở nụ cười, được rồi, chạy nhanh xuất phát đi, ngươi tiến huyện thành còn phải đến tỉnh thành ngồi xe lửa đâu, đường chậm trễ." Cao Giá Hưng đi rồi dặn do hạ hiểu xem trọng hải tử đề phòng tôn ngọc hoa tránh cho tôn ngọc hoa vạn nhất được cái gì thất tâm phong làm ra không tốt sự tuy rằng tôn ngọc hoa trước mắt nhìn bình thường nhưng khó bảo toàn trong lòng phẫn nộ làm ra quá kích sự tình cao giá hưng vô pháp lại suy nghỉ cho nên sáng sớm hạ hiểu liền thúc giục hắn rời đi cao giá hưng vừa đi hạ hiểu trong lòng nhưng thật ra chống trải bất quá nàng cũng bất chấp cao giá hưng tiểu ý lâm bị trịnh hướng hồng mang theo hạ hiểu cũng nhìn mấy cái nhi tử cùng mấy cái hải tử ở trong phòng chơi Cao giá thực tắc kêu Tôn Ngọc Hoa đi ly hôn, Tôn Ngọc Hoa không muốn, Cao giá thực nói: "Đừng làm cho quá khó coi." "Giá thực, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, ta lại thế nào cũng là quý lâm mẹ." Tôn Ngọc Hoa bi thương mà nhìn tuyệt tình Cao giá thực, bị bức ly hôn, Tôn Ngọc Hoa cả người đều không tốt. Cứ như vậy, Tôn Ngọc Hoa cùng Cao giá thực ly hôn, trở về lấy hành lý thời điểm, Tôn Ngọc Hoa vọt tới hạ hiểu cửa phòng oán hận mà trừng mắt hạ hiểu, "Ngươi hủy hoại ta hết thảy." "Ha ha, hạ hiểu cười lạnh nói: Này hết thể đều là chính ngươi làm, đem hôn nhân quá thành như vậy, ngươi không chính mình tỉnh lại lại trách người khác. Tôn Ngọc Hoa ngươi nếu là vẫn luôn ôm như vậy tâm thái, đem chính mình đường công chúa giống nhau, cảm thấy người khác đều nên nhờ ngươi, cung phụ ngươi, chỉ nghĩ người khác vì ngươi trả giá, lại cái gì cũng không muốn làm, như vậy ngươi về sau vô luận là gả cho ai đều sẽ không hạnh phúc. Nơi này không ai thiếu ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ hiểu nói xong liền trực tiếp đem cửa phòng cấp đóng lại, cũng không hề nhiều lời cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cái gì cũng không nói đối tôn ngọc hoa đã không biết nói cái gì tôn ngọc hoa thu thập xong hành lý hướng tới cao giá thực nói ngươi sẽ hối hận về sau hối hận hay không ta không biết nhưng giờ khắc này ta không hối hận cao giá thực thị phi ly không thể hắn đã không muốn cùng tôn ngọc hoa cùng ở một phòng nghĩ đến cái kia mất đi hài tử cao giá thực khổ sở này hôn nhân cũng tiếp tục không nổi nữa hơn nữa bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy liền tính là viên thạch đầu đều có thể che nhiệt tôn ngọc hoa tâm là lãnh Nàng trong lòng căn bản là không có hắn, thậm chí không có cái này ra, trước nay đều phân rất rõ ràng, như thế nào làm Cao Giá Thực tiếp tục, lại như thế nào có thể tha thứ. Đừng cho là ta rời đi ngươi liền tìm không đến tốt, ngươi cho ta chở, ta tuyệt đối gặp qua so các ngươi còn hảo. Tôn Ngọc Hoa này sẽ cắn răng, dẫn theo hành lý liền đi rồi. Cao Giá Thực nhìn Tôn Ngọc Hoa thẳng thắn bóng dáng, nhìn châu ngọc trô đi ra tiểu ý lâm, sau đó hướng tới Tôn Ngọc Hoa xông ra ngoài. Mụ mụ không cần đi. Cứ việc biết cha mẹ muốn tách ra nhưng giờ khắc này tiểu ý lâm nhìn tôn ngọc hoa dẫn theo hành lý rời đi lại là có chút luôn cuống đã muộn nếu thật muốn mụ mụ ngày hôm qua như thế nào không nói hiện tại mới đến nói tôn ngọc hoa vẫn là quái nữ nhi cảm thấy nữ nhi nếu là ngày hôm qua khóc náo ngày hôn đều ly không thành cho nên hiện tại lạnh lùng nói trở về đi ngươi cùng ngươi ba sinh hoạt ta coi như không có ngươi cái này nữ nhi nói xong tôn ngọc hoa trực tiếp bẻ ra tiểu ý lâm tay Cũng không quay đầu lại cũng cao ngạo mà rời đi. chương 471 thi đại học Trạng nguyên. Ký hiệu Nam. Tôn Ngọc Hoa cùng cao giá thực ly hôn, đại gia nghe xong biết Tôn Ngọc Hoa vì thi đại học xóa sạch hai tử, cũng thổn thức không thôi. Bất quá như vậy ví dụ cũng không chỉ có Tôn Ngọc Hoa, tưởng trở về thành mang thai thanh niên trí thức, cũng có xóa sạch hai tử. Rốt cuộc ở các nàng xem ra, hai tử có thể tái sinh, nhưng này một cái cơ hội mất đi liền không nhất định lại có. Các nàng đều không muốn bỏ lỡ như vậy tốt trở về thành cơ hội. Tuy rằng không nhất định có thể thi đầu, nhưng Tổng muốn thử thử một lần không phải, bằng không trong lòng như thế nào cam tâm. Quang Minh đội sản xuất, còn có một cái nữ thanh niên trí thức xóa sạch hai tử, bất quá là hai vợ chồng thương lượng tốt, Hồng Tinh đội sản xuất nơi đó cũng có. Cho nên đại bộ phận thanh niên trí thức đều lý giải Tôn Ngọc Hoa, đương nhiên đội sản xuất người liền không hiểu, ở bọn họ xem ra cao gia điều kiện không tồi, hơn nữa cao giá thực cũng không kém cao giá thực cùng tôn ngọc hoa tuổi đều lớn thế nhưng còn đem hải tử xóa sạch mọi người đều nói tôn ngọc hoa nhân tâm vương ái hoa nghe xong đều thở dài thực nhưng tôn ngọc hoa căn bản không có tới tìm nàng cùng cao giá thực ly hôn tôn ngọc hoa không tính toán ở đội sản xuất lưu chữ nghe người ta nhàn thoại hơn nữa cao giá thực vì ly hôn hai vợ chồng về điểm này tích tụ đều cấp tôn ngọc hoa tôn ngọc hoa rời đi đội sản xuất như thế nào hạ hiểu liền không hề quan tâm nàng còn ở ở cữ còn phải chiếu cố hải tử còn phải đọc sách Vô tâm tư để ý tới quá nhiều. Mà cao Gia thực tắc bồi tiểu ý lâm, bất quá tiểu ý lâm thực hiểu chuyện, biết chính mình ba ba muốn thi đại học, cho nên cùng phi dương bay vọt phi giật chơi, không lại đi quấy rầy cao giá thực. Thời gian từ từ mà qua, thất thất năm mùa đông, 12 tháng 10 hào, nên đón 10 năm sau lần đầu tiên thi đại học. Cao giá hưng không có thể trở về, thỉnh không đến giả, đã phát điện báo cổ vũ hạ hiểu. Hạ hiểu này một nhóm người trải qua mấy tháng khẩn trương ôn tập, rốt cuộc bước vào trường thi hạ hiểu còn không có ở cứ xong cũng may mắn là mùa đông cho nên nàng đem chính mình bọc kín mít khăn chùm đầu ba mặt tới rồi trường thi mới rút đi đầu khăn quàng cổ lại không nghĩ ở trường thi ngoại tình tới rồi tôn ngọc hoa cùng vương học dũng tương Ngộ, tôn ngọc hoa cao ngạo mà hướng tới hạ hiểu dơ dơ lên cằm, trực tiếp cấp hạ hiểu một cái bóng dáng nàng trở về thành người nhà đều phi thường duy trì nàng ly hôn hiện tại trở về tự nhiên là vì khảo thí nhìn đến tôn ngọc hoa hạ hiểu không ngoài ý muốn Nhưng thật ra ngoại ý muốn Vương học Dũng thế nhưng cũng tới tham gia khảo thí, bất quá nghĩ đến Vương học Dũng cùng cao giá hưng còn từng là đồng học, Hạ Hiểu cũng không kỳ quái. Mà Vương học Dũng vừa thấy đến Hạ Hiểu, ánh mắt sáng ngời, đang muốn nói chuyện, Hạ Hiểu trực tiếp chạy lấy người, Lý đều không nghĩ Lý Vương học Dũng, dù sao hai bên đã hoàn toàn không quan hệ, Hạ Hiểu liền cái cơ bản lễ phép cùng chiêu đãi đều không nghĩ cấp. Nhưng là Vương học Dũng lại phi thường cao hứng, hơn nữa hảo xảo bất xảo, Vương học Dũng cùng Hạ Hiểu một cái phòng học. Chỗ ngồi liền ở hạ hiểu mà sau còn không có phát bài thi liền lão cùng hạ hiểu đến gần tìm đề tài liêu thậm chí khảo thí thời điểm hạ hiểu liền lão cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn chầm trăm nàng làm nàng căn bản vô pháp xem nhẹ liền tính không cần thạch đầu nhắc nhở hạ hiểu đều biết Vương học Dũng đang xem nàng buồn bực chết nàng mà Vương học Dũng Ly hạ hiểu như vậy gần tổng cảm giác hạ hiểu trên người bay một cổ mùi hương không khỏi hắn tâm viên ý mã cho nên thường thường liền nhìn hạ hiểuăng dáng trong đầu đã ở vô hạn tư duy Ngươi để ý đến hắn làm cái gì, còn không mau viết. Thạch đầu nhắc nhở Hạ Hiểu. Hạ Hiểu đành phải nỗ lực bỏ qua Vương Học Dũng, chạy nhanh đem bài thi viết xong hảo tẩu người, nàng nhưng không muốn đợi cho thi xong. Lúc này đây khảo thí, Hạ Hiểu định liệu trước, hơn nữa phi thường nhẹ nhàng. Toán Lý hóa tự học bộ sách sắc thật phi thường hữu dụng, bài thi không ít đề hình đều có, cho nên Hạ Hiểu một đắp xong cuốn, lập tức liền nộp bài thi rời đi, dùng một nửa thời gian. Hạ Hiểu này một nộp bài thi. Tự nhiên khiến cho trường thi đại gia chú ý, liền giám thị lao sư đều còn nhìn nhiều hạ hiểu hai mắt. Có chút người ồ lên, có chút người tắc khinh thường, cảm thấy sớm như vậy rời đi khẳng định là viết không tốt. Bất quá lúc này, càng nhiều thí sinh đều chuyên chú với bài thi thượng, không đi phân tâm cố khác. Mà hạ hiểu vừa ly khai, vương học dũng tâm tư cũng đặt ở giải bài thi thượng, tuy rằng tưởng biểu hiện một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng lại là bị đề hình cấp khó ở. Hạ hiểu vừa ly khai trường thi. Nghĩ đến Vương học Dũng trong lòng nhiều ít không thoải mái, Nghĩ muốn hay không tiến trong không gian đi dỡn chơi Vương học Dũng, Nhưng ngẫm lại lại tính, không cần thiết cùng người như vậy so đo. Hơn nữa một thi xong, Hạ Hiểu liền có chút chứng ngại, Lập tức liền hướng tới trong nhà đuổi, Trong nhà hài tử còn chờ nàng ý nãi đâu. Khảo xong khoa sau, mọi người đều đang đợi tin tức. Dương Tuyết Hoa trên mặt cũng rất là thư nhiên, Hướng tới Hạ Hiểu hỏi, Khảo thế nào? Thực hảo a, Hạ Hiểu cũng cười. Ra thành tích ngày này. Quan Minh đội sản xuất thật nhiều người đều lấy được không tối điểm, Hạ Hiểu Dương Tuyết Hoa, Hạ Tĩnh, Nghiêm Hạo còn có Vương Ái Hoa Phương nhảy lên, Cao Giá Thực, Diêu Vọng Xuân cùng hướng ai, Dương Trung Hồng từ từ đều đạt tới đại học chúng tuyển phân số. Đương nhiên thi rớt người cũng rất nhiều, Đồng Mỹ Hoa thi rớt, Tôn Ngọc Hoa cũng không có thi đầu. Cao Gia Thực khảo không tồi thành tích, không nói thượng S đại, chính là đi thủ đô đại học đều không có vấn đề, đến lúc này Tôn Ngọc Hoa tâm tình liền vi diệu, hơn nữa thật không tốt. Cao Gia Thực thi đậu đại học nàng lại không có, cho nên cao giá thực muốn đi vào đại học, ly hôn nàng chỉ có thể tiếp tục ở đội sản xuất đời sao? nhìn đến thành tích ra tới Tôn Ngọc Hoa cả người đều không tốt Hạ thanh niên trí thức, cả nước đệ nhất ta Trình bí thư chi bộ trở về báo cáo như vậy tin tức tốt trên mặt cũng cùng vinh có nào Hạ hiểu trên mặt cũng thật cao hứng tuy rằng nàng sắc thật buôn đệ nhất đi nhưng lại là cả nước đệ nhất ta chúng ta cao ra ra cái trạng nguyên ghê gớm, đội bộ nơi này Chính hướng hồng đương trường liền đối hạ hiểu tán thanh. Đại gia cũng sôi nổi tán hạ hiểu, chúc mừng hạ hiểu. Mà hạ hiểu lại có chút mặt đỏ, nàng cảm thấy chính mình cái này đệ nhất thủy phân vẫn là rất lớn, rốt cuộc chính mình là sống quá một hồi người. Hơn nữa đối với khôi phục thi đại học vẫn luôn có điều chuẩn bị, có thể nói trọng sinh trở về, hạ hiểu liền không có thiếu xem qua thư. Đặc thu thời kỳ thời điểm, cao giá hương thư đều ở nàng trong không gian thu, ngẫu nhiên hạ hiểu nhàm chán thời điểm cũng sẽ lấy ra tới xem. Rốt cuộc cái này niên đại lại ở đội sản xuất một ít tạp thư vẫn là thiếu. Dương Tuyết Hoa đồng chí cũng khảo không tồi. Trình bí thư chi bộ lại khen Dương Tuyết Hoa. Dương Tuyết Hoa cũng thật cao hứng, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là khảo về thủ đô. Đương nhiên đội sản xuất, không ít người thi vào đại học, cũng có hảo những người này không thi đậu. Lúc này có chút người có thể trở về thành, có chút người không thể trở về thành. Phu thê, tình lưu chi gian liền ra không ít vấn đề. Thậm chí liền Dương Trung Hồng nơi này cũng bỏ Cao Quốc Thành mà đi. Dương Trung Hồng khảo chính là nông nghiệp đại học. Dương Trung Hồng vì Cao Quốc Thành sinh một trai một gái. Lúc trước nàng gả cho tuổi đại Cao Quốc Thành. Mọi người đều không xem trọng. Nhưng Dương Trung Hồng lại làm đại gia biết nàng không hối hận như vậy lựa chọn. Hơn nữa mấy năm nay Dương Trung Hồng cùng Cao Quốc Thành cũng quá không tồi. Lại không có nghĩ đến thi đại học trở về thành. Dương Trung Hồng thế nhưng nhà mình Cao Quốc Thành cùng hai tử. Độc lập trở về thành vào đại học. Chương 473 chém một đao. 630 trăm ba cơ lạ, nhanh nhất đổi mới thập niên 60 bạch phú mỹ mới nhất trương. cao quốc thành cũng thả chạy dương trung hồng, cao quốc thanh gia bên kia tự nhiên không đồng ý, chuyện này cũng náo loạn một hồi. nhưng cao quốc thành đôi với dương trung hồng tuổi còn trẻ gả cho hắn một cái lao quan côn, lại vì hắn sinh một trai một gái, trong lòng là phi thường cảm kích dương trung hồng. rời đi thời điểm, dương trung đỏ mắt phím hồng, nàng cũng không tha, nhưng so với nơi này, nàng càng hướng tới trong thành sinh hoạt. trước kia là không có cách nào. Cảm thấy chính mình trở về không được, thậm chí có chứa cùng phụ thân đổ khí thành phần, Dương Trung Hồng lựa chọn gà cho Cao Quốc Thành. Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì Dương Trung Hồng bị Cao Quốc Thành hấp dẫn, thậm chí đối với Cao Quốc Thành cùng Lý Thắng Mỹ việc, vì Cao Quốc Thành báo bất bình, mặc kệ thế nào, Dương Trung Hồng nhìn tới Cao Quốc Thành, gà cho Cao Quốc Thành. Cao ra nơi này, chính hướng Hồng biết Dương Trung Hồng cùng Cao Quốc Thành phân khai, trong lòng cũng thở dài, này khôi phục thi đại học là chuyện tốt, khá vậy hủy hoại không ít gia đình A. Phía trước một ít gia đình tốt tốt đẹp đẹp, nhưng khôi phục thi đại học tin tức vừa ra tới, hai họa ngầm liền xuất hiện, hiện giờ thành tích vừa ra tới, xung đột mâu thuẫn đều biến đại cũng ra tới. Nếu hai vợ chồng đều thi vào đại học phân số kia còn hảo, nhưng một cái thi đậu, một cái thi không đậu, vấn đề liền lớn. Có chút nhẫn tâm chia lịa, có chút đảo không chia lịa, nhưng một cái đi vào đại học, một cái đại ở nông thôn vô pháp trở về thành, về sau vấn đề cũng nhiều. Giống lương văn xương cùng liêu tiểu viện hai thượng Hai người là sớm nhất một đám thanh niên trí thức, hai vợ chồng cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo, sinh dục bốn cái hải tử. Chính là Lương Văn Sương khảo nông nghiệp đại học, Liêu Tiểu Viện tắc lưu tại đội sản xuất. Hai người nhưng thật ra không ly hôn, nhưng rốt cuộc tách ra tới, nếu Lương Văn Sương về sau có nhị tâm, Liêu Tiểu Viện nhật tử liền khổ. Đến nỗi cao gia thực thi vào đại học, Tôn Ngọc Hoa không có thi đầu, chính hướng hồng nhưng thật ra cao hứng, chỉ cảm thấy trong lòng cũng đều ra một ngụm ác khí. Trời biết trịnh hướng hồng biết tôn ngọc hoa đem hải tử xóa sạch thời điểm, nghĩ nhiều đem tôn ngọc hoa cấp mắng chết, khá vậy biết nhất thương tâm chính là cao giá thực, cũng biết cao giá thực cùng tôn ngọc hoa hôn nhân đi đến cuối, trịnh hướng hồng cái gì cũng chưa nói. Hạ hiểu báo chính là thủ đô đệ nhất học phủ, cũng đã làm cao giá hưng ở mặt trên an bài hảo phòng, nàng muốn vào đại học, tự nhiên mang không được mấy cái hải tử, cho nên cùng trịnh hướng hồng còn có cao quốc cường thương lượng, ba mẹ, ta đi thủ đô đọc sách. Phi dương bay vọt phi giật cùng hai cái tiểu nhân không ai chiếu cố, ba mẹ cùng chúng ta cùng nhau đi lên sinh hoạt đi, Cao Nhị ca ở thủ đô đã an bài hảo phòng ở, đủ chúng ta người một nhà trụ. Nói tới đây, hạ hiểu nhìn Cao Giá thực nói, đại ca, ngươi tính toán báo cái gì đại học, không bằng cũng báo thủ đô đi, chúng ta người một nhà cùng đi thủ đô bên kia đọc sách, đem ý lâm cũng mang lên. Cao Giá thực trầm mặc một hồi nói, ta muốn đi ép thành đọc đại học. Lời này rơi xuống, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng một mặt. Trịnh hướng hồng không tán đồng mà nhìn Cao Giá Thực, ngươi như thế nào đi S thành A, cùng nhau đến thủ đô không càng tốt sao, ta và ngươi ba còn có thể chiếu cố bí lâm. Nay sẽ trịnh hướng hồng nghĩ, chẳng lẽ là Cao Giá Thực còn nhớ thương Tôn Ngọc Hoa, trong lòng đều không phải thật cao hứng, hơn nữa cũng một chút đều không hy vọng Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa gương vỡ lại lành. Cao Giá Thực nói, ông ngoại già rồi, gần đây thân thể không tốt, ta đi trước bồi hắn mấy năm đi. Như vậy vừa nói, đại gia cũng không dám nói cái gì tiết lao tuổi tác lớn thân thể xác thật không tốt cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng đồng ý bất quá tiểu ý lâm rốt cuộc cũng là tiết lao từng ngoại tôn nữ cho nên hạ hiểu cũng không có nói ra muốn đem tiểu ý lâm mang đi thủ đô chỉ là đối cao giá thực nói nếu là đến lúc đó đại ca không rảnh chiếu Cô ý lâm liền đem ý lâm đưa đến thủ đô đi cao giá thực cũng gật đầu người một nhà liền như vậy thương định hạ hiểu cùng dương tuyết hoa đều báo thủ đô đại học đệ nhất học phủ mà hạ tĩnh nghiêm hạo hạ lâm phạm vi còn có cao giá thực Diêu vọng xuân hướng mai Dương Trung Hồng đều là ép trong thành đại học. Đến nỗi Lý Khánh hoành cha con ở hạ hiểu bọn họ thành tích ra tới sau, mặt trên phái người tới đón bọn họ, bọn họ liền trước tiên rời đi đội sản xuất, trước khi đi còn tỏ vẻ đến lúc đó ở thủ đô lại liên hệ. Mà hồng tinh đội sản xuất nơi này, Lạc Minh chết cũng thi đậu đệ nhất học phủ, Liêu Duyệt phân số thấp vừa vặn qua Bắc Kinh Nông nghiệp Học viện phân số, vốn dị đối với Liêu Duyệt tới nói, chỉ cần khảo về thủ đô cũng là kiện đáng giá cao hứng sự. Nhưng nghe nghe Dương Tuyết Hoa cùng Lạc Minh chết giống nhau thi đậu đệ nhất học phủ, Liễu Duyệt cả người liền không hảo. Liễu Duyệt nhưng không quên Dương Tuyết Hoa vẫn là độc thân, hơn nữa bọn họ hai vợ chồng đối Dương Tuyết Hoa còn là phi thường chú ý, thậm chí thi đại học phân số vừa ra tới, Lạc Minh chết liền hỏi thăm Tuyết Hoa điểm, Liễu Duyệt rất là ghen, cùng Lạc Minh chết náo loạn một hồi, bước Lạc Minh chết từ bỏ đệ nhất học phủ. Nhưng Lạc Minh Chít thật vất vả khảo đến đệ nhất học phủ, làm sao từ bỏ, liền tính là Liễu Duyệt muốn chết muốn sống náo. Lạc Minh Chất cũng tuyệt không thỏa hiệp, cảm thấy Liêu Duyệt vô cớ gây rối, cũng rất là sinh khí. Phùng Anh nơi này điểm tuy rằng thấp chút, nhưng cũng qua đại học trúng tuyển phân số, chính là giấy báo trúng tuyển đại học vừa đến, Phùng Anh một cái không ngại, bị Lưu Hải Quốc xé thư thông báo trúng tuyển. Lần đầu tiên, Phùng Anh cùng Lưu Hải Quốc đánh lộn, có thể nghĩ, Phùng Anh là có bao nhiêu phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vốn dĩ Phùng Anh cũng không nghĩ tới muốn cùng Lưu Hải Quốc ly hôn, rốt cuộc tuổi đều lớn, Phùng Anh lớn lên cũng không phải thật đẹp, hơn nữa hàng năm trên mặt đất làm việc. Cả người cũng ma thô giáp, ly hôn còn có thể gả cho ai. Hơn nữa Phùng Anh cùng Lưu Hải Quốc có nhì, cũng không nghĩ tới muốn trốn chạy, chỉ là muốn cho chính mình càng tiền đồ một ít. Có thể nói mỗi cái thanh niên trí thức nhóm đều có một viên đại học ngộng. Nếu là Phùng Anh thi không đậu liền tính, chính là nỗ lực mấy tháng cũng thi vào đại học, Phùng Anh chính cao hứng, lại không nghĩ thư thông báo trúng tuyển gần nhất, bị Lưu Hải Quốc cấp xé. Lưu Hải Quốc, ta muốn giết người. Phùng Anh đã là lý trí toàn vô, cầm thanh đao đuổi theo Lưu Hải Quốc. Lưu Hải Quốc cũng không hối hận đem Phùng Anh thư thông báo chúng tuyển cấp xé, hắn cũng không hy vọng Phùng Anh rời đi trong nhà, nữ nhân này vừa ra đi liền giã, ai biết có thể hay không trở về, có thể hay không ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh, dù sao Lưu Hải Quốc là không muốn có cái này khả năng, có thể muốn ngăn chặn. Mụ ra túi, một phen tuổi, hài tử cũng lớn như vậy, an phận đãi ở trong nhà là được, khảo cái gì đại học, khảo ra tới lại có ích lợi gì. Lao tử là đội sản xuất đội trưởng, còn dưỡng không sống ngươi sao. Ngươi cấp lao tử thành thành thật thật đại ở chỗ này nơi nào cũng không chuẩn đi, bằng không lão tử phế đi chân của ngươi. Lưu Hải Quốc lời này vừa ra, Phùng Anh càng cùng bạo, cầm đao liền hướng tới Lưu Hải Quốc trên người chém, Lưu Hải Quốc tự nhiên sẽ không nốc làm Phùng Anh chém tới, cho nên hai vợ chồng một người truy một người chạy. Lại không nghĩ lúc này tóc mái hoa nhi tử vương chính ngay ngắn từ bên ngoài chạy về tới, Lưu Hải Quốc vừa lúc chạy ra ra môn cùng vương chính bình đụng vào một hối, cấp vướng ngã, Lưu Hải Quốc đã Phùng Anh một chân. Phùng Anh, cả người sau này đảo, đao liền chém tới Vương Chính Bình trên vai. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 473 người sẽ không sợ ta đem sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Ký Tiệu nam. Cũng là lưu hải quốc đá này một chân, bằng không này một đao thật đánh thật mà chặt bỏ đi, hậu quả cũng không biết. Bất quá cũng đủ Vương Chính Bình chịu được. A, hét thảm một tiếng, tự nhiên là từ Vương Chính Bình trong miệng truyền ra tới. Trong phòng trốn tránh lưu mẫu cùng tóc mái hoa đều bay nhanh mà chạy ra. Tóc mái hoa vừa thấy đến chính mình nhi tử thảm trạng, lập tức bén nói, Phùng Anh, ngươi dám giết ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Lập tức tóc mái hoa cùng Phùng Anh đánh lộn đi lên, lưu mẫu vọt lại đây một người một cái tắt nói, đánh cái gì đánh, còn không mau đem hải tử đưa bệnh viện đi. Lập tức lưu ra nhân thủ vội chân loạn đem vương chính bình đưa bệnh viện, vương học dũng nơi này cũng trước tiên thu được tin tức, chạy tới nơi. Mà này sẽ cao hoa quế ở nhà mẹ đẻ, không có người tới thông chi nàng. Thậm chí lưu gia cùng vương học dũng bên này đều đem cao hoa quế cấp xem nhẹ. Ở vương gia cùng lưu gia trong mắt, cao hoa quế cũng không phải vương chính bình mẹ đẻ, cho nên bọn họ luôn luôn cũng chưa đem cao hoa quế để vào mắt, tự nhiên liền không có đi thông chi. Nhi tử bị đao chém, vương học dũng trong nội tâm phi thường phẫn nộ, thậm chí tóc mái hoa cũng là, lại không thể đem Phùng Anh thế nào. Rốt cuộc Phùng Anh cũng là biết chân tướng, nếu đem Phùng Anh thế nào, đến lúc đó Phùng Anh đem sự tỉnh thọc đi ra ngoài kia nhưng phiền thoái. Lúc này Phùng Anh đảo không sợ, đối với tóc mái hoa cùng Vương Chính Bình ở trong nhà ăn cơm trắng, Phùng Anh trong lòng sớm bất mãn. Tuy rằng Vương học dũng là bí thư chi bộ, cũng giúp đỡ lưu gia chính là nhi tử cùng nữ nhân dưỡng ở nhà nàng lại không trả tiền, ăn không uống không. Phùng Anh mỗi lần vừa nói, lưu hải quốc đều đem nàng cấp mắng, Phùng Anh trong lòng đã sớm vàng chứ. Hiện tại Phùng Anh chém Vương Chính Bình, tuy rằng nhiều ít có chút ấy nấy, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy là chính mình sai. Nàng muốn chém chính là lưu hải quốc. Nếu không phải Vương Chính Bình chạy về tới vừa lúc đụng vào Lưu Hải Quốc, nơi nào có việc này? Bệnh viện, Lưu Hải Quốc quay Phùng Anh, Phùng Anh cùng Lưu Hải Quốc xào lên, xào túi bụi hai vợ chồng lại đánh một trận Tới rồi chặn vạng Cao Hoa Quế từ nhà mẹ đẻ trở về, mới nghe người ta nói Vương Chính Bình bị Phùng Anh cấp cầm đao chém, bọn họ sáng sớm đưa đi bệnh viện. Cao Hoa Quế phẫn nộ rồi, thế nhưng không có người cùng nàng nói, lập tức lại chạy về nhà mẹ đẻ. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích còn có Cao Kiến Dân Dương họa bên này đều vội vàng đi bệnh viện, tự nhiên tìm Lưu Gia phiền thoái, đem bọn họ tôn ngoại cấp chém bị thương, bọn họ như thế nào nguyện ý thiện bãi cam hưu. Lúc này đây Dương họa cùng Cao Kiến Dân cũng tham gia thi đại học, nhưng không có khảo ra thành tích tới, cho nên cùng đại học vô duyên, hai vợ chồng tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, nhưng còn tính hảo. Nay sẽ Cao Quốc Phú một nhà tới rồi bệnh viện, liền cùng Lưu Hải Quốc cùng Phùng Anh sẽ lên, Vương Học Dũng tự nhiên ngăn đón. Lưu Hải Quốc cùng Phùng Anh hiện tại chính là xảy ra vấn đề, Vương Học Dũng nếu là không ngăn cản, vạn nhất Phùng Anh một cái khí giận đem hết thảy đều run lên ra tới đâu. Vương Học Dũng tự nhiên sẽ không làm cái này khả năng sự tình phát sinh, nhưng Vương Học Dũng che chở Lưu ra hành động lại thật sâu làm cao quốc phú một nhà nổi giận, thậm chí cao hoa quế cũng khí đỏ mắt. Lúc này Vương Học Dũng cha mẹ cũng lại đây, lập tức Vương phụ một cái tắt ném đến nhi tử trên mặt, Vương Học Dũng trầm mặc, Vương mẫu vội tiến lên ngăn đón. Tuy rằng cũng là đau lòng chính mình tôn tử xảy ra chuyện, cũng oán trách lưu gia, khá vậy biết lúc này còn không thể so đo, chính mình tôn tử thân thế một bại lộ, nhi tử tiền đồ liền xong đời. Lúc này tóc mái hoa cũng không dám hé răng, đến cuối cùng vương chính bình thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cao quốc phú một nhà nơi này tỏ vẻ cháu ngoại không thể lại dưỡng đến lưu gia, Vốn dĩ liền bởi vì nói Long Phượng Thai không thể dưỡng ở bên nhau, cho nên tách ra, chính là vương chính bình lại ở lưu gia suýt nữa bỏ mạng, cao quốc phú một nhà tự nhiên không làm. Lập tức cao quốc phú một nhà tỏ vẻ cháu ngoại dưỡng bên ngoài trong nhà, tóc mái hoa như thế nào nguyện ý chính mình nhi tử dưỡng ở cao quốc nhà giàu, lập tức nói, không được. Quan ngươi chuyện gì? Lâm tuyết bích đỉnh trở về, đây là hoa Quế nhi tử, dưỡng bên ngoài ra có cái gì không thể, nhưng thật ra ngươi, cùng ta cháu ngoại có quan hệ gì? Ta cháu ngoại thiếu chút nữa ở các ngươi lưu gia bỏ mạng, không tìm các ngươi tính toán sổ sách đều không tồi, các ngươi lưu gia còn có ngươi có cái gì tư cách phản đối? Tóc mái hoa bị lưu mẫu một xả, có chút không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này không phải biết ngoi đầu thời điểm, cho nên nhìn về phía Vương Học Dũng. Vương Học Dũng nói, liền dưỡng ở huyện Thành đi, chính mình cũng tới rồi đi học tuổi tác, ở huyện Thành đi học nhất thích hợp, hơn nữa ba mẹ tuổi lớn, vừa lúc là ngậm kẹo đùa cháu thời điểm, từ ba mẹ nhìn không có gì không yên tâm. Lời này vừa ra, Vương Phụ cùng Vương Mẫu cũng chưa nói cái gì, ngược lại là gật đầu. Cao Quốc Phú một nhà không vui, lại cũng không có cách nào rốt cuộc nhân ra ra ra mãi ngoại dưỡng tôn tử thiên kinh địa nghĩa sự tóc mái hoa nơi này nhẹ nhàng thở ra nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử dưỡng ở cao quốc nhà giàu hơn nữa đó là con trai của nàng quan cao hoa quế chuyện gì mà này sẽ bất luận là vương gia vẫn là tóc mái hoa đối phùng anh là giác giận chờ vương chính bình thoát ly nguy hiểm thừa dịp vương học dũng cùng lưu hải quốc không ở tóc mái hoa thậm chí động thu thập phùng anh lại đem phùng anh ra sức đánh một đốn lưu mẫu ở một bên nhìn lại không có ngăn đón Trong lòng cũng cảm thấy Phùng Anh nên đánh, một nữ nhân cầm dao muốn chém trượng phu như thế nào đều là đại nghịch bất đạo sự tình, nếu không phải xem ở Phùng Anh vì Lưu gia sinh một cái nhi tử phân thượng, Lưu mẫu làm Lưu Hải Quốc hưu Phùng Anh đều có. Phùng Anh hiện giờ là đại bi đại đau, phẫn nộ đã đem nội tâm cấp chiếm cứ, ở Lưu gia làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy, lại không nghĩ Lưu gia người như vậy đối nàng. Hơn nữa Lưu Hải Quốc thế nhưng ở nàng cao hứng bắt được giấy báo chúng tuyển đại học sau, đem nàng thông tri thư cấp xé, Phùng Anh bi phân dục thêm lại bị tóc mái hoa cấp đánh lưu mẫu không mắng phùng anh cũng không nói gì thêm nhìn tóc mái hoa thu thập phùng anh lưu mẫu trực tiếp đi ra ngoài lúc này phùng anh uy hiếp nói ngươi sẽ không sợ ta đem sự tình cấp thọc đi ra ngoài tóc mái hoa hừ nói ngươi đi à có bản lĩnh ngươi đi nói à ngươi tin hay không ngươi đi nói ngươi nhi tử cũng đừng nghĩ sống ta chính là đã chết cũng kéo ngươi cùng ngươi nhi tử đẹp lưng phùng anh giận chừng mắt tóc mái hoa nói không ra lời tóc mái hoa vừa thấy đến phùng anh như vậy lại có chút đắc ý lúc này lưu hải quốc cùng vương học dũng đã trở lại phùng anh nhìn lưu hải quốc nhìn vương học dũng cùng tóc mái hoa trong lòng không biết như thế nào liền nổi lên trả thù trong lòng cao hoa quế thân thể không tốt ở bệnh viện bồi vương chính yên ổn vãn sau liền bị lệnh trở về hồng tinh đội sản xuất cho nên đều là vương Gia cùng lưu Gia ở chiếu cố vương chính bình cao quốc phú một nhà đảo tưởng chiếu cố nhưng vương học dũng cũng không có đồng ý đem cao quốc phú một nhà cấp khí tàn nhẫn nhưng vương mẫu tìm lầm tuyết bích nói chuyệt Cho điểm chỗ tốt, Lâm Tuyết Bích cũng không có nói cái gì nữa. Hôm nay, Lưu Mẫu cùng tóc mái hoa ở bệnh viện Thủ Vương Chính Bình, Hải Tử đi học, Phùng Anh ở trong nhà, Lưu Hải Quốc là đội sản xuất đội trưởng, bị kêu đi ra ngoài. Vương Học Dũng vừa lúc tới trong nhà tìm Lưu Hải Quốc, bị Phùng Anh gọi lại, Vương Học Dũng không kiên nhẫn nói, ngươi có chuyện gì? Chương 474 trả thù. Ký Tiểu Nam. Đối với Phùng Anh chém con của hắn, nếu không phải cố Phùng Anh để lộ tin, Vương Học Dũng làm sao làm Phùng Anh nhẹ nhàng như vậy? Phùng Anh nói, các ngươi thật không sợ ta nói ra đi. Vương Học Dũng cười nhạo, ngươi dám sao? Ngươi đừng quên ngươi còn có nhi tử. Phùng Anh nói, ta nhi tử cũng là lưu gia con trai độc nhất, các ngươi sẽ đối hắn động thủ, nếu là ta nhi tử không có, lưu hải quốc cùng ta bà bà cũng sẽ không làm hay chờ xem. Phùng Anh A ra tiếng, nhìn Vương Học Dũng nói, các ngươi hiện giờ đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta cũng không tưởng rời đi lưu gia. Nhưng Lưu Hải Quốc sẽ ta giấy báo chúng tuyển đại học, các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Học Dũng nhìn như vậy có chút điên cuồng nguy hiểm Phùng Anh như mày, ngươi muốn thế nào? Phùng Anh đi lên trước ngón tay tưởng chạm vào Vương Học Dũng cổ áo, bị Vương Học Dũng cấp trụ bay, Phùng Anh cũng không ngại, nàng nói, không muốn thế nào, các ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không nghĩ các ngươi hảo quá, cùng lắm thì đều đồng quy vô tận Vương Học Dũng trừng mắt Phùng Anh, cũng biết Phùng Anh đây là nảy sinh ác độc, lập tức cho mày. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói ra tới. Cùng ta ngủ một lần." Phùng Anh nói, trời biết nàng thường xuyên nghe Vương Học Dũng cùng Lưu Hải Quốc góc tưởng, hơn nữa Lưu Hải Quốc là cái hèn nhát, Phùng Anh đã sớm ghét bỏ, này sẽ trong nội tâm có trả thù lưu ra, trả thù Lưu Hải Quốc huynh muội tâm, Phùng Anh liền tưởng đem Vương Học Dũng cấp bắt lấy. Tuy rằng Phùng Anh cũng có nhi tử, nhưng này sẽ Phùng Anh đều không rảnh lo nhi tử, chỉ nghĩ như thế nào trả thù Lưu Hải Quốc huynh muội. Vương Học Dũng tức khắc cấp ghê tởm tới rồi, không có khả năng Phùng Anh nói, có cái gì không có khả năng, ta ít nhất so tóc mái hoa lớn lên không kém đi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ta nguyện ý giúp ngươi bảo thủ bí mật, ta cũng không thèm để ý ngươi cùng tóc mái hoa sự tình. Bằng không ngươi cần phải biết, ngươi cùng hải hoa có đứa con trai sự tình bị chuyển ra đi, ngươi tiền đổ liền xong đời. Vương Học Dũng trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt, thậm chí còn thật sâu sắc ý, Phùng Anh cũng có chút sợ, nhưng vẫn là tráng gần nói, đừng uy hiếp ta, ta nhưng không sợ ngươi, hơn nữa ta bị lưu ra như vậy đối đãi. Ngươi cho rằng ta còn sợ cái gì, ta đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần ta vừa chết, các ngươi đều phải xong đời. Ta nếu không đáp ứng đâu. Vương Học Dũng nói. Vậy không thể trách ta. Phùng Anh cười nói. Vương Học Dũng biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng hỏi Phùng Anh nói, lưu hải quốc đâu. Lập tức Phùng Anh trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi yên tâm, hắn xuống đất làm việc đi, sẽ không nhanh như vậy trở về. Lập tức Phùng Anh lôi kéo Vương Học Dũng liền phải hướng tới phòng mà đi, nhưng lại dừng một chút đem vương học dũng mang vào tóc mái hoa trong phòng không nói nói tóc mái hoa vương học dũng đều có thể ngủ phùng anh cũng không tính cái gì hơn nữa giết phùng anh sự tình cũng nhiều vương học dũng xác thật tưởng phùng anh chết chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật nhưng là lúc này vương học dũng nhất muốn chính là ổn định phùng anh lập tức vương học dũng cùng phùng anh liền ở tóc mái hoa trong phòng lăn một phen bởi vì đại thư thông báo chúng tuyển bị xé phẫn hận phùng anh cũng hoàn toàn không biết xấu hổ thật đúng là đừng nói yêu đương vụng trộm nhất kịch liệt vương học dũng cùng tóc mái hoa sớm đã qua mới mẻ lúc cùng phùng anh tới như vậy một chút thật là có chút kích thích cảm phùng anh cũng rốt cuộc thể hội một phen kích động cảm giác trong lòng nghị trách không được tóc mái hoa như vậy mê vương học dũng vương học dũng xác thật thực không tồi đâu giống lưu hải quốc muốn dáng người không dáng người muốn tướng mạo không tướng mạo hơn nữa nơi đó còn chẳng ra gì vương học dũng rời đi sau phùng anh còn có chút thực tủy biết vị thậm chí nghĩ đến lúc đó đem vương học dũng quải lại đây làm tóc mái hoa phẫn hận đi. Có một thì có hai, tựa như Vương Học Dũng cùng tóc mái hoa lúc ấy, Phùng Anh thể hội một phen yêu đương vụn trộn khoái cảm, trong lòng nhớ mãi không quên, trong đầu liền nghĩ như thế nào cùng Vương Học Dũng thông đồng ở một khối. Hách kế toán nơi này, biết chính mình nhi tử bị thương, cũng an ủi Vương Học Dũng, nhưng thật ra không dám đi bệnh viện xem. Tuy rằng cảm thấy đại gia sẽ không hoài nghi, nhưng hách kế toán rốt cuộc vẫn là cẩn thận, nhưng ở hắn tức phụ khuyên bảo dưới. Hách kê toán vẫn là cùng tức phụ một khối đi một chuyến bệnh viện xem Vương Chính Bình. Mà hách kế toán tức phụ vừa thấy đến nằm ở bệnh viện Vương Chính Bình, thế nhưng cùng nàng Nhi Tử có như vậy vài phần tương tự cảm, nhưng hách kế toán tức phụ cũng sẽ không hoài nghi cái gì, càng sẽ không nghĩ nhiều. Rốt cuộc đây là Vương học dũng cùng Cao Hoa Quế Nhi Tử, sao có thể cùng bọn họ nhấc lên quan hệ, bất quá hách kế toán tức phụ vẫn là cười trêu ghẹo một câu, ta cho tới hôm nay mới phát hiện chính Bình thế nhưng cùng nhà ta kia tiểu tử có chút giống đâu. Lời này vừa ra, hách kế toán trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, cả người cứng đờ, hướng về phía hắn tức phụ nói, Ngươi nói bậy gì đó đâu, lời này có thể nói lung tung sao. Nay sẽ ở vương chính bình đúng là vương mẫu cùng lâm tuyết bích, các nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cười, nhưng trong lòng lại là khinh thường, hách kế toán nhi tử, sao có thể các nàng tôn tử cùng cháu ngoại so. Bất qua rốt cuộc người nói vô tâm, người nghe cố ý, lâm tuyết bích thật đúng là hướng tới vương chính bình nhìn nhiều vài lần, như vậy vừa thấy lại cảm thấy Vương Chính Bình không giống chính mình Nữ Nhi, cũng không giống Vương Học Dũng, cũng không có hai nhà người là thủ. Lâm Tuyết Bích nhất thời như mày, hướng tới Hách kế toán vừa thấy, Hách kế toán bị Lâm Tuyết Bích đánh giá tâm cả kinh, tâm lại lập tức nhắc lên, sau lưng là mồ hôi lạnh rơi, nhưng chỉ có thể làm như không biết Lâm Tuyết Bích đang xem hắn. Không đãi một hồi, xa kế toán tìm cái lấy cớ mang theo hắn tức phụ rời đi, này vừa ra bệnh viện cửa lập tức cho hắn tức phụ một cái tác, ngươi nói bệnh gì đó lời nói đâu, cũng không xem trường hợp. Hách kế toán tức phụ bộ mặt vẻ mặt hủy khuất, nhìn sát mặt khó coi xá kế toán nói, ta chẳng qua nói nói mà thôi, này có cái gì? Không có gì, vương ra là chúng ta có thể đắc tội sao, về sau nói chuyện tiểu tâm một ít, bằng không ta thu thập ngươi. Hách kế toán nói tới đây, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ về sau tránh cho cùng vương chính bình chạm mặt, như vậy cũng sẽ không sợ người khác nhìn ra tới. Mà trong phòng lâm tuyết bích nói, chính bình cũng không biết giống ai, không giống mẹ cũng không giống ba. Vương mẫu cười nói này có cái gì kỳ quái hài tử bây giờ còn nhỏ đâu lớn lên tựa như lâm tuyết bích tức khắc không nói chuyện chỉ là trong lòng cũng có dị dạng cảm giác vứt đi không được quan minh đội sản xuất nơi này hạ hiểu một nhà liền phải xuất phát đại gia hiện tại nhưng hâm mộ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cao giá hưng là quan quân lại ở thủ đô độc trường quân đội liền không nói hạ hiểu khảo thủ đô đệ nhất học phủ cả nước tráng nguyên mà cao giá thực cũng khảo ép thành đại học thậm chí trịnh hướng hồng đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều khảo sư chuyên Tuy rằng không phải đại học, nhưng này về sau đọc sách ra tới cũng phân phối công tác. Đến nỗi Cao Vĩnh Phương liền không ai đi để ý tới, ở biết chính mình nhà mẹ đẻ huynh đệ thậm chí đệ tức phụ đều thượng đại học, Cao Vĩnh Phương cũng chua sót, càng có rất nhiều cảm thấy người nhà bất công. Tiểu Minh nói cái gì cũng chưa nói, trong lòng gì thường không hâm mộ, nhưng nàng từ nhỏ liền không đọc mấy năm thư, chính mình mẹ cùng nhà mẹ đẻ sớm không có quan hệ. mươi 475 xuất phát thủ đô. Ký Tiểu Nam Trước khi đi S thành trước, Cao Giá Thực không có tới thấy Cao Vĩnh Phương, nhưng thật ra đi nhà xưởng tìm Tiểu mi Đại cứu Tiểu mi vừa thấy đến Cao Giá Thực xuất hiện, trong mắt có chút phiếm hồng. Này đó tiền người cầm. Cao Giá Thực đem tiền đưa cho Tiểu mi đối với cái này cháu ngoại gái cũng là thực thương tiếc. Tiểu mi lắc đầu, ta không cần, Đại cứu muốn vào đại học, phải dùng tiền đâu, ta chính mình cũng có tiền. Người tiền đều cấp trong nhà thu đi, đây là bà ngoại cấp, không phải Đại cứu tiền, ngươi thu hảo, về sau có cái gì khó khăn liền tìm Đại cứu. Nhớ rõ cấp đại cứu viết thư Cao gia Thực cũng biết cái này Cháu ngoại gái ở trong nhà tình cảnh sẽ không thật tốt Cho nên rời đi ép thành Cũng không biết khi nào trở về Rốt cuộc trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường không ở Cao Giá Thực trở về cũng không có ý tứ Cao Vĩnh Phương Cao gia Thực là không nghĩ quản Nhưng cái này cháu ngoại gái Cao Giá Thực cũng quản không được Cho nên cũng chỉ có thể cấp điểm tiền Bà ngoại Tiểu mi nói Bà ngoại còn sẽ nhận ta sao Ngươi bà ngoại tự nhiên nhận ngươi Đừng học mẹ ngươi như vậy tên khốn là được người ông ngoại bà ngoại cũng phải đi thủ đô, chính là ngày mai buổi sáng, ngươi nếu là có rảnh liền đến nhà ga đưa một chút đi. Cao gia thực lời nói rơi xuống, Tiểu Mi thu tiền, gật gật đầu, trên người nàng xác thật một phân tiền đều không có, tuy rằng ở trong xưởng công tác, nhưng một phát tiền lương đã bị ngoại mãi, mãi lấy mất, một phân không dư thừa. Ngày thứ hai, Cao gia thực mang theo Tiểu Uy Lâm, còn có Cao Quốc Cường, Trịnh Hướng Hồng, Hạ Hiểu cùng năm cái hài tử, còn có Dương Tuyết Hoa, Hạ Tĩnh Nghiêm Hạo, Vương Ái Hoa Phương nhảy lên cùng nhau rời đi. Tôn Ngọc Hoa đã không ở đội sản xuất, nàng xin nghỉ, trở về trong thành. Phân số vừa ra tới, Tôn Ngọc Hoa đã bị hung hăng đả kích, căn bản vô pháp tiếp thu liền học sinh trung học hạ hiểu đều thành cả nước trạng nguyên, nàng một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp thế nhưng thi không đậu đại học. Trước kia ở giáo thời điểm, Tôn Ngọc Hoa thành tích vẫn luôn thực không tồi, bất quá tới rồi đội sản xuất lại là không thấy thế nào thư, tuy rằng đi theo cao giá thực ở tiểu học đương lao sư, nhưng giáo tiểu học tri thức cùng đại học nhưng kém xa. Mấy tháng ôn tập liền tính tôn ngọc hoa đem thành tích nhặt lên tới cũng cố hết sức phía trước tôn ngọc hoa là cùng cao giá thực cùng nhau ôn tập nhưng phát hiện mang thai sau liền cự tuyệt cùng cao giá thực ở bên nhau cũng tránh đi cao giá thực hơn nữa cũng bởi vì mang thai lại xóa sạch hải tử lại ly hôn nguyên nhân tôn ngọc hoa tâm sự nặng nề khảo thí tự nhiên liền thất lợi hạ hiểu bên này sáng sớm tới rồi huyện thành nhà ga tiểu mi đã ở nơi đó đợi nhìn đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng lại đây có chút nhút nhát không dám tiến lên hiểu rõ nhưng thật ra cao giá thực trước thấy được tiểu mi hô một tiếng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng nhìn lại đây trịnh hướng hồng đã trước lại đây lôi kéo tiểu mi tay nói bà ngoại vẫn luôn không có tới xem ngươi ngươi quái bà ngoại đi không trách bà ngoại tiểu mi nhịn không được khóc trịnh hướng hồng cũng là đau lòng mẹ ngươi không biết cố gắng ngươi đừng học mẹ ngươi nếu là trong nhà đối với ngươi không tốt ngươi liền tới tìm bà ngoại hoặc là đi tìm ngươi đại cứu hạ hiểu nghe đến đó nhìn nhỏ gây tiểu mi trong lòng cũng là thở dài Nói, đúng vậy, có cái gì khó khăn, cũng có thể đi tìm tiểu cứu nương. Nói hạ hiểu cấp cái địa chỉ cấp tiểu mi. Cao Giá Hưng đã ở thủ đô nơi đó thuê hảo phòng, an bài hảo hết thảy, hạ hiểu bọn họ qua đi trực tiếp trụ thì tốt rồi, cho nên này sẽ hạ hiểu cũng là có địa chỉ. Chính hướng Hưng nói, ngươi gì cả cùng gì hai ở tỉnh thành đọc sách, ngươi cũng có thể đi tìm các nàng, biết không. Tiểu mi gật gật đầu, trong lòng phím ấm, nàng là cố ý xin nghỉ ra tới, vẫn luôn ở chỗ này chờ. Sợ bỏ lỡ. Ba mẹ một tiếng kêu gọi, lúc này Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương mang theo người nhà đồng thời tới. Giá thực, hạ hiểu, ai, vừa lúc chạy đến. Cao Ly Phương thở ra một hơi. Gì cả gì hai tiểu mi kêu ra tiếng. Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hướng tới tiểu mi gật gật đầu, thay phiên đem tiểu mi đem ở trong ngực, nhìn nhỏ gây tiểu mi, trong lòng cũng thầm mắng Cao Vĩnh Phương không phải cái đồ vật Cao Vĩnh Phương một lòng hướng về nhà chồng, đối nhà chồng nói gì nghe nấy chính là nhà mẹ đẻ nơi này muốn giúp nàng cũng vô dụng cho nên bọn họ đối cao vĩnh phương cũng không có cách nào chính là đáng thương tiểu mi hạ hiểu cùng tiểu mi nhưng thật ra tiếp xúc thiếu bất quá từ cao xuân phương cùng cao ly phương lời nói các nàng hai cùng tiểu mi vẫn là ngẫu nhiên có tiếp xúc không nói xem muốn khai có chuyện gì liền viết thư chính hướng hồng một chúng hướng tới cao xuân phương cùng cao ly phương còn có tiểu mi một chúng phất phất tay nhìn theo hạ hiểu một chúng rời đi Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương biết Tiểu Mi xin nghỉ ra tới liền nói, ngươi mau trở về đi thôi, có chuyện gì liền tìm gì cả gì hay. Tiểu Mi gật gật đầu, cùng Cao Xuân Phương Cao Ly Phương hai nhà cáo biệt, cũng hồi nhà xưởng. Xe lửa thượng phi thường náo nhiệt, rất nhiều đều là thanh niên trí thức trở về thành, nghĩ đội sản xuất lao hiến bay tán loạn, hạ hiểu trong nội tâm cũng không khỏi cảm thán. Tới rồi ép thành, hạ hiểu cùng hạ tĩnh nghiêm hạo, Cao Giá Thực còn có Tiểu Ý lâm Tách ra, nàng cũng không có về nhà mẹ đẻ mà là trực tiếp đi thủ đô. Ngôi đường dài xe lửa cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, càng không nói hạ hiểu hiện tại còn tự cấp long phượng thai huy mãi, đưa mẹ là một kiện thực vất vả sự tình. Bất quá nhìn tứ nhi một nữ, hạ hiểu hiện giờ thỏa mãn thực, tam thai năm cái hài tử, nàng cảm thấy đã đủ rồi, cũng không nghĩ sinh. Tới rồi thủ đô ga tàu hỏa, cao giá thực đã ở bên kia chờ, tới đón còn có Úc Thế Kiệt. Vừa thấy đến hạ hiểu mấy cái hài tử, liền Úc Thế Kiệt đều nhịn không được bội phục. Đối cao giá hưng là phi thường hâm mộ tam thai năm cái hải tử, tứ nhi một nữ, song bào thai, long phượng thai, lợi hại. Đại gia một trận hàn huyên Úc Thế Kiệt nhìn đến Dương Tuyết Hoa ánh mắt lóe lóe, chủ động giúp Dương Tuyết Hoa sách hành lý. Dương Tuyết Hoa tránh không khỏi, trên tay hành lý đã tới rồi Úc Thế Kiệt trong tay. Vương Ái Hoa thấy vậy nhưng mày, đánh ấy lòng cũng vì Dương Tuyết Hoa cao hứng. Mà Úc Thế Kiệt nơi này hành động có thể so trước kia trực tiếp nhiều, nhìn Dương Tuyết Hoa ánh mắt đều thực rõ ràng Nếu là phía trước còn có điều cố kỵ, kia hiện tại Dương Tuyết Hoa thi đậu đệ nhất học phủ, trở về vào đại học, ước Thế Kiệt liền không cố kỵ. Tuy rằng Dương Tuyết Hoa ở chỗ này có ra, nhưng rốt cuộc bị phong bế, này sẽ Dương Tuyết Hoa cũng là ở tại Cao Giá Hưng hỗ trợ thuê trong phòng. Cao Giá Hưng nghe xong hạ hiểu nói, mua một bộ tứ hợp viện, bất quá ly đệ nhất học phủ xa một ít, qua lại không phải như vậy phương tiện. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ ở thủ đô cũng là có phần người. Bởi vì hai tử con nhỏ cho nên cao giá hưng liền ở đệ nhất học phủ phụ cận thuê phòng cũng là cao giá hưng trước thời gian thuê hạ giá cả còn tính đúng trọng tâm phòng ở cũng tìm không tồi, cũng là tứ hợp viện tổng cộng có 8 gian phòng trong đó một gian chính là để lại cho dương tuyết hoa mà Úc thế kiệt cũng chiếm một gian cao giá hưng cùng hạ hiểu một gian cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng một gian còn có một gian là cho hải tử chuẩn bị trừ bỏ bọn họ còn có tam gian phòng còn lại là có hai nhà người trụ có một đôi lão nhân là phòng chủ Mặt khác hai gian cũng là khảo trở về thành thanh niên trí thức, dịu da rắc trẻ, trong nhà tế không dưới liền ra tới thuê nhà, bất quá cùng hạ hiểu bất đồng một cái trường học. chương 476 gả cho ta đi. Tuy rằng học viện cũng có ký túc xá, nhưng Dương Tuyết Hoa thích cùng hạ hiểu cùng nhau, có cái bạn một ít, hạ hiểu bên ngoài thuê nhà, nàng cũng thuê nhà, bằng không một người ở trường học ký túc xá ở cũng không thú vị. Hạ hiểu không trụ trường học ký túc xá, một là suy xét người nhà hài tử. Thứ hai là nghĩ ở tại giáo ngoại phương tiện một ít, nàng vẫn là nghĩ làm buôn bán, nhanh chóng kiếm chút tiền mới được, như vậy nàng trong không gian tiền mới có đường ra a. Bằng không mạo muội lấy ra một tuyệt bút tiền ra tới, chính là sẽ khiến cho người hoài nghi. Mà Dương Tuyết Hoa tới rồi thủ đô sau, ức thế kiệt liền triển khai thế công, đối Dương Tuyết Hoa đó là như bóng với hình. Hạ Hiểu hữu dụng không gian thần thủy giúp đỡ Dương Tuyết Hoa điều dưỡng thân thể, cho nên Dương Tuyết Hoa làn ra vẫn là thực thủy nộn, thoạt nhìn cùng Hạ Hiểu cũng không sai biệt lắm. Một chủ hạ hạ hiểu cùng dương Tuyết hoa liền lập tức đi xem trường học cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng hỗ trợ nhìn hai tử cao giá thực cùng úc thế kiệt đều cùng đi hai cái diện mạo không tồi mỹ nữ hơn nữa hai cái cao lớn anh tuấn quan quân bọn họ bốn người đi ở trong trường học vẫn là dị thường đáng chú ý chuyên nghiệp thượng hạ hiểu lựa chọn châu báu loại thiết kế chuyên nghiệp cùng lịch sử khảo cổ chủ yếu là nàng có thạch đầu ở hạ hiểu là có tâm giúp thạch đầu tìm năng lượng thạch cho nên lựa chọn cái này chuyên nghiệp dương Tuyết hoa lựa chọn còn lại là chính trị hạ hiểu Tuyết Hoa. Ninh Tuệ trực tiếp chiếu Hạ Hiểu cho nàng địa chỉ đi tìm tới. A, ngươi ở thủ đô A, ta còn tưởng rằng ngươi ở huyện Thành đâu. Hạ Hiểu cười nói. Ninh Tuệ nói, Lão Lệ lại thăng quan, đến tỉnh, ta lần này là đặc biệt trở về xem các ngươi hai. Chúc mừng A. Hạ Hiểu đối Lệ Trấn Xuyên thăng quan cũng không kỳ quái, liền tính Ninh Tuệ hiện tại nói cho nàng Lệ Trấn Xuyên lên tới thủ đô làng quan. Hạ Hiểu cũng cảm thấy bình thường, Lệ Trấn Xuyên không đến thủ đô làng quan, kia mới không bình thường đâu. Các ngươi thật lợi hại. Ninh Tuệ đó là phi thường bội phục, Cái gì lợi hại không lợi hại, ngươi cũng là sinh viên. Dương Tuyết Hoa cười nói. Ta, đừng nói nữa, trước kia học đều còn cấp lao sư, cái gì đều quên hết. Ninh Tuệ hai tay một quán. Ngươi cùng cao giá hưng đều đọc đại học, kia hải tử làm sao bây giờ, tuy rằng có cha mẹ chồng mang theo, nhưng phi Dương bay vào cũng, muốn hay không ta hỗ trợ tìm trường học. Ninh Tuệ lời này vừa ra, hạ hiểu nào có không muốn, hướng tới Ninh Tuệ cười nói. Tự nhiên tốt, ngươi liền tính không nói, ta cũng muốn cầu ngươi đâu. Ninh Tuệ trắng hạ hiểu liếc mắt một cái, nói cái gì cầu hay không, chúng ta phân như vậy thanh làm cái gì, phi dương bay vọt chính là ta con nuôi, ngươi cùng ta khách khí liền khách khí. Nói Ninh Tuệ nói, ngươi yên tâm đi, ta con nuôi trường học bao ở ta trên người. Cảm ơn mẹ nuôi ha. Hạ hiểu nói, đem Ninh Tuệ làm cho tức cười. Dương Tuyết Hoa đảo cũng không hâm mộ Ninh Tuệ, bởi vì nàng là Long phượng thai mẹ nuôi. Tuyết Hoa! ngươi muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu ninh tuệ hỏi dương tuyết hoa sửng sốt lắc lắc đầu hạ hiểu liền cười nói tuyết hoa tỷ hiện tại bị theo đuổi đâu nga là cái nào ninh tuệ vẻ mặt cảm thấy hứng thú cùng cao giá hưng là chiến hữu đâu úc đoàn trưởng nhi tử úc thế kiệt nói đến ngươi khả năng không hiểu nhưng hạ học binh đại cứu tử nói như vậy ngươi khả năng đã hiểu hạ hiểu lời nói rơi xuống ninh tuệ gật gật đầu ta đây phải hảo hảo trông thấy chỉ cần ngươi ở chỗ này có rất nhiều cơ hội. Hạ Hiểu nói, Ninh Tuệ gật đầu, hành, ra đây ngày mai lại đến. Nói tới đây, Ninh Tuệ lại nói, các ngươi khi nào đi nhà ta làm khách. Hạ Hiểu nói, người nhà ngươi có thể hay không để ý a, Đây mới là Hạ Hiểu tưởng. Này có cái gì, nhà ta người đều thực hiền hòa, không các ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm túc. Ninh Tuệ cười nói, chờ ta gặp qua cái kia Úc Thế Kiệt lại thỉnh các ngươi đến nhà ta tới chơi. Ninh Tuệ không có đãi bao lâu liền rời đi dương tuyết hoa tắc vẻ mặt rối rắm mà nhìn hạ hiểu cái kia úc thế kiệt hạ hiểu hơi hơi mỉm cười nói tuyết hoa tỉ thích hắn sao đối mặt hạ hiểu dương tuyết hoa vẫn là thực thành thật nàng gật gật đầu thích chính là kia tuyết hoa tỷ cũng đừng tưởng nhiều như vậy chỉ cần hắn dám cưới ngươi liền dám gả hắn đều không sợ ngươi sợ cái gì hơn nữa hắn hiện tại là quan quân nếu là trường quân đội tốt nghiệp sau liền tiền đồ như gấm hắn sẽ không làm vậy hạ hiểu nói dương tuyết hoa gật gật đầu Nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm, ta chính là lo lắng. Dương Tuyết Hoa sợ chính mình được đến không dễ vào đại học cơ hội khả năng bị gián đoạn, nàng hiện tại có chút nhát gan cẩn thận, luôn là lo lắng người khác lấy thân phận của nàng tới nói sự. Hơn nữa Úc Thế Kiệt là quan quân, Dương Tuyết Hoa cũng sợ hủy hoại Úc Thế Kiệt tiền đồ, như vậy nàng thật là muốn ái náy đã chết. Hạ Hiểu nói, các ngươi đều là người trưởng thành, hắn cũng là người trưởng thành, yên tâm đi, không có vạn toàn nắm chắc, hắn sẽ không sang bậy. Nay sẽ Úc Thế Kiệt cũng ở cùng Úc đoàn trưởng câu thông, rốt cuộc Dương Tuyết Hoa đã ở đệ nhất học phủ, hắn muốn cưới Dương Tuyết Hoa không giống trước kia như vậy khó khăn đi. Úc đoàn trưởng cũng là lấy nhi tử không có biện pháp, không phải không điều tra quá Dương Tuyết Hoa, nhưng Dương Tuyết Hoa phong bình còn tính hảo, hơn nữa có thể thi đậu đệ nhất học phủ, học vấn cũng sẽ không kém, hơn nữa hiện tại lãnh đạo nhiệm kỳ mới, Úc đoàn trưởng nhiều ít cũng có chút buông lỏng. Đương nhiên, nếu muốn ấn hắn ý tưởng tới, Úc đoàn trưởng vẫn là không nghĩ tìm dương tuyết hoa. Đào không phải cảm thấy Dương Tuyết Hoa không tốt, mà là cảm thấy Dương Tuyết Hoa tuổi lớn, hơn nữa thân phận vấn đề, còn có hải ngoại quan hệ, kia còn không bằng tìm cái thân gia trong sạch, căn chính miêu hồng. Bất quá Úc Thế Kiệt đều đã là lớn tuổi thanh niên, Úc Đoàn trưởng lại cùng nhi tử háo đi xuống, nhi tử phải đánh cả đời quan côn. Cho nên Úc Đoàn trưởng nơi này cũng đồng ý, Úc Thế Kiệt vui sướng, lập tức cũng đuổi kịp mặt bẩm báo. Mặt trên tự nhiên tìm Úc Thế Kiệt nói chuyện, này vừa hỏi mới biết được Úc Thế Kiệt một bên tình nguyện Nhân gia nhà gái còn không có đồng ý đâu. Lập tức tổ chức thượng tự nhiên điều tra Dương Tuyết Hoa một phen, không ở Dương Tuyết Hoa nơi này nhìn đến cái gì điểm đáng ngờ, cũng đồng ý. Nay cũng ý, Úc Thế Kiệt liền trực tiếp đi tìm Dương Tuyết Hoa, chúng ta kết hôn đi. Người Dương Tuyết Hoa nhìn Úc Thế Kiệt, vẻ mặt rồi rắm. Người muốn đồng ý, ta lập tức đi đánh kết hôn báo cáo. Úc Thế Kiệt nói. Dương Tuyết Hoa gần nhất bị Úc Thế Kiệt nhiệt tình có chút ăn không tiêu, cũng không quá thói quen, nhưng nói trong nội tâm không tâm động đó là giả không có bị người như vậy nhiệt liệt theo đuổi quá hơn nữa mấy năm nay nhân thân phận vấn đề dương tuyết hoa đã cho rằng chính mình tâm như nước lặng nhưng úc thế kiệt lại là ở nàng bình tĩnh tâm hồ đầu hạ từng viên cự thạch làm nàng tâm hồ gợn sóng phập phồng vô pháp bình tĩnh Người nếu dám cưới ta liền dám gả dương tuyết hoa không khỏi nghĩ tới hạ hiểu nói hướng tới úc thế kiệt hỏi người nhà ngươi đồng ý sao còn có bộ đội đồng ý sao đồng ý tự nhiên đồng ý mới nói cho ngươi úc thế kiệt nhịn không được liền cầm dương tuyết hoa tay sau đó dây tiếp theo dương tuyết hoa cũng bị úc thế kiệt ôm vào trong lòng ngực tuyết hoa gả cho ta đi chương 477 trăm ngươi tìm ta ái nhân chuyện gì ký hiệu nam trong lòng ngực truyền đến một tiếng nhẹ ân úc thế kiệt lập tức mừng rỡ như điên đôi tay phủng dương tuyết hoa khuôn mặt nhỏ liền hôn xuống dưới dương tuyết hoa rãy rủa một chút không thói quen úc thế kiệt như vậy nhiệt tình úc thế kiệt nói đừng lúc đích, liền tưởng thân thân ngươi dương tuyết hoa bất động úc thế kiệt chủ động hôn môi dương tuyết hoa một hồi lâu mới lưu luyến mà bung ra. Tuyết Hoa đồng chí, chúng ta rốt cuộc muốn kết hôn. Trời biết ước Thế Kiệt hiện tại tưởng lập tức lãnh chứng, sau đó lập tức nhập động phòng, độc thân lâu lắm rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Ước Thế Kiệt hận không thể lập tức, lập tức. Dương Tuyết Hoa mặt từng đỏ, chỉ cảm thấy đáp ứng Ước Thế Kiệt là nàng đời này nhất xúc động sự, nhưng nhìn Ước Thế Kiệt hưng phấn gương mặt tươi cười, Dương Tuyết Hoa tâm tình cũng đi theo phi Dương lên. Ngươi chờ, ta lập tức trở về giao báo cáo. Ước Thế Kiệt nói xong liền lại chạy chỉ chốc lát dương tuyết hoa đỏ mặt đến hạ hiểu nơi này tới hạ hiểu thực vì dương tuyết hoa cao hứng tuyết hoa tỷ, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc dương tuyết hoa gật gật đầu nghiêm túc nói ta cũng sẽ nỗ lực làm chính mình hạnh phúc hạ hiểu nhịn không được ôm dương tuyết hoa cũng hy vọng dương tuyết hoa cùng úc thế kiệt này một đôi có thể hạnh phúc mỹ mãn bởi vì bất đồng chuyên nghiệp bất đồng hệ hạ hiểu cùng dương tuyết hoa cũng không ở bên nhau nhưng thật ra lạc minh chết cùng dương tuyết hoa là một cái hệ thường xuyên đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy dương tuyết hoa đối lạc minh chết là cơ bản làm lơ nhưng lạc minh chết lại vẫn là sẽ chú ý dương tuyết hoa tuyết hoa ngày này tan học lạc minh chết nhịn không được vẫn là gọi lại dương tuyết hoa dương tuyết hoa không đáp lại trực tiếp đi rồi lạc minh chết ngơ ngác mà nhìn dương tuyết hoa rời đi không nghĩ tới dương tuyết hoa thế nhưng lý đều không có để ý đến hắn lạc minh chết trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị ngày thứ hai lạc minh chết đồng dạng lại gọi lại dương tuyết hoa dương tuyết hoa vẫn là không lý bất quá lạc minh chết luôn là đối dương tuyết hoa chiếu cố làm dương tuyết hoa phiền không thắng phiền nếu lúc trước biết lạc minh chết lựa chọn cái này chuyên nghiệp dương tuyết hoa tuyệt đối sẽ không lựa chọn lạc đồng chí ngươi là đã kết hôn người có không ly ta xa một ít dương tuyết hoa thật sự nhịn không được hướng về phía lạc minh chết nói tuyết hoa ta chỉ là tưởng chiếu cấu ngươi lạc minh chết cảm thấy dương tuyết hoa quá khó khăn quá đáng thương trong lòng đối dương tuyết hoa ấy náy thực hắn không hối hận cùng dương tuyết hoa từ hôn Nhưng cảm thấy như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lạc minh chết liền cảm thấy hắn nên chiếu cố Dương Tuyết Hoa, giúp Dương Tuyết Hoa một phen. Dương Tuyết Hoa trực tiếp bị ghê tởm nói, cười lạnh nói, nhưng đừng, lạc đại tài tử ly ta xa một chút chính là đối ta tốt nhất chiếu cố. Dương Tuyết Hoa xoay người tìm Hạ Hiểu đi, thật sự là chịu không nổi người như vậy. Hạ Hiểu bên này cũng tan học, đang chuẩn bị tìm Dương Tuyết Hoa cùng nhau rời đi, lại không nghĩ Dương Tuyết Hoa lại đây. Làm sao vậy, sú một khuôn mặt lại là cái kia lạc minh chết tìm ngươi hạ hiểu nói nhưng còn không phải là sao ngươi nói hắn như thế nào liền biến như vậy ghê tởm rõ ràng trước kia nhìn còn tốt dương tuyết hoa liền không nghĩ ra lạc minh chết như thế nào biến lớn như vậy hai người cũng coi như là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã ở dương tuyết hoa trong lòng lạc minh chết vẫn là khá tốt liền tính lạc minh chết cuối cùng từ hôn lựa chọn liễu duyệt dương tuyết hoa phẫn nộ chán ghét lại cũng không có như bây giờ ghê tởm để ý đến hắn làm cái gì đại úc thế kiệt lại đây làm hắn đến trường học tìm ngươi một chuyến lạc minh chiết cũng sẽ biết khó mà lui tuy rằng lạc minh chiết lớn lên cũng quá đi lịch sử văn nhã vẫn là văn học hệ tài tử nhưng nhân ra úc thế kiệt càng không kém a ra thế bối cảnh tướng mạo dáng người thân phận bằng cấp cũng giống nhau ném lạc minh chiết rất xa ngươi nói có thể hay không kết hôn báo cáo phê không xuống dưới dương tuyết hoa có chút lo lắng từ lần trước lạc minh chiết nói trở về đánh kết hôn báo cáo lúc sau đến bây giờ đều không có xuất hiện Hạ Hiểu nói, khẳng định sẽ không, hẳn là trong trường học có việc, cao nhị ca cũng không trở về đâu. Hạ Hiểu như vậy vừa nói, đảo an ủi Dương Tuyết Hoa, rốt cuộc cao giá hưng cũng không có trở về, nghĩ đến là trường quân đội có việc gì. Không nói Dương Tuyết Hoa, chính là Hạ Hiểu cũng có phiền não, có lẽ là có không gian điều dưỡng quan hệ. Hạ Hiểu tuy rằng năm cái hài tử, cũng 30 tới tuổi, nhưng lại thoạt nhìn 23-24 tuổi giống nhau, thậm chí căn bản là không giống sinh quá hài tử nữ tử. Lại là cả nước Trạng nguyên, lại lớn lên như thế xuất chúng, Hạ Hiểu chính là đệ nhất học phủ một đóa tươi đẹp Mỹ lệ hoa, hơn nữa là thật đánh thật giáo hoa. Đến lúc này Hạ Hiểu liền phi thường dẫn người chú ý, tìm Hạ Hiểu đến gần, muốn theo đuổi Hạ Hiểu người không cần quá nhiều. Có thể thi được đệ nhất học phủ người nhiều ít đều có bản lĩnh, tuy rằng kết hôn có không ít, nhưng độc thân cũng không ít, chính là Dương Tuyết Hoa đều không ít người theo đuổi, càng không nói Hạ Hiểu. Cho nên Hạ Hiểu liền nghĩ ngày nào đó cao giá hưng lại đây tìm nàng làm những người này biết khó mà lui, bằng không nàng cùng đại gia nói nàng là quân đầu, nàng có 5 cái hài tử, mọi người đều không tin, đều cảm thấy hạ hiểu nói láo. Đáng tiếc, Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt bọn họ khảo hạch, tạm thời không thể trở về. Hạ hiểu con hảo, nàng có thể ứng phó này, đó người theo đuổi. Dương Tuyết Hoa nơi này chính là nhiều một cái nhiệt tâm lạc minh chiết, Lạc Minh Chiết thậm chí thực tích cực mà cấp Dương Tuyết Hoa giới thiệu đối tượng, khí đều phải đem Dương Tuyết Hoa cấp tức chết rồi. Lạc Minh Chiết, ngươi có ghê tởm hay không? Dương Tuyết Hoa nhịn không được liền khiển trách ra tiếng, nàng tính tình luôn luôn là thực tốt, chính là lạc minh chết hành động thật sự là xúc Dương Tuyết Hoa nghịch lần, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi là người. Tuyết Hoa, ta chỉ là tưởng giúp giúp người. Lạc minh chết nói. Lan, cút cho ta xa một chút. Dương Tuyết Hoa xanh mặt. Các bạn học nhìn lạc minh chết cùng Dương Tuyết Hoa như vậy có chút khó hiểu, hơn nữa cảm thấy Dương Tuyết Hoa cũng quá cao ngạo đi, lại nói này cũng không phải chuyện gì, dùng tức giận sao. Tuyết Hoa lúc này đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, mọi người xem qua đi liền thấy một người tư thế bay hùng thẳng quan quân, tức khắc sử sốt. Dương Tuyết Hoa vừa thấy đến là Úc Thế Kiệt, tức khắc hô một hơi, hướng về phía Úc Thế Kiệt cười nói, sao ngươi lại tới đây? Vừa lúc có rảnh liền tới đây tiếp ngươi. Úc Thế Kiệt hơi hơi mỉm cười. Lạc Minh chết mở to hai mắt nhìn, hướng tới Úc Thế Kiệt hỏi, ngươi là ai? Vị này đồng chí, ngươi tìm ta ái nhân chuyện gì? Úc Thế Kiệt híp lại mắt thấy Lạc Minh Chiết, hắn cùng cao giá hương lại đây chính là nghe song hạ hiểu nói dương tuyết hoa bị tiền vị hôn phu cấp quân lấy thái nhân ngươi kết hôn lạc minh chết khiếp sợ dương tuyết hoa cười nhạo ta dương tuyết hoa là gả không ra người sao ha ha, lạc minh chết, từ mười mấy năm trước ngươi từ hôn cùng liễu duyệt ở bên nhau thời điểm chúng ta đã sớm không quan hệ các ngươi là chân ái ta cũng thành toàn các ngươi nhưng phiền thoái ngươi đừng tiếp cận ta cũng đừng đánh tốt với ta cờ hiệu ngươi không phải ta ai ngươi tiếp tục cầu về cầu lộ về lộ là được úc thế kiệt nói Lạc đồng chí, Tuyết Hoa là ta ái nhân, là quân tẩu, phá hư quân hôn là phạm pháp, Tuyết Hoa nói cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nói tới đây, Úc Thế Kiệt đối Dương Tuyết Hoa nói, chúng ta đi thôi. Dương Tuyết Hoa ử nhẹ một tiếng, thu thập sách giáo khoa liền cùng Úc Thế Kiệt rời đi, lại không xem lạc mình chết liếc mắt một cái. Chương 478 rót một phen cầu lương. Ký hiệu nam. Hạ hiệu bên này, tan học sau vốn dĩ phải rời khỏi, đã bị một ít đồng học gọi lại, đều là thảo luận vấn đề hoặc là thỉnh giáo đương nhiên cũng có chút người ý của tuy ông không phải ở rượu chính là vì tiếp cận hạ hiểu nhiều cùng hạ hiểu tiếp xúc hạ hiểu bị đồng học như vậy nhiệt tình vây quanh trong lòng cũng là khó xử lúc này nàng đều có chút hối hận chính mình tới rồi trường học sau biểu hiện quá thân hòa hơn nữa một ít người theo đuổi cũng là kiên trì không dứt căn bản không để bụng hạ hiểu cự tuyệt hạ hiểu lại kéo không dưới mặt tới bất quá nàng còn muốn vội vã trở về cấp hài tử uy mãi cho nên hạ hiểu cũng không nghĩ ở lâu nhưng lại không thể cùng nam đồng học giải thích nói nàng phải đi về bên mãi. Lúc này Hạ Hiểu đều tính toán đột, vừa lúc Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt lại đây, Hạ Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cùng Úc Thế Kiệt nói dương tuyết hoa phòng học, Hạ Hiểu nhắc nhở Úc Thế Kiệt, ở Úc Thế Kiệt sau khi rời đi, liền thấy Cao Giá Hưng đã ở cùng nàng đồng học Hàn Huyên. Hạ Hiểu sửng sốt, thật không có nghĩ đến Cao Giá Hưng như vậy chủ động cùng nàng các bạn học nói chuyện thiếm, bất quá đến gần vừa nghe, không khỏi mỉm cười. Cao Giá Hưng lời nói không ngoài chính là chính mình trường quân đội cũng nội, trong nhà ấu tử tuy rằng có cha mẹ chiếu cố, nhưng cũng không rời đi mụ mụ Hạ Hiểu vội một ít không quá nhiều thời gian cùng đồng học ở chung, hy vọng đại gia thông cảm Hạ Hiểu, cảm tạ đại gia chiếu cố Hạ Hiểu linh tinh nói, dù sao trường hợp lời nói, Cao Giá Hưng vẫn là lành nghề. Hơn nữa nói mấy câu khiến cho người đã biết, Hạ Hiểu năm cái hài tử, một đôi song sinh tử, một cái nhi tử, đệ tam thai là lòng phượng thai. Hạ Hiểu đồng học không có không hâm mộ Hạ Hiểu. Phía trước Hạ Hiểu nói nàng là mấy cái hài tử mẹ, mọi người đều không tin, chỉ cảm thấy đây là Hạ Hiểu cự tuyệt người theo đuổi lấy cớ, hiện tại nhìn cao lớn anh Tuấn Cao Giá Hưng, song sinh tử Long Phượng Thai, tứ nhi một nữ, các bạn học đều cảm thấy Hạ Hiểu thật là nhân sinh người thắng, cũng ngượng ngùng lại phiền toái Hạ Hiểu, thúc giục Hạ Hiểu chạy trở về. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng ra khu dạy học, liền nói, chúng ta không cần chờ Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa sao. Không cần, Úc Thế Kiệt xin kết hôn báo cáo xuống dưới. Phòng trường này sẽ gấp không chờ nổi tìm dương tuyết hoa đi lanh trứng đâu, đi thôi, chúng ta về nhà. Cao Giá Hưng rũi tay tưởng nắm Hạ Hiểu tay, nhưng đột nhiên nghĩ vậy là trong trường học, chung quanh đều không ít người nhìn bọn họ, lập tức thu trở về phóng tới bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Hạ Hiểu nhìn về phía Cao Giá Hưng, làm sao vậy? Tiết hầu không thoải mái. Cao Giá Hưng lắc đầu, không có việc gì, chính là yết hầu có điểm nữa. Hạ Hiểu đem chính mình ấm nước đưa qua, ta phao trà hoa, ngươi uống một chút đi. Cao Giá Hưng thực tự nhiên mà nhận lấy, khỏe miệng hơi câu, sau đó thường thường mà uống hai khẩu, mới đưa cho Hạ Hiểu, ngươi cũng uống điểm đi. Hạ Hiểu cũng cảm thấy chính mình có chút khác, nhận lấy trực tiếp liền uống một ngụm, cũng là cảm thấy lao phu lao thê, cho nên Hạ Hiểu thật đúng là không có cô nương thời điểm ngượng ngùng. Bất quá cái này động tác xem ở chung quanh những người đó trong mắt, là hung hăng bị rót một phen cầu lương, tưởng không ăn đều không được. Cao Giá Hưng chính là cô ý, tức phụ quá xinh đẹp, quá ưu tú, cũng liền quá nhiều người nhớ thương. Hắn hôm nay chính là lại đây biểu thị công khai chủ quyền. Vốn dĩ khai giảng thời điểm bọn họ đã tới, nhưng mới vừa khai giảng, bọn học sinh đều là mới tới, tuy rằng chú ý nhưng cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Hiện tại Cao Giá Hưng cùng Úc Thế Kiệt cũng là có rảnh lại đây tiếp người, lại không có nghĩ đến nhìn đến hạ hiểu như vậy được hoàn nên. Cao Giá Hưng tự hào đồng thời, cũng là vạn phần cảnh giác, cũng không thể bởi vì tức phụ sinh năm cái hài tử, liền cảm thấy tức phụ sẽ không bị quải này sẽ cao giá hưng nhìn dáng người như cũ thon thả Hạ Hiểu cũng trách không được Hạ Hiểu đồng học đều không tin Hạ Hiểu kết hôn sinh quá hài tử nói là hai mươi đầu chưa lập gia đình nữ tử đều có người tin lập tức cao giá hưng nói Hiểu Hiểu này đó người theo đuổi đều không phải người đứng đắn ngươi nhưng đừng dễ dàng bị lừa một ít người thi vào đại học liền bỏ vợ bỏ con hắn nói hắn là độc thân ai biết hắn có phải hay không kết quá hôn có phải hay không có hài tử Hạ Hiểu kéo kéo khoe miệng ngươi suy nghĩ nhiều quá là như vậy hảo lừa người sao. Hơn nữa nàng cùng cao giá hưng chi gian, trừ phi cao giá hưng xuất quỹ, hoặc là cao giá hưng tìm đường chết, bằng không hạ hiểu đều sẽ không cùng cao giá hưng tách ra. Người như vậy thông minh tự nhiên sẽ không bị lừa, nhưng có chút người bề ngoài nhìn nhân môi nhân dạng, nội bộ liền không biết có phải hay không mặt người giả thú. Người mới vừa không phải cùng Úc Thế Kiệt nói Dương Tuyết Hoa bị tiền vị hôn phu quấn lấy sao, đó chính là cái ví dụ. Cao giá hưng cũng là nghe được hạ hiểu cùng Úc Thế Kiệt nói, tuy rằng thanh nhã tiểu, nhưng ai hắn làm lỗ thay nhanh nhạy lạc minh chiết cao giá hưng cũng là gặp qua lớn lên xác thật nhân mô nhân dạng khí chất cách nói năng diện mạo học vẫn nhìn đều không tồi nhưng người liền chẳng ra gì hạ hiểu gật gật đầu người nói rất đúng lạc minh chiết xác thật rất có tài đương thanh niên trí thức thời điểm liền thường xuyên ở báo chí thượng phát biểu văn trường hiện giờ tới rồi đại học lạc minh chiết cũng không thiếu phát biểu diễn thuyết thậm chí còn xin thành lập văn học xã không nói dương tuyết hoa bị mời nhập xã chính là hạ hiểu đều bị mời Đáng tiếc xã trưởng là Lạc Minh Chiết, liền hướng về phía điểm này, Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Hiểu liền sẽ không gia nhập. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng vừa ly khai, Úc Thế Kiệt cùng Dương Tuyết Hoa không thấy được Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu, hai người liền trực tiếp đi lanh chứng. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng lần này tới liền thấy được Ninh Tuệ lại đây, Phi Dương bay vọt nhập học thông chi đều là Ninh Tuệ một tay làm, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đều phi thường cảm tạng. Trường học liền ở Hạ Hiểu thuê phòng ở phụ cận, Ninh Tuệ biết Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng ở thủ đô mua nhà Đều phi thường tán thành gật đầu, các ngươi nhưng thật ra có thấy xa. Hạ hiểu cười nói, nơi nào là có thấy xa, Cao nhị ca ở chỗ này đọc trường quân đội, ta cũng tính toán khảo nơi này đại học, cho nên trong nhà vừa vặn có chút tích tụ, khiến cho Cao nhị ca tìm tiện nghi một ít phòng ở mua. Ta nhưng thật ra tưởng mua này phụ cận, bất quá này phụ cận giá nhà quá cao, trở về sau kiếm tiền, lại mua cái tốt. Ngươi không cùng ta nói, ta cho ngươi mượn. Ninh tuổi nói, Hạ hiểu bật cười. Ta này không phải không nghĩ tới sao, bằng không ta làm sao buông tha ngươi, ta cùng ngươi có thể khách khí. Ninh Tuệ nghe xong cũng cười, đột nhiên nghĩ đến không thấy được Dương Tuyết Hoa, Ninh Tuệ nói, Tuyết Hoa đâu, như thế nào không gặp nàng. Úc Thế Kiệt lại đây, bọn họ kết hôn báo cáo xuống dưới, phỏng trừng hiện tại đi lánh chứng đi. Ai nha, ta đều còn không có nhìn thấy người đâu. Ninh Tuệ thượng một lần nói muốn gặp Úc Thế Kiệt, nghĩ ngày hôm sau tới, lại không nghĩ Úc Thế Kiệt cùng Cao Giá Hưng đều có việc, không có trở về cho nên Linh Tuệ đều không có nhìn đến. Không có việc gì, một hồi ngươi là có thể gặp được. Hạ Hiểu nói lại nói, ở chỗ này ăn cơm đi, ta đi nấu cơm. Hành, ta ở chỗ này ăn cơm, ta và ngươi cùng nhau đi, ngươi dạy dạy ta, lão lệ lao nói ta nấu cơm đồ ăn không được. Linh Tuệ lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu liền nói, vậy ngươi làm hắn buộc lộ tài năng thử xem. Ta nấu ăn sắc thật không thể ăn, ta chính mình đều không quá yêu ăn, lão lệ có đôi khi liền chính mình động thủ. Ninh Tuệ nói có chút ngượng ngùng. Chương 479 không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhịn. Ký hiệu nam. Hạ hiểu những mày, đảo không nghĩ tới lệ trấn xuyên còn sẽ tự mình xuống bếp, lập tức khen, nhà ngươi láo lệ không tồi. Hạ hiểu thật cảm thấy lệ trấn xuyên khá tốt, thời buổi này, giống lệ trấn xuyên như vậy xuất thân nhà cao cửa rộng lại là cao giáo ra tới, lại làm quan, tự mình xuống bếp nhưng thật ra hiếm thấy. Lập tức hạ hiểu cùng Ninh Tuệ cùng nhau nấu cơm, hạ hiểu làm ta có chút nhiều cũng là đem úc thế kiệt cùng dương tuyết hoa cấp tính đi vào dù sao hiện tại vẫn là thiên lãnh ăn không hết sáng mai nhiệt còn có thể ăn tới rồi chẳng vạng dương tuyết hoa cùng úc thế kiệt liền đã trở lại cùng úc thế kiệt xuân phong đắc ý so sánh với dương tuyết hoa lại là sắc mặt đỏ bừng bất quá trên mặt hạnh phúc cũng rõ ràng ninh tuệ lặng lẽ đối hạ hiểu nói các ngươi đều rất sẽ chọn nam nhân nhà ngươi cao giá hưng lớn lên anh tuấn tuyết hoa úc thế kiệt trưởng cũng không tồi ngươi muốn nguyện ý đem nhà ngươi láo lệ cấp ăn ta cho ngươi giới thiệu cái càng tuấn Hạ hiểu trắng ninh tuệ liếc mắt một cái. Ninh tuệ dương dương cằm, nhà ta lão lệ tuy rằng không ngươi cùng tuyết hoa nam nhân tuấn, nhưng cũng không kém, hơn nữa ở ta trong mắt, nhà ta lão lệ là tốt nhất. Nào là được, tình nhân trong mắt ra tây thì, ở nhà ngươi lão lệ trong mắt, ngươi cũng là tốt nhất. Hạ hiểu nhận đồng gật gật đầu. Chờ nghỉ, làm vương ái hoa cùng phương nhảy lên bọn họ lại đây một chuyến đi, chúng ta cùng nhau tụ tụ. Dương tuyết hoa nói, này sẽ cao giá hưng cùng úc thế kiệt ở bên ngoài ngồi. Linh Tuệ hai đứa nhỏ cũng cùng Phi Dương bay vọt bọn họ cùng nhau chơi. Chính hướng hồng cùng Cao Quốc Cường tắt giúp Hạ Hiểu mang long phượng thai. Một hồi tới, Hạ Hiểu liền trước uy mãi, này sẽ cơm đã làm tốt. Dương Tuyết Hoa hỗ trợ rửa chén, nghĩ chính mình kết hôn, muốn báo cho Vương Ái Hoa một tiếng. Nếu là Vương Ái Hoa hai vợ chồng lại đây, bọn họ cũng có thể tụ một tụ. Hảo Á Hạ Hiểu sảng khoái mà đáp, bọn họ tới rồi thủ đô sau. Tuy rằng cùng Vương Ái Hoa thư từ qua lại, nhưng rốt cuộc còn không có gặp mặt đâu. Vương Ái Hoa cùng Phương nhảy lên thượng chính là nông nghiệp đại học, nghe cách bọn họ ra lái xe cũng muốn nửa giờ mới đến, cho nên hai người không có trọ ở trường, mỗi ngày cũng là vội vàng đi học tan học. Nhà ta lão lệ cũng chưa rảnh rỗi. Ninh Tuệ thở dài, nàng cũng không có công tác, mà là chiếu cô hài tử, cũng là ở Lệ trấn xuyên nơi đó cùng thủ đô qua lại hai bên chạy. Đại ăn Tết thời điểm đi, nhà ngươi lão lệ khả năng liền có điểm không. Ninh Tuệ gật gật đầu, nói, ta liền muốn kêu các ngươi đi nhà ta chơi. Chính là lão lệ đều không có trở về. Không có việc gì, sớm muộn gì chúng ta cũng muốn tới cửa bái phỏng, chờ nhà ngươi lão lệ có rảnh trước đi, rốt cuộc các nam nhân vẫn là cùng nam nhân liêu, chúng ta nữ như thế nào liêu đều được. Hạ Hiệu này vừa nói, Ninh Tuệ cùng Dương Tuyết Hoa đều cười. Đại gia ngồi một bàn ăn cơm, đại nhân hài tử, phi thường náo nhiệt. Trình hướng hồng cùng Cao Quốc Cường ngay từ đầu đến nơi đây là không thói quen, bất quá rốt cuộc có mấy cái tôn tử mang, cho nên cũng là từ sớm đến tối vội vàng hơn nữa thời gian dài cũng chậm rãi cùng chung quanh hàng xóm quen thuộc cũng sẽ không nhằm chán phòng chủ hai lão liền cùng chỉnh hướng hồng cùng cao quốc cường phi thường liêu tới hai lão có một đôi nhi nữ cũng đều là bộ đội chỉ là ở biên cương một năm đều cũng chưa về một chuyến nhi nữ đều tưởng đem hai lão tiếp nhận đi trụ nhưng hai lão lại không thói quen cũng may mắn có bạn cho nên hai lão cũng sẽ không cảm thấy cô đơn hai lão ở thủ đô còn có phòng tuy rằng đem phòng chống tất cả đều thuê nhưng con cái trở về cũng sẽ không không phòng trụ. Buổi tối, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng nghỉ ngơi, phi dương bay vọt cùng phi giật ngủ một gian phòng, Long Phượng thai tắc cùng Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng ngủ một phòng. Hạ Hiểu cấp Long Phượng thai đặt tên, bay vút lên linh hoạt, ca ca bay vút lên, muội muội linh hoạt, mà bay linh cũng là có thân thủ nhanh nhẹn ý tứ, Hạ Hiểu đối nữ nhi về sau làm hay không binh đảo không sao cả, nhưng hy vọng nữ nhi học điểm võ nghệ. Hiện giờ Long Phượng thai đã 3 tháng, Hạ Hiểu trên người cũng sạch sẽ nhưng cao giá hưng thông cảm hạ hiểu thân thể cho nên đều không có chạm vào hạ hiểu đây cũng là trịnh hướng hồng dặn dò nhi tử rốt cuộc hạ hiểu sinh hài tử lúc sau lại là ôn tập khảo thí đều phi thường mệnh ở cữ kỳ đi tham gia khảo thí ra ở cữ lại tới nửa thủ đô vào đại học đều không có đình quá hơn nữa nhìn đến hạ hiểu như vậy gầy như thế nào bổ đều không dài thịt trịnh hướng hồng cũng thương tiếc hạ hiểu thân thể liền dặn dò nhi tử thông cảm hạ hiểu cho nên cao giá hưng cho dù thân thể không thành thật trong lòng cũng đến thành thật Đêm nay cũng là dương tuyết hoa cùng Úc Thế Kiệt đêm động phòng hoa trúc, Cao Giá Hưng nghe Hạ Hiểu trên người mùi sữa cùng thanh hương vị, có chút tâm viên ý mã, ngau ngoe rục dịch, nhưng lại nghĩ chờ một chút, chờ Hạ Hiểu thân thể hoàn toàn khôi phục hào trước. Chính là Cao Giá Hưng lăn qua lộn lại ngủ không được, liên quan Hạ Hiểu cũng ngủ không được, Cao nhị ca, ngươi làm sao vậy? Hạ Hiểu nhịn không được ra tiếng, này tay một chạm được Cao Giá Hưng nói, như thế nào như vậy năng, ngươi phát sốt? Không có, chạy nhanh ngủ đi. Cao giá hưng lại phiên thân. Hạ hiểu nghe ra cao giá hưng trong thanh âm khắc thường, duỗi tay ôm cao giá hưng nói, cao nhị ca, ngươi có phải hay không tưởng cái kia? Không phải, chạy nhanh ngủ. Cao giá hưng thanh âm có chút thô, phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì? Hạ hiểu cười hắc hắc, là là được, ngươi trốn cái gì? Chờ thêm hai tháng lại là ngươi. Cao giá hưng nói, ta thân thể đã sạch sẽ. Hạ hiểu ra tiếng nói, sinh xong hài tử sẽ có ác lộ, mà hạ hiểu ác lộ tới hơn một tháng liền không có bởi vì không gian nước suối điều dưỡng hạ hiểu thân thể khôi phục cũng mau một ít thật sự cao giá hương lập tức nói đúng vậy thuận sản ba tháng liền có thể khôi phục hạ hiểu nói mẹ nói muốn nửa năm cao giá hương nói nói ta lại không phải khống chế không được người chạy nhanh ngủ đi hai tháng nháy mắt liền quá khứ hạ hiểu thế mới biết nguyên lai like là trịnh hướng hồng nơi này cùng cao giá hương chào hỏi sắc mặt đỏ lên mẹ như thế nào cùng ngươi nói này đó đâu còn không phải thương ngươi ta ba mẹ hiện tại đối với ngươi so đối ta đều hảo, từ mấy cái hoa lục tục ra tới lúc sau, ta ở trong nhà địa vị một hàng lại hàng, ba mẹ đều là trước nhìn đến mấy cái tiểu nhân, lại nhìn đến ngươi, mặt sau mới nhìn đến ta. Cao giá hưng nói rơi xuống, hạ hiểu vèo một tiếng, nguyên lai like ngươi ở Gen A. nay có cái gì ăn ngon giấm, ngươi cùng ta ba mẹ xử hảo, ta cao hứng còn không kịp đâu. Cao giá hưng rộng lượng nói, nói liền ngồi lên, ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài một chút. Hạ hiểu nhìn đến cao giá hưng muốn lên liền rỗi tay ngăn đón, ngươi là nghĩ ra đi tẩy tắm nước lạnh. Không, liền đi ra ngoài ngồi một hồi. Cao giá hưng cảm thấy cùng hạ hiểu như vậy nằm, đầu góc có chút không thanh tỉnh, hắn xác thật nghĩ ra đi hướng tắm nước lạnh. Nay sẽ thời tiết còn lạnh đâu, bên ngoài phong hô hô thổi, thủy cũng là lãnh, ngươi chạy nhanh nằm đi. Hạ hiểu nói trực tiếp liền đem cao giá hưng đại nặng, tay đi xuống rồi ra nói, cao nhị ca, ta đều như vậy chủ động, ngươi nếu không muốn, ta đây liền đình chỉ. Nói hạ hiểu lập tức liền thu hồi tay, cao giá hương vốn dĩ liền vẫn luôn chịu đựng, lại không nghĩ bị hạ hiểu tới như vậy một tay, cả người thiếu chút nữa mất khống chế, này sẽ nơi nào còn nhịn không được, lập tức phản là chủ động, đem hạ hiểu đè ép xuống dưới. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhịn. chương 480 Phượng Hoàng Bài Xe Đạp Dương Tuyết Hoa bên này, vượt qua nàng ngượng ngùng rồi lại khó quên một đêm, Úc Thế Kiệt tuy rằng là cái quân nhân, ở người bình thường trong mắt, quân nhân là cái thô nhân, chỉ biết đấu đá lung tung. Nhưng Úc Thế Kiệt lại có một viên tinh tế tâm, hơn nữa đối Dương Tuyết Hoa phi thường ôn nu, dù sao đêm nay, Dương Tuyết Hoa đêm động phòng hoa chúc là phi thường hạnh phúc, hơn nữa là bị che chở quá. Đương nhiên, quân nhân thể lực phi thường hảo, Úc Thế Kiệt này lão xê nam liền không nói, ăn một lần lại một lần, hận không thể đem chính mình làm cho. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tuyết Hoa liền xin nghỉ, nàng đến cùng Úc Thế Kiệt đi một chuyến Úc ra thấy gia trưởng. Người khác giống nhau đều là hôn trước thấy gia trưởng nhưng dương tuyết hoa cùng úc thế kiệt là kết thành hôn sau mới đi gặp gia trưởng úc đoàn trưởng chỉ có úc thế kiệt như vậy đứa con trai trong nội tâm là phi thường coi trọng hơn nữa úc thế kiệt cùng trong nhà nháo mâu thuẫn úc đoàn trưởng cũng không dám sinh nhi tử khí và không làm sao từ úc thế kiệt đến hơn 30 tuổi mới kết hôn tuyết hoa tỷ người đi úc ra nhưng đừng cùng cái tiểu tức phụ dường như tiết bảo châu cùng úc chân ngươi cũng gặp qua nếu là các nàng lén cho ngươi sắc mặt nhìn ngươi nhưng đừng bị khinh bỉ hạ hiểu nhắc nhở dương tuyết hoa Trong lòng đối tiết bảo châu cùng Úc chân là không có ấn tượng tốt. Dương Tuyết Hoa cười, đã biết. Hạ Hiểu nhìn Dương Tuyết Hoa cùng Úc Thế Kiệt rời đi sau, uy mãi lúc này mới từ Cao Giá Hưng đưa đi trường học, tuy rằng bọn họ ở tại trường học phụ cận, khá vậy muốn phải đi 10 phút lộ trình mới đến trường học. Cao Giá Hưng nói, vẫn là có đài xe đạp phương tiện một ít. Hạ Hiểu gật gật đầu nói, xác thật là phương tiện, nhưng này không phải phải có công nghiệp khoán mới được sao, hơn nữa cũng không tiện nghi đâu. Hạ Hiểu tuy nói như vậy Cao Giá Hưng nhưng thật ra ghi tạc trong lòng, không nghĩ ngày thứ ba, Cao Giá Hưng liền lộng một đài phượng hoàng bài xe đạp cấp Hạ Hiểu. Ngươi như thế nào lộng tới? Tuy rằng một cái giang hoành ở nơi đó, kỵ thời điểm không phải thực phương tiện, nhưng Hạ Hiểu vẫn là thật cao hứng. Cao Giá Hưng nói, đều có ta biện pháp. Nói Cao Giá Hưng nói, tới, ta dạy cho ngươi kỵ. Hạ Hiểu tưởng nói ta sẽ, nhưng lập tức đình chỉ lời nói, này một đời nàng nhưng không có học xe đạp, thiếu chút nữa liền bại lộ. Lập tức Cao Giá Hưng liền cưới xe đạp chở Hạ Hiểu ra tới, tìm một cái đất chống học xe đạp. Hạ Hiểu nghĩ, một cái sẽ giẫm xe đạp người, muốn trang xe không, rất khó. Bất quá may mắn cũng là thật nhiều năm không có học qua, cho nên Hạ Hiểu cũng thực mới lạ, vẫn là học 4 năm cái giờ, Hạ Hiểu liền hoàn toàn có thể khống chế. Cao Giá Hưng khen, Hiểu Hiểu lợi hại, vừa học liền biết. Hắc hắc, Hạ Hiểu cười mà không nói. Một có xe đạp lúc sau, Hạ Hiểu đi học liền phương tiện nay sẽ dương tuyết hoa tới rồi úc Gia đối mặt nghiêm túc úc đoàn trưởng dương tuyết hoa trong lòng vẫn là khẩn trương bất quá đôi tiết bảo châu cùng úc chân cũng có chút đề phòng chỉ là dương tuyết hoa cũng suy nghĩ nhiều tiết bảo châu nhưng thật ra thiệt tình tưởng cùng dương tuyết hoa chỗ hảo quan hệ tuy rằng ở cao giá thực sự tình thượng hồ đồ chút nhưng tiết bảo châu cũng không nốc nàng một cái mẹ kế lại không có chính mình nhi tử cùng con riêng cùng kế tức phụ nháo mâu thuẫn nói là rõ ràng không khôn ngoan úc chân nhưng thật ra cảm thấy dương tuyết hoa không xứng với nàng ca Mặc dù Dương Tuyết Hoa thi đậu đệ nhất học phủ, nhưng lại là lớn tuổi nữ thanh niên, hơn nữa thành phần còn không tốt. Tuy rằng hiện tại không thế nào xem thành phần, nhưng 10 năm thành phần vẫn là ảnh hưởng một ít người. Dù sao Úc chân liền cảm thấy nàng ca thật là bị cái gì hố mắt, nhiều năm như vậy thanh mạo Mỹ ra thế trong sạch không cần, cố tình tìm Dương Tuyết Hoa. Cho nên lén đế, Úc chân thừa dịp Dương Tuyết Hoa không chú ý liền tiến đến Úc Thế Kiệt bên người nói, ca, tẩu tử tuổi lớn như vậy, còn có thể sinh sao? Úc Thế Kiệt lập tức đen mặt. Cảnh cáo nói, nói bậy gì đó đâu, nàng là ngươi tẩu tử, ngươi lại không thích, ngươi cũng đến tôn trọng nàng, muốn cho ta biết ngươi đối với ngươi tẩu tử bất kính, đừng nghĩ ta nhận ngươi cái này muội muội. Úc chân đô đô miệng, không vui. Úc thế kiệt cũng không lại quản úc chân liền rời đi, hạ học binh đi ra nói, ngươi không nên nói nói như vậy. Ta liền nói nói mà thôi, hơn nữa tẩu tử đều mau 40 đi, lớn như vậy tuổi, cũng không biết ta ca như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng úc chân đối với hạ học binh nói chuyện liền càng không cái cố kỵ hạ học binh nói về sau nói như vậy ngươi liền không cần nói nữa tẩu tử tính tình hảo làm người cũng không tồi nếu bằng không đại ca cũng sẽ không coi trọng đến nỗi đại ca đại tẩu như thế nào đó là bọn họ hai sự ngươi không cần trộn lẫn hợp hạ học binh cũng biết úc chân có chút tiểu tùy hứng úc đoàn trưởng đối úc chân cái này nữ nhi là phi thường yêu thương bằng không cũng sẽ không dưỡng thành úc chân tính tình liền ngươi đều nói như vậy ta ai biết nàng được không về sau mới biết được úc chân không vui tổng cảm thấy nàng ca có tẩu tử lúc sau đều không thích nàng đúng vậy lâu ngày thấy lòng người vậy ngươi hiện tại liền không cần phải nói hạ học binh lắc đầu cũng không hy vọng úc chân cùng dương tuyết hoa không qua được như vậy sẽ chỉ làm úc thế kiệt không mừng nếu úc chân là úc thế kiệt cùng mẫu mội mội liền tính nhưng úc chân không phải úc thế kiệt đối tiết bảo châu có tâm kiệt đối úc chân cái này mội mội rốt cuộc cũng cách một tầng cái bụng mà úc đoàn trưởng lại yêu thương úc chân cũng so ra kém như tử. Hạ Học binh là xem thực thành, cho nên cảm thấy Úc Chân như vậy thực không khôn ngoan, nhịn không được mới khuyên. "Ngươi không phải là bởi vì Hạ Hiểu mới giúp Tẩu tử nói chuyện đi, ta chính là nghe nói Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Hiểu quan hệ tốt nhất." Úc Chân lời này rơi xuống, Hạ Học binh mân khẩn ngôi, cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là nói: "Trở về đi, Tẩu tử lần đầu tiên lại đây, chúng ta cũng không thể ở chỗ này đãi lâu lắm." Hạ Học binh xoay người muốn đi, Úc Chân nói: "Hạ Học binh, ngươi có ý tứ gì ta nhắc tới đến hạ hiểu ngươi liền không cao hứng hạ học binh trong lòng xác thật phi thường không vui nói nào thứ không phải ngươi chủ động nhắc tới cùng úc chân kết hôn sau hạ học binh chưa từng có để qua hạ hiểu nửa câu nhưng úc chân lại tổng hội nhắc tới cầm hạ hiểu tới thử thăm dò hạ học binh hạ học binh trong lòng là cực không vui hạ hiểu thi đậu đệ nhất học phủ hạ học binh đã tử trong nhà đã biết úc chân nơi này tự nhiên cũng biết lập tức úc chân liền phi thường không vui nếu là trước kia úc chân còn có thể cảm thấy chính mình so hạ hiểu có ưu thế nhưng hạ hiểu nam nhân là liền trường hiện giờ còn ở trường quân đội tiến tu lại có sinh ba cái nhi từ lúc sau lại thêm một đôi long phượng thai hiện giờ lại thi đậu đệ nhất học phủ mỗi một kiện lấy ra tới đều thật sâu thứ úc chân ngược lại là úc chân trừ bỏ là úc đoàn trưởng nữ nhi úc chân lại không có đọc nhiều ít thư nàng chỉ là bộ đội văn chức binh quản hồ sơ cho nên cùng hạ hiểu một so úc chân trừ bỏ là đoàn trưởng thiên kim cũng không có cái gì ưu thế nghĩ đến hạ học binh trong lòng có hạ hiểu úc chân như thế nào không khó chịu ở úc chân xem ra hạ học binh càng là không đề cập tới hạ hiểu lại là kiên kỵ nàng nhắc tới hạ hiểu trong lòng liền càng có quỷ cho nên ngẫu nhiên sẽ cùng hạ học binh náo một hai lần chương 481 thủ đô làm cái gì sinh ý hảo hạ học binh cùng úc chân phu thê chi gian chính là cách mạng tình cảm tôn trọng nhau như khách nhưng nhìn đến khác phu thê cảm tình hảo úc chân luôn là hâm mộ luôn là đem hạ hiểu ở hạ học binh trong lòng vị trí cấp hủy diệt đáng tiếc nàng dùng sai rồi phương pháp nhào nháo luôn là sẽ khác nhân xính ghét úc thế kiệt này tiến phòng úc đoàn trưởng đã kêu hắn đến thư phòng tiết bảo châu thì tại trong phòng bếp vội vàng dương tuyết hoa muốn qua đi hỗ trợ tiết bảo châu làm dương tuyết hoa ngồi không cần hỗ trợ úc ra phòng bếp vẫn luôn là tiết bảo châu ba chiếm ở tiết bảo châu trong mắt nơi này là nàng địa bàn tượng trưng cho nàng nữ chủ nhân địa vị cho nên tiết bảo châu không muốn dương nửa vời hoa tiến bảo cho nên dương tuyết hoa liền đi ra Lại không nghĩ ở cửa liền dừng lại bước chân, nghe được hạ học binh cùng Úc chân tranh chấp, Dương Tuyết Hoa lặng lẽ đem chân thả lại, dường như không có việc gì đi trở về trong phòng khách, nghĩ nghĩ. Dương Tuyết Hoa ở Úc ra đái ba ngày, còn xem như tự tại, thiết bảo châu cái này bà bà còn hảo, Úc đoàn trưởng lời nói không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cũng phải hỏi nàng hai câu. Đến nỗi Úc chân, Dương Tuyết Hoa đảo không để ở trong lòng, hơn nữa cũng nhìn ra Úc chân cùng hạ học binh rõ ràng mâu thuẫn. Trở về thủ đô lúc sau. Úc Thế Kiệt cũng ở thủ đô mua phòng, đây là Úc đoàn trưởng đồng ý, hơn nữa cũng có Úc đoàn trưởng duy trì. Úc Thế Kiệt đảo mua một cái đoạn đường tốt nhà cửa, vừa vặn liền ở Hạ Hiểu cùng cao giá hương thuê phòng ở phụ cận. Bất quá này hai người cũng quái, rõ ràng mua phòng ở, lại còn ở nơi này ở, cũng không có lui phòng. Nhìn đến Hạ Hiểu có xe đạp, Úc Thế Kiệt cũng vì Dương Tuyết Hoa chuẩn bị một chiếc xe đạp, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa mỗi ngày liền một người cưới một chiếc xe đạp tới tới lui lui đi học học. Từ biết Dương Tuyết Hoa là quân tẩu lúc sau, Dương Tuyết Hoa đồng học đảo chưa nói cái gì, Lạc Minh Triết thường thường vẫn là xem Dương Tuyết Hoa, trong lòng nhiều ít hụt hứng, ở hắn cảm thấy người khác quá không tốt thời điểm, nhân ra so với hắn quá còn hảo. Liên tính không có hắn, Dương Tuyết Hoa như vậy đại tuổi tác, làm theo tìm cái suất chúng người. Liên tính Lạc Minh chết tự mình cảm giác tốt đẹp, cũng vô pháp đi phủ nhận lúc thế kết kém, nhân ra chính là quan quân, hơn nữa vẫn là quân giáo sinh, có thể kém đến nào đi. Lạc Minh chết nơi này trầm tĩnh xuống dưới, Liễu Duyệt nơi đó lại không ngừng nghỉ, một biết Dương Tuyết Hoa cùng Lạc Minh chết là đồng học lúc sau, Liễu Duyệt liền tạc. Ngươi có phải hay không đối Dương Tuyết Hoa còn có tâm tư, ngươi vì cái gì lựa chọn cùng Dương Tuyết Hoa đồng dạng chuyên nghiệp, các ngươi có phải hay không công ta có lui tới, có phải hay không công ta làm nhận không ra người sự. Liên tiếp vấn đề hoành tạng, Lạc Minh trên hung hăng nhíu mày, đừng náo loạn, làm người chê cười. Làm nhận không ra người sự còn sợ người biết lời nói sao, ngươi sáng suốt ca. Ngươi đã cùng ta kết hôn, chúng ta đều có hài tử, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi đối khởi ta sao? Liêu Duyệt nước mắt rầm rầm chảy, đối với lạc minh chết vẻ mặt lên án. Liêu Duyệt hiện tại cũng là không tự tin, hơn nữa cùng lạc minh chết kết hôn nhiều năm, lập tức lại tách ra, nếu nói lạc minh chết thượng chính là thủ đô tốt nhất đại học, kia Liêu Duyệt còn lại là kém cỏi nhất. Cũng không thể nói kém, rốt cuộc thủ đô đại học cũng kém không đến nào đi, nhưng lại không cách nào cùng đệ nhất học phủ so. Hơn nữa Liêu Duyệt đại học cùng đệ nhất học phủ lại xa, đến lúc này cùng Lạc Minh chết gặp mặt thời gian ngược lại thiếu, phía trước một vòng thấy một lần, hiện tại một tháng đều không thấy được hai lần, hơn nữa mỗi lần đều vội vàng. Hơn nữa Dương Tuyết Hoa cũng thi đậu đệ nhất học phủ, Liêu Duyệt vốn dĩ liền không vui, lại không nghĩ Lạc Minh chết cùng Dương Tuyết Hoa vẫn là cùng cái chuyên nghiệp, để cho Liêu Duyệt khí tạc chính là, Lạc Minh chết thế nhưng gạt nàng. Ở liễu Duyệt xem ra, Lạc Minh chết này không phải trong lòng có quỷ là cái gì. Lạc Minh chất chỉ cảm thấy chán nhân đau, ta như thế nào thực xin lỗi ngươi, ngươi vô cớ gây rối cái gì, ta cùng Dương Tuyết Hoa chỉ là trùng hợp lựa chọn cùng một cái chuyên nghiệp mà thôi, ngươi trợt hô cái gì? Ta trợt hô, ngươi hiện tại liền ghét bỏ ta. Liêu Duyệt Toán hận nói, ta đảo mau chân đến xem Dương Tuyết Hoa cái kia hồ ly tinh, gả không ra lão bà, gia đình thành phần lại không tốt, cũng không biết như thế nào thông qua cái gì nhận không ra người sự mới có thể tham gia thi đại học, đi rồi cất chó vận khảo đệ nhất học phủ truyền thông đồng người khác trợ phu. Bang, Lạc Minh chết nhịn không được một cái tắt phiến tới rồi Liễu Duyệt trên mặt, chỉ cảm thấy Liễu Duyệt nói chuyện càng ngày càng khó nghe xong, hơn nữa càng ngày càng không bảo nhĩ. Phu thê nhiều năm, Lạc Minh chết cùng Liễu Duyệt chi gian không thiếu cãi nhau, mà trong lòng cảm thấy Liêu Duyệt nhiều không tốt, Lạc Minh chết liền cảm thấy Dương Tuyết Hoa thật tốt. Trước kia Dương Tuyết Hoa nhân người nhà bị liên lụy, thành phần tử xấu, Lạc Minh chết liền may mắn không có cùng Dương Tuyết Hoa ở bên nhau, liền tính Dương Tuyết Hoa thi đậu đệ nhất học phủ. Ở Lạc Minh chết trong mắt, Dương Tuyết Hoa cũng là bị đáng thương đồng tình tồn tại. Nhưng hiện tại Dương Tuyết Hoa lại gà chồng, vẫn là một cái xuất thân tốt đẹp quan quân, nhìn Dương Tuyết Hoa mỗi ngày cùng hạ hiểu cưỡi xe đạp qua lại, này gia đình điều kiện đầu tiên liền không tồi. Càng không nói biết Dương Tuyết Hoa gà chồng, Lạc Minh chết còn chuyên môn hỏi thăm, hắn rốt cuộc là trường học nhân vật phong vân, ở trong trường học vẫn là rất được lão sư còn có giáo lãnh đạo thưởng thức, càng không nói Lạc Minh chết sau lưng còn có người nhà duy trì. Hơn nữa Úc Thế Kiệt muốn cùng Dương Tuyết Hoa kết hôn, cũng là đi gặp giáo lãnh đạo, rốt cuộc Dương Tuyết Hoa khảo đệ nhất học phủ, hộ khẩu cũng từ đội sản xuất chuyển tới đệ nhất học phủ. Úc Thế Kiệt muốn cùng Dương Tuyết Hoa lên chứng, muốn đem Dương Tuyết Hoa hộ khẩu điều ra tới, phóng tới phối Ngô Lan, cũng là muốn tìm giáo lãnh đạo. Cho nên Lạc Minh chết thông qua quan hệ, thực mau liền tra ra Úc Thế Kiệt thân phận, trong lòng thực thuộc hững, thậm chí càng xem liền càng cảm thấy Dương Tuyết Hoa ưu tú xuất chúng, mặc danh liền đem Dương Tuyết Hoa trở thành chính mình trong lòng bạch nguyệt quang này đó dương tuyết hoa cũng không biết nàng hiện giờ là trực tiếp xem nhẹ lạc minh chiết hơn nữa lạc minh chiết không tới tìm nàng dương tuyết hoa liền thở phào nhẹ nhõm tuyết hoa tỷ, ngươi nói ở thủ đô như vậy địa phương chúng ta làm cái gì sinh ý hảo tan học trên đường hạ hiểu cùng dương tuyết hoa trò chuyện dương tuyết hoa lắc đầu sinh ý thượng sự tình ta thật không hiểu hạ hiểu hiện tại cũng không biết chính mình muốn làm cái gì sinh ý hảo khai trang phục cửa hàng hạ hiểu hiện tại học chính là thiết kế loại hơn nữa nàng mẹ lý văn quyên cùng tẩu tử ngô Mạn ni đều ở xưởng dệt công tác hạ hiểu liền tưởng khai trang phục cửa hàng hơn nữa nàng rốt cuộc là trọng sinh một ít quần áo kiểu dáng nàng nhiều ít có chút hiểu biết hơn nữa trước kia cũng sẽ xem một ít tạp chí thời trang cho nên này sẽ hạ hiểu có chút ngao ngoẹ dục dịch nhưng hạ hiểu lại cảm thấy muốn hay không khai cái thực phẩm phụ cửa hàng về sau bán một ít đồ ăn cùng trái cây gì đó như vậy cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng có thể làm dương tuyết hoa nghĩ nghĩ lại nói không bằng khai cái tiệm cơm đi ngươi cùng thím tay nghề đều không tồi khai cái tiệm cơm nói sinh ý khẳng định thực hảo hạ hiểu gật gật đầu như thế được không chỉ là ta nghĩ muốn hay không khai cái trang phục cửa hàng xưởng quần áo kia cũng đúng à dù sao ngươi cũng học cái này chuyên nghiệp bất quá khai trang phục cửa hàng cùng trang phục xưởng liền không có khai quán quán đơn giản như vậy ngươi phải hảo hảo suy xét rõ ràng có cái gì muốn hỗ trợ ngươi đạt tiêu thượng ta đi làm buôn bán ta sẽ không nhưng đánh trợ thủ vẫn là có thể Dương Tuyết Hoa nói rơi xuống, Hạ Hiểu cười, hành, tuyệt không sẽ thiếu ngươi." Chương 482 Tuyết Hoa tỷ, ngươi mang thai. Hai người về đến nhà, Trịnh Hướng Hồng liền tỏ vẻ muốn làm bữa sáng tới bán. Này sẽ Trịnh Hướng Hồng tuy rằng mỗi ngày mang tôn tử, nhưng đại tôn tử, nhị tôn tử học tiểu học, tam tôn tử, bốn tôn tử tiểu cháu gái hiện giờ còn nhỏ, nhưng hai lão mang vẫn là thực nhẹ nhàng. Tiểu Thuyết, có đôi khi mang tôn tử nữ ở phụ cận đi dạo nhìn đến bán bữa sáng, Trịnh Hướng Hồng trong lòng liền ngao nghẹn dục dịch. Nghĩ chính mình làm một chút ở cửa bán thử xem, kiếm điểm sinh hoạt phí là được. Mẹ, như vậy có thể hay không quá vất vả? Hạ Hiểu cảm thấy hài tử khó mang, hơn nữa Trịnh Hướng Hồng cùng Cao Quốc Cường mang ba cái nhi, còn phải đón đưa hai cái đại, rất vất vả. "Sẽ không, chính là bán bữa sáng mà thôi, hơn nữa Phi Dương bay vọt buổi sáng đi học đều là ngươi cùng Tuyết Hoa đưa đi, không ý kiến." Trịnh Hướng Hồng nói. "Kia hảo a." hạ hiểu cũng là sợ trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường ở chỗ này đại không thói quen rốt cuộc cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng hai người là dừng lại xuống dưới không làm việc liền không thoải mái cái loại này bán bữa sáng ở cửa nhà đảo có thể hơn nữa chính mình cũng có thể giúp đỡ vừa được đến hạ hiểu duy trì chính hướng hồng lập tức vui vẻ ta một cùng ngươi ba nói ngươi ba đều không đồng ý nói đây là đầu cơ trục lợi cho ngươi cùng giá hưng mất mặt đâu nói tới đây chính hướng hồng lại nói chính là ta lại nhìn đến có người bán cơm sáng Đã có người bán cơm sáng, kia khẳng định sẽ không phạm pháp, ta này không phải nhàn rỗi sao, ta cũng muốn thử xem. Thủ đô nơi này giá nhà quý, hơn nữa chỉnh hướng hồng trên tay cũng không mấy cái tiền, tuy rằng Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu sẽ cho hai lao tiền, nhưng người một nhà sinh hoạt đỉnh đầu thượng vẫn là căng thẳng. Hạ Hiểu rốt cuộc đem nàng cùng Cao Giá Hưng tích tụ lấy ra tới mua nhà, hơn nữa thật ấn nàng cùng Cao Giá Hưng cơ sở tiền tiết kiệm là không có khả năng mua được phòng, đều lấy ra một tuyệt bút tiền. Hạ Hiểu liền không khả năng lại lấy nhiều. Rốt cuộc bọn họ dưỡng mấy cái hài tử, còn có hai lão, người một nhà chi tiêu cũng không nhỏ. Hạ Hiểu nơi này đồng ý, Cao Quốc Cường cũng không hai lời, theo Trịnh Hướng Hồng lăn lộn, bất quá ngẫu nhiên vẫn là cấp Trịnh Hướng Hồng giúp đỡ. Hạ Hiểu sáng sớm khởi cũng sẽ đi theo Trịnh Hướng Hồng cùng nhau cùng mặt làm bánh bao màn thầu, ma sữa đậu nành, phòng chủ hai lão cũng là duy trì Trịnh Hướng Hồng bán cơm sáng, nói đến thời điểm bọn họ cơm sáng cũng không cần sầu. Ngày đầu tiên làm không nhiều lắm, cho nên thực mau bán xong rồi, ngày hôm sau cũng không dám làm nhiều, ngày thứ ba đồng dạng cũng là, nhưng lại không đủ bán. Ngày thứ tư Trịnh Hướng Hồng lại nhiều làm một chút, cũng bán xong rồi. Đến lúc này, lại tên là Trịnh Hướng Hồng đều hăng hái, không nghĩ tới bán cơm sáng có thể như vậy kiếm tiền, hơn nữa trừ bỏ bánh bao màn thầu cùng sữa đậu nành, Trịnh Hướng Hồng còn làm cơm nắm, phi thường được hoang nên. Hơn nữa Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa đưa tới trong phòng học ăn, liền có đồng học hỏi, vừa nghe nói Hạ Hiểu bà bà bán cơm sáng Cũng có người nói toan lời nói, hạ hiểu đảo không cảm thấy có cái gì hảo mất mặt, nàng thậm chí còn muốn làm sinh ý đâu. Hạ hiểu tự nhiên hào phóng, thậm chí còn nói có vị nào đồng học muốn nàng có thể hỗ trợ mang, một ít đồng học ngược lại khó mà nói cái gì. Có chút đồng học cũng xác thật vì phương tiện, cho nên cũng kêu hạ hiểu hỗ trợ mang cơm sáng. Đến lúc này, hạ vãn mỗi ngày buổi sáng liền mang vài phần bữa sáng đến trường học cấp đồng học. Cũng là may mắn có xe đạp, cho nên hạ hiểu cũng phương tiện một ít mọi người đều là người trưởng thành rồi cũng không phải tiểu hai tử cho nên xử sự, sự cũng thành thục một ít chính là dương tuyết hoa nơi này hỗ trợ cho nên trịnh hướng hồng bữa sáng bán thực hảo tự cơm sáng có thể kiếm tiền lúc sau trịnh hướng hồng liền càng thoải mái chính là cao quốc cường vừa thấy đến trịnh hướng hồng cơm sáng bán tốt như vậy một tháng xuống dưới đều kiếm lời không ít tiền đều đi theo trịnh hướng hồng cùng nhau làm chờ cao giá hưng một hồi tới nhìn đến cha mẹ thế nhưng bán cơm sáng nhưng thật ra có chút hiếm lạ bất quá cũng không nói gì thêm Hạ Hiểu thấy Cao Giá Hưng không nói lời nào liền nói, ngươi sẽ không không thích ba mẹ bán cơm sáng đi. Nói cái gì đâu, ta sẽ là cái loại này người sao. Cao Giá Hưng trắng Hạ Hiểu liếc mắt một cái, ta chỉ là sợ bọn họ cấp mệt. Ba mẹ rất vui vẻ, ta cảm thấy bọn họ như vậy tốt một chút, trước kia ở đội sản xuất không phải càng mệt sao. Hiện tại hai lão nhiều đi lại thân thể mới có thể hảo, cả ngày ngồi không thường động đi, ngược lại thân thể không bằng trước kia. Hạ Hiểu như vậy vừa nói, Cao Giá Hưng nhưng thật ra nhận đồng hai tháng sau sáng sớm dương tuyết hoa vẻ mặt kinh hoàng lại đây tìm hạ hiểu ta nhìn xem đến quần lót có huyết tới nguyệt sự sao hạ hiểu hỏi ta nguyệt sự muộn tới một vòng hơn nữa cảm giác không giống nguyệt sự dương tuyết hoa lời nói rơi xuống hạ hiểu nói làm ta mẹ cho ngươi xem xem đi lập tức hạ hiểu liền cùng dương tuyết hoa liền tìm trịnh hướng hồng này sẽ trịnh hướng hồng ở trong phòng bếp trưng bánh bao vừa thấy hạ hiểu cùng dương tuyết hoa lại đây liền nói chương chín có thể ăn các ngươi lấy tới ăn đi mẹ tuyết hoa tỷ thấy đỏ hạ hiểu nói chính hướng hồng vội dỗi qua tay tới nói cho ta xem chẳng lẽ là có mang đi dương tuyết hoa trong mắt cũng có chờ mong trên thực tế phát hiện nguyệt sự muộn tới một hai ngày lúc sau nàng liền có chút mong đợi nhưng lại sợ không phải cho nên chịu đựng hôm nay vừa thấy đến thấy đỏ dương tuyết hoa đều cấp dọa chính hướng hồng yên tĩnh cấp dương tuyết hoa bắt mạch biểu tình phi thường nghiêm túc chỉ chốc lát nghiêm túc trên mặt lộ ra tươi cười tới thực sự có hơn một tháng này thật sự là quá tốt chờ thế kiệt trở về đã biết khẳng định thật cao hứng hạ hiểu cũng thực vì dương tuyết hoa cao hứng nàng đối dương tuyết hoa nói tuyết hoa tỉ ngươi mang thai liền không thể kỵ xe đạp về sau ta tái ngươi đi học đi dương tuyết hoa gật gật đầu nàng nhưng thật ra tưởng trước tiên đem này hỉ tấn nói cho Úc thế kiệt hạ hiểu phảng phất nhìn ra dương tuyết hoa tâm tình liền nói trường quân đội cách nơi này có chút khoảng cách ngươi mới vừa hoài thượng ta cũng không yên tâm chính ngươi qua đi không bằng buổi chiều chúng ta xin nghỉ đi ta đưa ngươi qua đi hảo dương tuyết hoa sờ sờ bẹp bụng nghĩ đến bên trong có cái sinh mệnh ở trưởng thành trong lòng liền phi thường kích động hạ hiểu rốt cuộc là lại đây minh bạch dương tuyết hoa tâm tình càng không nói dương tuyết hoa hơn 30 tuổi mới hoài thượng tự nhiên không giống nhau buổi sáng hạ hiểu liền chở dương tuyết hoa cùng nhau đi học hai người thượng sáng sớm khóa hạ hiểu cùng dương tuyết hoa buổi chiều liền song song xin nghỉ trên đường dương tuyết hoa lo lắng hỏi ta mang thai có phải hay không liền không thể đi học hẳn là có thể đi hạ hiểu ở trong trường học thật không có nhìn đến thai phụ lập tức nói ngươi không hỏi đạo sư sao không dám hỏi dương tuyết hoa lắc đầu nàng có chút sợ nếu là mang thai liền phải tạm nghỉ học vẫn là hỏi một chút đi không hỏi nói trong lòng lại bất ổn cũng không an ổn hạ hiểu nói lại nói không bằng ta giúp ngươi hỏi thăm một chút đi vẫn là ta hỏi đi mặc kệ thế nào hài tử quan trọng nhất dương tuyết hoa tuy rằng quý trọng này tới này không dễ vào đại học cơ hội nhưng nếu ở đại học cùng hài tử tri gian lựa chọn Nàng sẽ lựa chọn hài tử. Nàng đã gả chồng, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, nàng muốn đứa nhỏ này tưởng bình an sinh hạ đứa nhỏ này, mặc kệ cái gì đại giới. Chương 483 người cố tới sao? Nhất định có thể, hiện tại là tháng 5, ngươi mau dựng hơn một tháng, tháng 6 phân là lần thứ hai thi đại học, mà chúng ta là tháng 6 phân kết thúc này một học kỳ chương trình học, 7-8 nguyệt 2 tháng kỳ nghỉ, 9 tháng khai giảng thời điểm ngươi đại khái năm tháng, chiếu như vậy tính nói, ngươi hẳn là sang 5 tháng một sinh hài tử. Hạ Hiểu cấp Dương Tuyết Hoa tính. Kia tạm thời trước không nói đi, 3 tháng mới hiện bụng, đến 6 tháng cuối năm khai giảng hiện bụng không cần phải nói đều xem ra tới. Một tay bắt lấy Hạ Hiểu quần áo, một tay đặt ở trên bụng, từ biết chính mình mang thai sau. Dương Tuyết Hoa thường thường mà tay ôm bụng, phản xạ tính. Đều có thể, bất quá ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Hạ Hiểu nói rơi xuống, Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, hai người rốt cuộc tới rồi trường quân đội, Hạ Hiểu đều đều thở phì phò. Dương Tuyết Hoa đem ấm nước đưa cho Hạ Hiểu. Uống nước đi. Hạ hiểu nhận lấy uống nước, sau đó lại đem cái nắp ninh thượng, treo ở xe đầu, đẩy xe đạp cùng dương tuyết hoa hướng tới cổng trường cương đi đến. Hai người lấy ra học sinh chứng minh, cùng chạm canh gác cương binh lính vừa nói, chạm canh gác cương binh lính này vừa nghe đến hạ hiểu cùng dương tuyết hoa là đệ nhất học phủ, vốn dĩ liền xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới vẫn là cao giá hưng cùng Úc Thế Kiệt tái nhân, lập tức lại kính cái quân lễ, thỉnh các nàng đến cổng ngồi chờ, phái người đi thông chi cao giá hưng cùng Úc thế kiệt. Đồng chí, Các ngươi nhận thức cao giá Hưng cùng Úc thế kiệt. Hạ Hiểu đi theo trạm canh gác cương binh lính trò chuyện. Nhận thức, này trường quân đội không ai không quen biết cao thượng ý cùng Úc trung ý. Trạm canh gác cương binh lính cùng Hạ Hiểu còn có Dương Tuyết Hoa nói cao giá Hưng cùng Úc thế kiệt sự tích.